t r ư ờ n g 489, h u y n h đệ người liền học đi t r ư ờ n g 489, h u y n h đệ người liền học đi tưởng hưởng bất bại thậm chí là thảm bại người vây xem t ử trong lúc khiếp sợ k i ể m phản ứng lúc mười bảy hào kim tuyển đã đ ổ i chủ tinh cấp trung phẩm kim tuyển võ vương đặt tại trước kia ai dám tin đừng nói là một đám tử tuyển võ vương trận mắt h ố t mộn dù là kim tuyển võ vương bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau khó có thể tin cú mặc kệ cỡ nào không hợp t h ó i thưởng chiến đấu đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy mười kim tuyển bên trong cao đôi ngựa nữ võ vương treo g ẹ o nhìn về phía canh g i ở bên nước suối thiếu nữ hiện tại ngươi có thể đi khiêu chiến thử một chút thiếu nữ rõ ràng không có vừa rồi lực lượng ta đúng nói hắn vừa mới trải qua một trận thực chiến ta hiện tại đi khiêu chiến coi như thắng cũng thắng mà không võ cao ắ t c đôi ngựa nữ võ vương không tiếp tục để ý mạnh miệng t i ể u bội về phần dưới núi tử tuyển võ vương bọn họ sớm là s ô i trào khắc trốn ta đi tinh cấp trung phẩm kim tuyển võ vương trước kia chỉ là nghe nói hiện tại thế nhưng là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt tên kia cũng quá manh nữ đi tinh cấp trung phẩm đơn đấu tinh cấp bình phong còn h ắ n đơn giản không hợp thói thưởng ui ui người kia lai、like、l ị gì các ngươi biết không ta nhớ được là quân bộ cực hạn võ vương lưu thâm tự mình nhận lấy cũng hẳn là quân bộ thiên tiêu cái này hợp lý có thể đến chỗ này mạch giếng sâu quân bộ thiên tiêu đều cực kỳ biến thái số ba t ự t u y ể n mập mặt, mặt triệu phong cho tới bây giờ còn duy trì lấy n ẹ n h ọ n g nhìn chân chối dáng vẻ ta cái đ ạ i tạo h à n g kia lại đem tưởng hồng bân một đao cho b ổ thực lực biến thái như vậy à triệu phong không khỏi nhìn về hướng hảo bằng hữu dương tiên hoán dương tiên hoán cơi khổ đừng nhìn ta đối phó ta hắn chỉ sợ ngay cả năm thành lực đều không có ra nếu là biết hắn so tưởng hồng bân còn mạnh hơn ta cũng sẽ không chủ động đi lên muốn bị đánh lập tức sắc mặt hắn thu bảo hai mắt thiêu đốt lên h ư ở n g hực chiến ý nhìn về hướng trên núi mười bảy hào kim tuyển vị trí b ấ t quá như vậy cũng tốt hắn so tưởng hồng b â n càng mạnh lại chủ tu tinh độ thuộc tính vừa v ạ n khắc chế ta dạng này về sau khiêu chiến hắn ta cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh về phần giới thiệu hàn trần là tưởng hồng b â n thủ suối vạn thành tuổi cũng là lòng tràn đầy rung động hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cho tưởng hồng b â n chiêu mộ đến một cái thực lực mạnh mẽ thủ t u y ể n giả về sau chỉ cần hàn trần ngoan ngoãn là tưởng hồng vân thủ suối là hắn có thể tiếp tục không ngừng mà hưởng thụ tiền hoa hồng ai biết hàn trần trở tay đem tưởng hồng Bân cho bổ? chính mình thành mười bảy hào kim tuyển chủ nhân cứ như vậy hắn không chỉ có không có tiền hoa hồng sẽ còn bởi vì giới thiệu t ư ở n g hồng bân loại này không đáng tin tệ kim tuyển võ vương mà bị hàn trần nhớ kỹ vậy thiếu máu a đợt này mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào hàn trần đã đ â m chìm tại kim tuyển tu luyện trong bụi sướng là thật khoái hoạt linh khí nồng đậm tinh thuần đến loại tình trạng này hàn trần đúng là bình sinh ý t h ấ y dù là không cần quan tường đồ thân thể đều sẽ tự phát hấp thu kim tuyển linh khí tăng thêm hàn trần quan tường tu luyện bất quá ngắn ngủi một giờ liền rõ ràng cảm giác thể nội khí huyết nồng độ tăng lên một kia hiệu quả cực kỳ rõ ràng kể từ đó liền cùng g ầ m hạt dưa một dạng tại kim tuyển tu luyện cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chính diện phản hồi cùng ban thường trong lúc bất chi bất giác người liền triệt để trầm mê trong đó trong lòng chỉ có tu luyện ý nghĩ này tu luyện đại dục ở chỗ này đạt được vô hạn thỏa mãn dục vọng càng không ngừng tại bị thỏa mãn càng kinh khủng chính là kim tuyển linh khí gần như không sẽ để cho thân thể sinh ra chắc bụng cảm giác ngược lại sẽ để trong thân thể tất cả tế bào từ đầu tới cuối duy trì đói khát trong lúc bất chi bất giác ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua một đoạn thời khắc hàn trần thể nội khí huyết nồng độ đ ố n g nhiên như là thủy chiều lên giống như bắt đầu chậm rãi bay v ụ t trực tiếp tăng trưởng một điểm khí huyết nồng độ tăng lên toàn bộ thân thể các phương các diện đều tùy theo biến hóa xương cốt mật độ sợi cơ đục cường độ tế bào hoạt tính cùng linh tính đại nao tế bào sau khi phát triển các loại tựa như là hệ thống đổi mới thăng cấp một dạng các hạng tính năng đều chiếm được một lần cường hóa toàn bộ quá trình khoái c ả m g mô hạn hàn trần chậm rãi thở ra một ngụm t r ọ khí gián ra bờ bay ba ba ba ba trong lúc nhất thời xương cốt chậm đ ụ lỗ bút chỉ chờ khí tức hoàn toàn ổn định hàn trần liền lần nữa tiến nhập chiều sâu minh tượng trạng thái. như vậy đi qua bốn ngày hàn trần vừa mới tăng trưởng qua khí huyết nồng độ vậy mà lại lần nữa bay b ụ n giống như lần trước tế bào hoạt tính linh tính tính bền dẻo ba tính cường hóa kích phát ra tế bào năng lượng càng thêm tinh thần khí huyết nồng độ tùy theo tăng trưởng vi mô bên trên tập thể biến hóa chính là vi mô biến hóa thân thể các phương các diện giống như lần trước đều chiếm được tăng lên trên diện rộng hàn trần trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ đợi đến khí t ứ c hoàn toàn bình phục sau lần nữa tiến vào chiều sâu minh tượng trạng thái như vậy lại qua ba ngày hàn trần mặc dù một mực ở vào chiều sâu minh tượng trạng thái nhưng vẫn c ũ bảo lưu lấy một tia lòng cảnh giác cho nên tại có người ngoài tới gần trong nháy mắt hắn m í mắt khẽ r u n lên liền mở mắt người đến hay là người quen dương tiên hoán linh tuyển tu luyện rất dễ t r ầ m mê nếu là lâu dài lâm vào trong đó các loại tu vi không cách nào tiến thêm tu luyện đại dục không cách nào thỏa mãn lúc người liền sẽ n ổ i điên một khi tại loại trạng thái này t r ù n g kích nguyện cấp võ thánh dù là nơi đ â y có võ thánh t ỏ a c h ấ n vẫn như c ũ dễ dàng bị tâm mà quá yêu tâm thần dương tiên hoán ôm t r ư ờ n g kiếm mở miệng nhắc nhở cho nên mỗi mười ngày kim tuyển võ vương liền sẽ rời đi một lần lấy d ư i đồng tầm suối tu luyện nhiệt tính thì ra là thế đã tạ hàn trần mặc dù mình cũng có cảm giác nhưng không nghĩ tới nhắc nhở chính mình lại là dương tiên hoán nghe được hàn trần gửi tới lời cảm ơn dương tiên hoán ra vẻ lạnh nhạt nắm tay chống đỡ môi gập gành nói ta ta cũng không phải chuyên môn tới nhắc nhở ngươi ta ta là tới khiêu c h í n ngươi hàn trần cười nhạt một tiếng ta có cái tốt hơn đề nghị đề nghị gì dương tiên hoán ngạc nhiên hỏi thăm ngươi đến vì ta thủ số u i mười ngày một lần ta đã có thể cùng ngươi giao thủ còn để cho ngươi sử dụng một ngày kim tuyển tu luyện như thế nào hàn trần mời đạo dương tiên hoán hơi xứng sở hiển nhiên không ngờ tới hàn trần sẽ chủ động ở chính mình tốt chỉ chỉ cần ngươi không chê thực lực của ta thấp liền tốt vậy liền từ hôm nay trở đi hôm nay kim tuyền tu luyện quyền liền v ớ i ngươi hàn trần từ trong kim tuyền lướt đi sau đó đại thủ khoác lên trúc long trên trôi đ a o sau đó chính là khiêu chiến a dương thiên hoán hơi s ữ n g sở một lát một đạo thân ảnh chật vật từ trên núi bay ngược xuống toàn thân nhiệt khí bốc hơi tại chân núi ném ra một cái hố to thảo xuất thủ nặng như vậy mẹ nó anh em cái này giúp ngươi báo thù mập m ạ n triệu phong lòng đầy tâm vẫn chạy vội tới hố to bên cạnh nghiến răng nghiến lợi Siêu. có người từ trên núi này xuống đứng ở hố to bên cạnh mở miệng hỏi thăm trong hầm dương thiên hoán nói như vậy kim tuyển võ vương bọn họ đang nghỉ ngơi ngày đều làm những thứ gì dương thiên hoán khó khăn từ trong hố lớn bỏ lên đi ra kim tuyển tu luyện nghiện tính giới đoạn cần triệt để vương lòng tâm thần cho nên bình thường kim tuyển võ vương bọn họ đều sẽ đi lâm đông quốc vương biên c ả n h trên tiểu trấn qua thoáng qua một cái cuộc sống của người bình thường triệt để bình phục tâm tính cùng tâm cảnh có ý tứ hàng trần lộ g a có chút hăng hái ý cười lại hỏi như thế nào cầm tới xuất nhập thạch bài mập mạp triệu phong nhìn mặt mà nói chuyện ép、e、cờ cờ cao l u đáp c ầ n tiến vào hát nham hỏa sơn tìm lý trận sư yêu cầu bất quá lý trận sư tính cách cổ quái có đôi khi bế quan nghiên cứu c h ậ n pháp mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc sẽ mở cửa gặp khách vừa v ặ n nhỏ trong tay liền c ó xuất nhập đại trận thạch bài ta tự nguyện hiến cho trần ca mặt khác sớm trước đó ta liền cho mình chuẩn bị một hoàn cảnh ưu nhã yên lặng đông âu hương gia sống một mình b i t ự vẫn luôn không có ở qua trần ca muốn đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống vừa bạn cầm lấy đi dùng a nói đi mập mạp liền đem chìa khóa biệt thự cùng thạch bài hai tay dâng lên. dương tiên hoán nhìn xem triệu phong vô cùng ngạc nhiên đa tạng hàn trần tiếp nhận chìa khóa biệt thự cùng t h i ệ h bài hóa thành một đạo lưu quang rời đi trần ca gặp lại triệu phong chắp tay chú m ụ một mực đưa đến hàn trần biến mất không thấy gì nữa mới thôi dương tiên hoán nhìn xem triệu phong c h â n chó dáng vẻ nửa ngày nói không nên lời đến huynh đệ ngươi liền học đi triệu phong đắc ý vô vô dương tiên hoán bà bay chương 490, ma m t i t á c p h ỉ Á n m ư ơ n g 490, mọi a m tác phỉ á 490, ma mội tác phỉ á o y hải m ẹ á khang vương quốc lâm đông đông, đông, đông bắc biên cảnh lạnh nhất tiểu trấn dù là hiện tại đã là ba tháng hạ tuần nơi này bình quân nhiệt độ vẫn như c ũ là ba mươi nhiều độ trước mấy ngày vừa từng hạ xuống một trận tuyết lớn trên tiểu t r ấ n tuyết trắng mê mang bao phủ trong làn áo bạc tại tiểu t r ấ n phía bắc có một cái diện tích không nhỏ tự nhiên hồ nước tên là hách ngư hồ tên như ý nghĩa hách ngư hồ có một loại chân quý cá nước ngọt cũng chính là hách ngư loại cá này trưởng thành có thể dài đến nặng ba mươi bốn cân dài hơn một mét toàn thân trải rộng hồng thủy tinh giống như huyết sắc b ạ c cá chất thịt thậm chí so hải ngư còn muốn tươi non được nhiều là một ít nhân sĩ thượng lưu yêu thích nhất xạ xỉ mị loại cá người sợ nổi danh theo sợ mập hách ngư danh tiếng vang xa sau h á c h ngư h ổ bên trong h á c h ngư liền bị điên cuồng đám người đánh bắt không còn bây giờ h á c h ngư h ổ bên trong đã rất ít gặp lại h á c h ngư lại thêm những năm này h á c h ngư đã bắt đầu nhân công nuôi dưỡng bởi vậy h á c h ngư h ổ ngày càng vắng vẻ nhưng trừ h á c h ngư bên ngoài h á c h ngư h ổ còn có một cái không có bị người phát giác được ưu điểm đó chính là ưu mỹ i ê n lặng hoàn cảnh đương nhiên cái gọi là ưu mỹ i ê n lặng hoàn cảnh cũng chỉ là nhằm vào một ít người mà nói dù sao nơi này khoảng cách trong tiểu trấn rất xa t r u n g quanh hơn hai mươi cây số đều không có siêu thị bệnh viện cục cảnh sát chỉ có những người có tiền t i ê lại có nhàn gia hỏa mới có thể đến nơi đầy định cư hoành hành hàng chân dậm chân đem tuyết động từ trên mặt d à y c h â n khai sau đó móc ra g i ã ngoại biệt thự chìa khóa mở ra chủ phòng cửa nói là g i ã ngoại biệt thự kỳ thật chính là một tòa nguyên chấp nguyên vị vương quốc lâm đông xa xôi tiểu chấn rừng tuyết sống một mình nhà dân trong phòng bộ cấu tạo rất đơn giản lầu một là phòng khách phòng bếp phòng ăn phòng tắm bốn hợp một lầu hai thì là phòng ngủ thư phòng chờ chút những chức năng k h ắ c thất lầu ba còn có cái lầu nhỏ trừ cái đó ra phòng ở chủ thể bên cạnh còn phân phối một cái nhà để xe trong ga ra trừ đặt lấy một cỗ hoàn toàn mới mành thu xe tỷ cục bên ngoài còn có đủ loại công cụ thậm chí còn có câu cá công cụ hô hàn g trần hơi kiểm tra một chút trong ga ra công cụ cầm lên một thanh trọ n g phủ liền hướng phía hách ngư hồ cái k h á c rừng tuyết đi đến nơi này rừng tuyết sinh trưởng đều là tính chất của vật chất có chứa dầu cực lớn nhịn đốt tính cực cao đen hoa thụ trong rừng tuyết động cực sâu đi trên đường dưới chân đất tuyết kéo kẹt kéo kẹt băng lên tìm tới một gốc tại trong b á o tuyết quinh đ ả o đen hoa thụ sau hàn g trần trà sát có chút lạnh cương bàn tay nắm chặt lưỡi búa bắt đầu chả bảo vành vành vành trần muộn đủi âm thanh tải yên tĩnh trong rừng tuyết mặt vang chấn nhạc không hàn trần kiên một cây dài hơn 10 mét nặng đến hơn hai tấn đen hoa thụ thân cây đường cũ trở về đằng sau liền tại nhà mình trước cửa bắt đầu tách rời căn này dài 10 mét đen hoa thụ thân cây đem nó phân giải thành từng cây thích hợp lò sưởi trong tường t i ê u đốt ngắn tiết làm xong cái này dườm già công việc sau hàn trần toàn thân đã nóng hôi hổi hắn dứt khoát thoát áo khoác của mình chỉ mặc một kiện áo ba lỗ màu đen đi vào trong nhà muốn tìm vài thứ no bụng nhưng trong tủ lạnh không có vật gì không có chút nào n h ộ c trí đi nhà để xe cầm lên súng săn liền thẳng đến rừng tuyết c h ố sâu v ảnh ước chừng nửa giờ theo một tiếng súng vang hàn trần k i ê n g một cái cao hơn nửa người thọ tuyết đi ra rừng tuyết lột ra lấy thịt nhóm lửa thiêu nướng chính là thiếu một chút gia vị hương vị có chút đơn điệu hô ngồi ở ngoài cửa băng tiên tuyết đ ị a hàn trần một bên cùng lột thịt thọ sâu nướng vừa cảm thụ đã lâu bình tĩnh cùng tự nhiên thân cận quả nhiên dưới loại trạng thái này kim tuyển tu luyện giới đoạn phản ứng không có vừa rời đi điệu mạch giếng sâu lúc mãnh liệt như vậy chính là giả dạng làm người bình thường hơi mệnh còn lại là tại người khác giám thị bên dưới một cái kính viễn v ọ n một lỗ thị giác chính tỏa ra hàn trần thân ảnhnh giáng rõ ràng trên nửa người trên rừng lại thêm nửa sau đó tính nguyện b ọ n g chủ nhân thu hồi kính ống đây là một cái tóc vàng mắt xanh rắn người cao gầy chỉ số cực mạnh m ă n muội làn d a được không phản quang mái tóc dài màu vàng nóng rối tung xuống hiển thị do sợi tóc mềm mại cùng con t r ạ c h vũ quan mang theo đông âu mỹ nữ đặc thù lập thể cảm giác một đôi xanh lam con người tựa như đ á quý màu xanh lam giống như sáng tỏ s á n g loáng mũi cao thẳng mũi đỏ nóng bỏng thất lên thời thượng màu trắng thảm lông áo khoác năm cái xanh nhạt trên ngón tay ngọc màu đỏ sơn móng tay thon dài t ị lệ mặc dù nhìn phi thường thành thục nhưng từ đáy mắt vi quan trán đời cùng phản địch cảm giác đó có thể thấy được. nàng hay là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ là cái hoa hạ nam nhân bối cảnh là hoa hạ hào tộc triệu gia thương hội danh tự nên gọi là triệu phòng tại mua sắm cái phòng này trước hắn nghe qua tin tức của chúng ta hẳn là cố ý mua ngôi nhà kia tốt hấp dẫn lực chú ý của ngươi một người mặc nghề nghiệp ôn đô bộ mặc dù nhìn có chút tuổi già nhưng khi chất ngược lại càng thêm đoàn trang lộng lấy lao nữ nhân ở một bên báo cáo tình báo thực lực đại khái ở thiên cấp trung phẩm cũng chính là ss g cấp cường hóa người tiêu chuẩn nếu là cảm thấy trước mắt ta lập tức sắp xếp người để hắn rời đi tại sao muốn đuổi đi nhìn một tên hề hao tổn tâm cơ biểu diễn tìm phối ngẫu múa không phải thật có ý tứ à. tắc phỉ na xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất xa xa nhìn b ề hướng hách ngư hồ đối diện phòng ở không tá trợ tính v i ế n b ọ n g nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ lào nữ nhân cũng không có làm trái thiếu nữ ý tứ thân là vương quốc l ấ m đông hát thủ đảng lão đại alexander nữ nhi thiếu nữ tiếp nhận rất nhiều nàng cái tuổi này không nên tiếp nhận nguy hiểm cùng áp lực tại không ngại đại cục tình hôn dưới để nàng từ một chút người dâu rìa trên thân tìm tới một chút việc vui hoàn toàn không cần thiết h ò n g thiếu nữ hào hứng hôm nay ta muốn tới bên ngoài làm yoga ma mội tựa hồ không kịp chờ đợi muốn từ trên người đối phương tìm một chút niềm v u i thú thế là cởi xuống thảm lông áo khoác đổi lại bó sát người y o ga phục cùng cá mặc quần cộng thêm màu trắng đỡ dài cầm lên đệm y o ga ở phòng khách ngoài cửa sổ chất gỗ trên hành lang làm lên y o ga không thể không nói trị số siêu cường ma mội người mặc bó sát người y o ga phục làm lên các loại y o ga động tác đến phi thường bên người lấy hàng trần thị lực cách xa nhau năm trăm mét bên ngoài vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng chỉ là hắn rất kỳ quái một cái có được rất nhiều ám vệ bảo hộ thân phận rõ ràng không như người thường lấm đông ma mội tại sao muốn tại trước mắt mình làm điệu làm bộ đây là đã biết thân phận của hắn cho nên cố ý câu dẫn không không không hắn mới vừa bận đến nơi này làm sao lại có người biết thân phận của hắn trừ phi đối phương n g ộ nhận là hắn là triệu phong ha ha ha hàn trần lột một ngụm thọ tuyết thịt ngồi xếp bằng tại than lửa bên cạnh không chút nào che lấp điệu đại tứ thưởng thức d ọ n cả lông mội ioga động tác không liếc không nhìn vừa bận nhìn chung quanh một mảnh trắng bóng đều có chút hoa mắt vừa bận dưỡng giữa mắt một bộ ioga làm xong tác phỉ á nhẹ nhàng thu chân u ố n lên đệm ioga chỉ lưu cho hàn trần một cái mê người bóng lưng quả nhiên sát trời v ừ a tối hàn trần liền đưa tới một chút nướng xong thọ tuyết thịt vừa vặn đánh một con thọ tuyết những n à y thịt quá nhiều ta một người ăn không hết tặng cho các ngươi một chút lão nữ nhân đi ra ngoài tiếp đãi hàn trần đa tạ h ả o ý của ngài đây là một chút chân thịt nướng quyền đương đ á p lễ trao đổi lễ vật sau hàn trần q u a y người rời đi không có một tia dừng lại làm lần đầu ấn tượng đưa những n à y giá rẻ thọ tuyết thịt thật là đủ hạ giá mang mọi tiện tay liền đem thọ tuyết thịt nướng ném vào trong thùng rác sau đó để trần mỡ dê giống như trắng nón bàn chân sát bên kéo kẹt kéo kẻ sàn gác về phòng ngủ làm đông t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt tinh cấp cao phẩm t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt tinh cấp cao phẩm một ngày sau đó hàn trần quay về địa mạch giếng sâu dương thiên hoán tại một ngày ngắn ngủi này kim tuyền trong tu luyện h i ệ n nhiên tiến bộ nổi bật sắc mặt h ồ n g nhuận thất t h ớ t đôi lông mày mang theo một tia khó mà ức chế ý mừng sớm biết kim tuyền tu luyện chỗ tốt rõ ràng như thế lúc trước hắn liền không nên một mực cứng rắn tưởng hưng bân mà là t r ư ớ c làm thủ tuyển giả tăng cường thực lực hàn trần trở lại mười bảy h à o kim tuyền bên trong dương thiên hoán tự giác ngồi ở kim tuyền năm mươi m bên ngoài ánh mắt sắc bén cảnh giác vẫn ngắm nhìn chung quanh ngắn ngắn ngắn dương thiên hoán trợt thấy sau l ư n g kim tuyển đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ bảnh trướng sụp sôi khí thế quay đầu nhìn lại lúc phát hiện h à n trần toàn thân bao phủ một tầng n ồ n g đậm mạch mang tựa như một cái kết kén thuế biến kén trùng giống như đây là lần thứ ba nghịch sinh dương thiên hoán đáy mắt tràn đầy hâm mộ tinh cấp võ vương cảnh mỗi đột phá n h ấ t phẩm liền sẽ đạt được một lần nghịch tạo ra dáng dấp cơ hội cái gọi là nghịch sinh liền như là phản lão hoàn đồng giống như trên thân thể tế bào sẽ tỏa ra một lần thai nhi phát dục kỳ giống như bồng bồ sinh cơ toàn bộ thân thể sẽ tiến hành một lần toàn diện thăng cấp cũng chính là nội tạng tinh mạch hóa trên tinh thần tinh thần lực ba lần lịch sinh sau liền sẽ hình thành cùng loại với nguyên thần giống như tinh thần trùng có thể ngắn ngủi nhìn trộm cảnh ý thế giới làm tấn thăng giả bản nhân hàn chấn rõ ràng cảm giác lần này đột phá thân thể cùng tinh thần lực thuế biến cực lớn đầu tiên là thân thể toàn bộ thân thể giống như thành lò luyện giống như nóng bỏng nóng h ổ i tất cả nội tạng phản phất thành khoáng vật kim loại giống như chịu được lấy thân thể lò luyện dung luyện không ngừng phân ra tạc chất đằng sau nội tạng tổ chức kết cấu bắt đầu chậm rãi tiến hóa biến thành từng viên màu sắc không đồng nhất thuộc tính khác biệt quan cầu nhưng vẫn như cũ có thể duy trì thân thể vận chuyển bình thường cùng cơ、năng. những nội tạng này quang cầu dựa vào đồng dạng quang lưu hóa kinh mạch mạch máu chuyển thâu huyết dịch cùng năng lượng vận chuyển khí huyết tốc độ không biết so trước đó nhanh hơn bao nhiêu lần đơn giản lý giải chính là dây điện thoại đổi thành sợi quang học khí huyết tức thì lực bộc phát mạnh hơn cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả thần ký áo nghĩa tức thì bộc phát uy năng mạnh hơn mà bởi vì nội tạng kinh mạch mạch máu đều từ đục thể p h ạ m thai chuyển hóa thành quang lưu trạng thái cho nên có thể miễn dịch võ lực tổn thương thẩm t ấ u phục hồi như cũ cũng biến thành đơn giản hơn càng cấp tốc hơn về phần tinh thần lực phương diện biến hóa càng lớn hơn theo đột phá đến tinh cấp cao phẩm cảnh giới này thân thể phương diện tiến hóa nhanh chóng ảnh hưởng đến phương diện tinh thần biến hóa bây giờ hắn bản thân ý thức cũng chính là tinh thần lực biến thành một cái quan g cầu giống như thực chất hình thái đợi đến quan g cầu này triệt để b ư ớ c c h ắ c sau hàn trần mới ý thức tới đây không phải một cái quan g cầu mà là một cái tinh thần tâm nhãn một loại kìm lòng không được muốn mở mắt xúc động một cách tự nhiên sinh ra mở mắt ra nhưng tinh thần tâm nhãn liền như là một cái ba ngày ba đêm không có c h ớ mắt mới vừa tiến vào ngủ say mọi b ệ n người một dạng bí mắt phạm phất bị cái đinh đính tại cùng một chỗ giống như khó mà mở ra có thể mở mắt ra nhìn thế giới xúc động lại cực kỳ kịch liệt bành trướng loại này kích tình không ngừng sử dụng lấy hạn trần mở ra tâm nhãn theo một lần lại một lần nếm thử tâm nhãn nặng nề g h mỹ mắt rốt cục từ từ mở ra một vết n ư ớ cơ c hội là trong n ấ y mắt lấy chính hắn thân ở vị trí làm trung tâm phương biên một nghìn mét phạm vi bên trong tất cả vật chất thế giới tình huống đều lấy một l o ạ i kỳ quái phương thức hiện ra tại trong đầu hát n h a n hỏa sơn là một cái cự đại bóng m a màu đen nội bộ có giống như hỏa diễm quang mang sáng tỏ giống như là suối phun giống như hướng ra phía ngoài thôn chảy giống như là một cây đại thụ hình dạng thậm chí hàn trần có thể cảm nhận được đối phương q u ă n g tới một c ỗ thiện ý ôn hòa chú ý mặt khác một đoàn quang mang thì là trói mắt bạch quang bày biện ra phức tạp phụ trận hình thái đối với tâm nhãn nhìn trộm biểu hiện được cực kỳ lạnh nhạt cùng chắn ghét hàn trần vội vàng thu liễm tâm nhãn tại hát nham hỏa sơn bên ngoài quét ngang đứng lên đầu tiên là tranh tuyển cực hạn võ vương bọn họ bọn hắn từng cái bày biện ra chủ tu tinh đồ quang mang hình thái hoặc bá đạo hoặc lạnh nhạt hoặc thân mật hoặc hiếu kỷ hiển nhiên đã nhận ra tâm nhãn nhìn trộm sau đó liền kim tuyển v vô luận là sáng ngời trình độ hay là khí tước đều muốn so tranh tuyển cực hạn võ vương bọn họ yếu hơn không ít lại càng không cần phải nói sơn hạ tử tuyển võ vương bọn họ cùng những cái kia làm tuyển thiên cấp v õ giả còn chưa đủ đây chỉ là thế giới vật chất chiếu ảnh mà thôi hàng trần tâm niệm không ngừng phát lực trước mắt tâm nhãn quan độ không ngừng phá toái hòa tan cuối cùng đột phá thế giới hiện thực trở ngại thấy được ngũ thải bàn làn cảnh ý thế giới không cách nào hình dung cảnh ý thế giới dáng vẻ giống như là một mảnh phá toái mập cảnh vô cùng lớn mà lại thế giới này cũng không phải là một mảnh nghĩ lặng ngược lại sinh hoạt vô số hình thù kỳ quái vật mẹo sinh vật thân ảnh của bọn nó đồng dạng như là phá toái mộ t cảnh căn bản nhìn không rõ ràng lại t à n mát ra một loại thiết thiết thực thực khí tức khủng bố chỉ là nhìn thoáng qua hàng trần liền cảm giác mình đầu váng mắt hoa mà tại hắn sắp từ chiều sâu nhìn trộm cảnh ý thế giới trong trạng thái rời khỏi lúc tâm hắn m ắ t chỗ nhìn trộm đến cảnh ý thế giới đột nhiên lan tràn ra từng đầu màu đen giống như là mạch máu lại như là bộ dễ giống như đường vân đến những đường vân này nhanh chóng hướng phía h à n trần tâm nhãn leo lên mà đến mang theo đồng đậm áp ý cùng tham lam dù là tâm nhãn chưa bị những đường vân này hàn trần liền bản năng cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm chỉ là những ngày vằn đen đường lan tràn quá nhanh hàn trần tâm nhãn căn bản khó mà ở tại biến mất trước đó rút lui cũng may vằn đen sắp chạm đến hàn trần tâm nhãn thời điểm một đạo hào quang màu xanh lục bình t h ư ớ n g đem vằn đen cách trở xuống cùng lúc đó một cái màu đen điểm động cũng xuất hiện ở tâm nhãn trước mặt nó tản ra nhu hòa thuần t h y h ắ t quang tại gần như thế các khoảng cách bên d ư ớ i chẳng những không có để tâm nhãn cảm giác được nửa điểm bất an ngược lại để tâm nhãn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn thậm chí hàn trần có loại không hiểu cảm giác tựa hồ tâm nhãn cùng điểm đen tồn tại liên hệ m một giây sau tâm n h ã n khép kín hàng trần t ừ nhìn trộm cảnh ý thế giới trong trạng thái tỉnh dậy mở mắt hô hắn thở dài một ngụm c h ọ c khí cảm nhận được trước nay chưa có thông thấu cùng phong phú sau đó từ kim quyền vừa nhảy lên cả người hư lập không trung nắm chặt s o n g quyền tinh tế trải nghiệm thể nội khí huyết cấp tốc lao nhanh vận chuyển khoái cảm đây chính là tinh cấp cao phẩm khanh hàng trần tiện tay rút dao hướng phía trước người hư không chạm bổ xuống một đạo trăm mét bao dài hình cung đao cương lướt ngang thiên cung mang theo chạm phá hết thể bị năng kinh khủng quả nhiên so với dùng ngày càng hưng tịnh cưỡng ép tăng lên thực lực bây giờ tình cấp cao phẩm lực lượng dùng càng thêm thuận buồn xuôi gió mà lại khí huyết tức thì lực bộ u c phát mạnh mấy lần không chỉ khảo nghiệm thực lực hàn trần tâm thái trở lại bình tĩnh từ không trung cấp về k i m tuyển lần nữa khép lại con người sau đó liền muốn hướng phía võ vương đỉnh phong đánh sâu vào trừ tu luyện đại dục càng thêm mãnh liệt b ư ớ c thiết bên ngoài trọng yếu nhất chính là nhìn thấy cảnh y thế giới thần kỳ cùng quái đản không có người không muốn nắm giữ lực lượng mạnh hơn hàn cũng giống vậy chương bốn t r c ư ơ â u cá chương 492 c â u cá bảng công khai tính danh hàn trần nghi linh h a tinh thần lực ba mươi sáu tám ký huyết chín mươi võ ký băng quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám q u ồ n g viêm đào pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ ba mươi đại nhật triệu tham lờ vờ chín liệt nhật phần thiên lờ vờ năm quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn ngày sinh ngày càng hưng ơ thịnh ngày tắt lờ vờ hai thần ký băng diệt lờ vờ hai rượu nhật đào quyết lờ vờ năm cự minh đào pháp lờ vờ hai băng khư bộ lờ vờ một l a n g h ổ long tam thức lờ vờ năm tuấn quang t h i ể m lờ vờ hai vũ khí chúc l o n g một mềm mại móng tay soát lông tại ngón chân đắp lên nhẹ nhàn xáo hồng phân sơn sơn tắc phỉ á mặc một con trâu từ con đùi chính bám lấy một đầu đôi chân dài tuyết trắng ngồi ở trên giường túi đầu nghiêm túc bôi chét lấy ngón chân à chân của ngươi thật xinh đẹp tựa như là dùng ngọc thạch điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy chân đỡ tại điện thoại di động ở đầu giường bên trong có người phát ra dạng này cảm khái tắc phỉ á đem cuối cùng một cây ngón chân đóng bôi lên đều đều nâng lên một tấm tây miễn tiểu thuyết bên trong như tinh linh đẹp đẽ khuôn mặt thích không ta làm sao không có cảm thấy thiếu nữ lớn mật lại trực tiếp dôi ra bàn chân của chính mình tại điện thoại ca mê ra trước thỏa thích biểu hiện ra không chỉ có chỉ là chân tắc phỉ á n g ư ơ i toàn thân trên giới mỗi một chốt đều hoàn m ị đến làm cho người mê muội ta thật muốn hiện tại liền bay qua gặp ngươi nếu như ngươi có thể nói cho ta biết ngươi ở đâu lời nói điện thoại đối diện nam sinh là cái chữ chính khang viên anh quốc thân sĩ thanh niên không chỉ có lấy mộ quang c h i thành nam chính một dạng tuấn mỹ dung nhan còn có tám khối h i ể n lộ rõ ràng giống được c h i lực gợi cảm cơ bụng thật có lỗi phụ thân của ta không muốn để cho ta hướng người ngoài lộ ra vị trí của ta có lẽ chờ ta khôi phục làm việc về sau chúng ta có thể tại mặt tư lặc gặp mặt trên mặt thiếu nữ tràn đầy trờ mong nhưng ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi tác phỉ á ngươi có lẽ không rõ mị lực của mình nhưng thật sự nếu không nhìn thấy ngươi ta cả người liền muốn nổ tung thanh niên gãi gãi tóc của mình trong mắt tràn đầy giống như là thuốc nổ giống như dễ cháy hormon t ạ c đạn nhưng chính là loại này đói khát mà chân thành tha thiết ánh mắt xúc động lòng của thiếu nữ dây chiêm mô tư tin tưởng ta ta cũng như thế muốn gặp ngươi nhưng tác phỉ á đáy mắt vẫn có một chút do dự cùng giấy r u ộ n nhưng là cái gì chẳng lẽ hữu thanh niên còn chưa có nói xong giọng nói đột nhiên gián đoạn chiêm mô tư chiêm mô tư thiếu nữ cầm qua điện thoại nên thử một lần nữa kết nối giọng nói đáng tiếc điện thoại nhắc nhở trong internet đoạn anna a z i tắc phỉ á căm tức mở cửa phòng kêu lên dưới lầu truyền đến lao nữ nhân trả lời tiểu thư mỗi ngày hai canh giờ mạng lưới đây chính là chúng ta ước hẹn b à ảnh tắc phỉ á đem cửa phòng hung hăng quẳng bên trên đem chính mình ném vào mềm mại trong chăn p h i ê n muộn một lát sau trong nhà đ ợ i quả thực n h ả m chán nàng mặc vào thật d à y áo đông chủ động xuống lầu người muốn đi đâu anna ngay tại phòng khách trước cửa sổ sát đất đ ọ c lấy một phần báo chí trước người để đó một bát cà phê nóng hồi đoan trang ưu nhã không giống như là vương quốc lâm đông nữ phụ nhân giống như là anh quốc gia quý phụ trên thực tế anna tổ thượng xác thực có người anh huyết thống ra ngoài giải sầu một chút mục đích tới nơi này không phải là vì cái này à. tắc phỉ á lời nói để anna không cách nào phản bác thiếu nữ trực tiếp đẩy ra cửa chính đi ra ngoài bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh băng thiên tuyết điệu chỉ có giữa hẹn ơ i này tuyết mới có thể triệt để hòa tan biến thành cứng rắn vùng đất lạnh tắc phỉ á đem hai tay cắm vào treo cái cổ thức bao tay bên trong n ư ớ c mắt nhìn về nơi xa phát hiện h á c ngư hồ trên mặt băng đang ngồi lấy một b ó người đang câu cá là hồ đối diện nam nhân kia từ khi đưa qua một lần thọ tuyết thịt đ ư n g sau nam nhân này liền không còn q u ấ y rơi qua tắc phỉ á một lần đem nó ném xót chết để quên mất không nghĩ tới gia hỏa này còn ở nơi này nàng bước đi bước chân hướng phía nam nhân kia câu cá vị trí đi đến nam nhân xuyên qua một kiện thật dày thông khí áo khoác h ắ n ngồi tại trên bàn nhỏ không n ú c đích hai mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m mặt b ă n g câu trên miệng thao không biết là đã suy nghĩ về bông hay là quá mức chuyên chú ngay cả tắc phỉ á tiếp cận đều không thể phát giác nơi này h á c ngư không phải đã tuyệt tích rồi sao tắc phỉ á bỗng nhiên mở miệng nam nhân nhìn c h ầ m c h ầ m câu trong nghiệm ao thuận miệng trả lời có lẽ cũng không có ai nào biết đâu tắc phỉ a đối với nam nhân thái độ lãnh đ ạ m có chút kinh ngạc lại có không h i ể u nổi nóng có lẽ là chưa từng có người nam nhân nào như thế không nhìn qua mỹ mạo của mình ngươi là đang lãng phí thời gian vô luận là h á n g ngư hay là mặt khác ám chỉ nam nhân đối với mình tâm cơ hàn trần cũng không có bởi vì thiếu nữ phủ định mà có chút cảm xúc gợn sóng câu cá kết quả cũng không trọng yếu trọng yếu là chờ đợi quá trình cùng thời khắc này yên tĩnh phụ thân ta nói qua chỉ có người vô năng mới có thể nói kết quả không trọng yếu tắc phỉ á hai tay v ò n g ngực con mắt là nhìn xuống phía dưới cái cầm lại là cao cao nâng lên lần này hàng trần thậm chí lười n h á t trả lời chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình thao trầm m ắ t so phản b ắ c càng để cho người bán hận tắc phỉ á cả tấm gương mặt xinh đẹp tức giận đến vào mừng lại tại thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi thậm chí dự định đi lên một cước đá gãy hàn trần cần câu lúc lại có người từ bên hồ đi xuống đó là cái tóc đỏ nam hải nhìn mới bất quá sáu bảy tuổi một tay nhấc trượt lấy màu đỏ bùn nước lớn một tay cầm nhi đồng cần câu bởi vì thủy bị hạ xuống nguyên nhân hồ sườn núi lại đột một vừa dài Nam h ả i từ t r ê n bờ lao x u ố n g thời điểm không có lại, kém chút vé theo thế không phanh cho đất cức. Hắn điểm lại, đất kém có cức. bé quần áo rất lộn xộn nhìn bẩn thỉu giống như là một cái không ai quản con hoang có thể trong mắt lại để lộ ra một loại khiếp đảm thiện l ư ơ n g cũng không có gia tính ngang ngược cùng dữ thợ thậm chí vừa nhìn thấy hàn trần cùng tác phỉ a ánh mắt đưa tới hắn lập tức có chút khẩn c h ư ơ n g hỏi tiên sinh tiểu thư ta có thể ở nơi này c ầ u ca à. tác phỉ a khí chất cao quý vô luận là tướng mạo dáng người cũng hoặc là trên thân đắt đỏ lông áo khoác đều đang nói rõ tài sản của nàng của nàng bất phạm về phần hàn trần không biết vì cái gì nam hải không hiểu có loại kính sợ cảm giác có một số đại nhân vật cùng kẻ có tiền rất phản cảm bị người quay dày h à n trần không có trả lời chỉ là sắc mặt bình thản thu hồi ánh mắt của mình ngược lại là tác phỉ a đấy mắt hiện lên một tia r à o hạn chỉ định nam hải ngay tại hàn trần bên cạnh câu cá người ở chỗ này câu đi h i ệ n nhiên thiếu nữ là hy vọng tóc đỏ tiểu nam hải tận khả năng quay dày hàn trần tóc đỏ tiểu nam hải chính mình mang theo đục lỗ tay chui chỉ là hách ngư hồ bên trên tầng băng quá dày hãn thử mấy lần đều không thể thành công tác phỉ a thấy thế xung phong nhận việc tiến lên hỗ trợ đáng tiếc nàng cũng không có kinh nghiệm gì cuối cùng lấy thất bại cáo trạng cho ăn dùng một chút đồ vật của ngươi gặp hàn trần mang theo công cụ có chạy bằng điện đục l ỗ cơ tác phỉ á không khách khí chút nào mượn theo một cái hoàn mỹ câu khẩu hình thành tác phỉ á cùng tóc đỏ tiểu nam hải hưng phấn mà hoan hô lên sau đó chính là dài rằng giặt lại n h ả m chán câu cá quá trình chỉ là tóc đỏ nam hải nhìn qua so hàn trần còn muốn chuyên trú được nhiều ngồi quỳ chân tại trên mặt băng không n ú c đích cho dù là ngón tay còn đến đỏ bừng cũng nắm thật chặt cần câu chương 493, Hách ngư vương chương 493. h á c h ngư vương phao không nhúc ních trước đó ngươi không cần khẩn trương như vậy tóc phỉ á hảo tâm quên bảo tóc đỏ nam hải lắc đầu h á c h ngư khí lực rất lớn nếu như không nắm chặt cần câu nó sẽ đem cần câu trực tiếp lôi xuống nước nơi này h á c h ngư đã sớm t u y ệ t tích tóc phỉ á không thể không lần nữa nhắc lại tóc đỏ nam hải nghiêm túc nhìn mình c h ầ m c h ầ m t h a o không h á c h ngư không có t u y ệ t tích một năm trước mùa hè ta ở chỗ này gặp qua một đầu h á c h ngư nó so ta còn một lớn một cái bọn nước băng lên đến mấy mét cao ngươi xác định không phải nằm mơ coi như không phải nằm mơ ngươi cũng câu không lên lớn như vậy hách ngư. tóc phỉ á cường điệu sự thật tóc đỏ nam hải cũng không đồng t r í ta không muốn câu được lớn như vậy hết ngư ta chỉ cần một đầu nhỏ là đủ rồi chỉ cần một đầu nhỏ hoang dại hết ngư liền có thể để mụ mụ tại bệnh viện ở thêm một chút thời gian nghe đến đó tóc phỉ á thần sắc hơi s ư ơ n g sờ mụ mụ ngươi tại bệnh viện nàng vẫn tốt chứ tóc đỏ nam hải dùng ống tay á o trà sát một chút trong suốt rõ ràng nước núi cười cười ân mẹ ta rất nhanh liền có thể tốt hiện tại chỉ bất quá thiếu một chút tiền chữa bệnh ba ba đã rất vất vả tại kiếm tiền ta phải giúp hắn một chút người tên là gì ta nói là nguyên tên của ngươi tắc phỉ á nghiêm túc hỏi nam hải trả lời ta gọi ả n dở á lịch sơn đại bị thập khoa phu tốt ả n dở hiệu hôm nay ngươi nhất định có thể câu lên một đầu hết ngư tắc phỉ á vỗ vũ bả vai của nam hải như cái đại nhân một dạng cổ vũ ta ơn ngài tiểu thư xinh đẹp ả n dở hiệu lòng tin trần đầy ù ngụ n g cùng ngụ hàn g trần bên cạnh nước nóng cũng ngay hắn nhàn nhã rót cho mình một ly nắm c h é n trả nóng n ấ m tay tắc phỉ á nửa điểm cũng không thấy nơi khác cho ạn dở hiệu rót một chén chỉ là ạn dở hiệu nhìn về phía hàn trần không dám đưa tay đón đừng sợ đem ra hỏa này xem như không k h liên tốt tác phỉ á đem chén trà đưa cho nam hải xung phong nhận việc nhận lấy nam hải trong tay cần câu lý tưởng mặc dù lây đạn nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc lại băng lãnh án g i tại trên mặt băng từ sớm nằm quỳ đến xuống buổi trưa đừng nói ngay cả hách ngư liền ngay cả mặt khác cá cũng đều không có câu đi lên một đầu mắt thấy s ắ c trời đêm tối a na n tự mình đi đến bên hồ đem tác phỉ á kêu trở về nên trở về nhà ăn cơm đi thiểu thương t ố t ta lúc này đi tác phỉ á trước khi đi nghiêm túc cá ủi nam hải ngươi yên tâm hách ngư nhất định sẽ có án giờ h u đồng dạng gật đầu ân trước khi trời tối ta nhất định phải câu được hai ngư tắc phỉ á u ố t b u ố t nam hải tóc đỏ lập tức b u ô n g xuống tầm mắt ngạo mạn hướng lấy hàn trần ra lệnh cho ăn hoa hạ nam nhân bảo vệ tốt tản giờ hiệu đây là ngươi cơ hội biểu hiện hàn trần nhìn mình c h ầ m c h ầ m thao không thèm để ý ngươi tắc phỉ á đang muốn nổi lên lại bị an nang ă n cản chỉ chờ trở lại mái nhà ấm áp bên trong tắc phỉ nam mới bắt đầu tàu nhỏ hoa hạ nam nhân quả nhiên đều rất nhàm chán loại dục cầm cố túng này cho xiếp làm cho người buồn ôn an nam tắc phỉ á áo khoác vớt thuật treo ở bên lò sưởi trong tường c h ỉ ít ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đối với người nam nhân nào phát h ỏ a lớn đến vậy ngoại trừ ngươi phụ thân bên ngoài tắc phỉ á bình phục tâm tình sau hỏi anna a di cái k i a tóc đỏ nam hải mụ mụ tại bệnh viện trị liệu cần trợ giúp ta muốn anna sắc mặt lạnh lùng lắc đầu tắc phỉ á ngươi biết sự tình gì một khi chúng ta nhúng tay liền sẽ trở nên rất phiền phức liền xem như chuyện tốt cũng giống vậy mà lại này sẽ bại lộ vị trí của ngươi nếu để cho phụ thân ngươi địch nhân phát hiện chúng ta sẽ rất nguy hiểm cảm xúc không hề có điểm báo trước triệt để phát bởi vì hắn hàng năm ta đều phải thoái thác mình thích làm việc ở chỗ này cái lại lệnh lại lệnh tiểu chấn hơn mấy tháng bởi vì hắn ta không thể không cùng mình người ưa thích chia tay hắn thậm chí để cho người ta cầm thương đi uy hiếp đối phương người nhà hay là bởi vì hắn ta cho tới bây giờ đều không có có được qua chân chính tình thương của cha cùng làm bạn thậm chí thậm chí ngay cả bằng hữu đều không có nước mắt t u ô n ra h ố p mắt tác phỉ á như cái c á o kỉnh hài t ừ một dạng rất bể trước mắt tất cả có thể nhìn thấy đồ vật cuối cùng ố n tại trên ghế salon cuột lên hai chân n ẹ n nào khóc anna nhìn xem yếu đất tác cá phỉ bởi vì tuổi già mà lòng nhất hầu có chút m ú c đích nàng chậm rãi đi tới anna bên cạnh ngồi ở ghế s o f a đỡ trên cánh tay khẽ vuốt tắc phỉ á đầu tắc phỉ á một cách tự nhiên đem đầu tựa vào anna trên đầu gối anna a di mẫu thân của ta từng bệnh chết tại bệnh viện đó là không thể làm gì nếu có thể lời nói ta hy vọng tiểu g i a hỏa kêu mẫu thân có thể khỏe mạnh xuất viện anna nhẹ gật đầu ta minh m ạ c h ta cũng vui mừng ngươi có phần này thiện lương tri tâm nhưng ta không hy vọng bởi vì một lần nho nhỏ v i t h i ệ n liền đánh chịu mất đi ngơi phong hiểm ta từng đáp ứng ngươi mẫu thân chiếu cố thật tốt ngươi tắc phỉ Á tức giận đẩy ra anna tay anna a z i ta vẫn cho là ngươi cùng ta phụ thân không giống với sau đó không để ý anna giữ lại lên trên lầu phòng ngủ t r ờ i thời gian dần qua tối trong bất chi bất giác hết thẻ chung quanh liền tối xuống bên hồ rừng tuyết càng thêm ưu tĩnh thậm chí có một tia đáng sợ á n giờ h i ể u nhìn một chút cách đó không xa như cũng ngồi tại trên mặt b ă n g câu cá h à n trần trong lòng có chút an ủi nếu để cho một mình hắn tiếp tục đợi ở chỗ này câu cá lời nói hắn có thể sẽ sợ sệt đợi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống sau hàn trần mở ra chỗ ngồi cái khắc doanh điệu lập đèn sau đó tại điện trào bên trong lên mấy khối thỏ tuyết tìm nướng chi chi chi theo dầu chân bị nướng mà ra thơm nào ngạt thịt nướng bị tùy theo phát á n á n giờ hiệu dùng sức nuốt nước miếng một cái thận lực không để cho mình hướng hàn trần phương hướng nhịn ta ăn không được nhiều như vậy nếu như ngươi có thể thay ta chia sẻ một bộ phận lời nói như vậy những thức ăn này cũng không cần bị lãng phí hàn trần sẽ không l ắ m đông nữ nhưng tinh cấp cao phẩm tinh thần lực cảm giác cùng chuyển sẽ để cho dị quốc giao lưu không trở ngại chút nào rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực tiên sinh Án hàn trần hơi s á sững sờ không khỏi nghĩ đến năm đó tỉ tỉ hàn loan ý ở bên ngoài thường xuyên cho mình mang một chút ăn ngon vậy cũng là nàng cảm thấy ăn ngon nhưng lại nhịn ăn đương nhiên có thể lại tại lúc này câu miệng phao đống nhiên c h ì m xuống lập tức dây câu rảo vòng điên cùng xoay trọn cá lớn mắc câu tiên h sinh mắt thấy cần câu chống đỡ đỉnh trực tiếp bị kéo hỏng toàn bộ cần câu đều muốn bị kéo vào câu miệng ạn dở hữu một cái hổ phát tiến lên ôm lấy cần câu chỉ là mặt băng dưới cự vật lực lượng quả thực khủng bố liên đối ạn dở cùng cần câu cùng một chỗ kéo lấy ạn dở kịp phản ứng lúc mình đã đến câu trước một một một giây sau liền bị kéo vào kẽ nứt băng tuyết lại tại lúc này một cái nặng nề rộng lớn bàn tay dò xét tới phản phất mang theo rẻ ở giống như v í lực kéo lại cần câu một tay khác đã ngừng lại dây câu rào vòng xoay tròn chuẩn bị xong hạn giờ hiệu nam nhân túi đầu hỏi thăm khoe miệng có chút dâng lên dáng tươi c ư ờ i tại đêm tối l ờ mở sắc bên trong tựa như là liệt nhật giống như tùy ý mà bằng mắt chuẩn bị kỹ càng cái gì tiên sinh nam hải ôm cần câu n g n g đầu nhìn nam nhân phản phất tại thiêu đốt một dạng hai con người trong lòng không h i ể u rung động đứng lên chuẩn bị kỹ càng kiến thức hách ngư vương rồi sao hàng trần thử nha cười một tiếng một tay tay hãm một tay điên cùng xoay tròn rào vòng, vòng không còn chuyển động sau mới có chút ngựa già sau thân hình một giây sau trên cánh tay của hắn cơ bắp trong nháy mắt gấp cầu c à o lòng sau đó hướng lên hung hăng nhất cần câu lên vê anh câu miệng kẽ nước băng t u y ế t trong nháy mắt bị dưới nước cự vật đụng nát tại thiên không dưới ánh trăng sáng trong một đầu dài hơn một mét toàn thân trải rộng huyết sắc vạy cá hách lửa vườn g chập trần hữu lực đuôi cá tạ ạn r ờ i tầm mắt ngay phía trên phòng qua hiện tại ngươi có thể cầm l g ư nhi này đi trả cho ngươi mẫu thân tiền thuốc hàng chân gông xuống cần câu n u t vớt ạn g i hiệu đầu tiên sinh nam hải hơi xứng sở vô ý thức lắc đầu ta nói có thể vậy liền nhất định có thể hàn trần n ế t miệng cười một tiếng t ạ n tạng ngài t ạ n ơn ngài quỹ t ạ n hiền lành tiên sinh nam hải thanh em nghẹn ngào nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt c h ả y sôi mà ra chương bốn trăm chín mươi b ố liếm học chương bốn trăm chín mươi b ố liếm học một lần nữa trở lại địa mạch giếng sâu tu luyện bất quá hai ngày thời gian hàn trần tinh thần lực liền dẫn đầu đột phá mi tâm chỗ sâu ngứa ý lại lần nữa một phát bất quá lần này hàn trần tại chiều sâu minh tưởng trạm thế giới có thể rõ ràng mà quan trắc đến tinh thần lực cường hóa đại biểu tinh thần lực tinh thần tâm nhãn viên cầu trở nên càng thêm sáng tỏ sáng loáng nó giống như là hoa hạ cổ đại thần thoại nhân vật nhị lang thần thiên nhãn là một đầu mắt dọc không có nhắm mắt kiểm tả hữu đều là bên trên mí mắt mí mắt tương hợp khe hẹp bên trong hướng ra phía ngoài tỏa ra từng sợi bạch mang nếu như dùng ý thức sử dụng tâm nhãn mở ra tâm nhãn sẽ bình thường mở ra dưới trạng thái này chung quanh trong khoảng cách nhất định tất cả vật sống cùng khí thế mạnh mẽ đều sẽ một cách tự nhiên bị tâm nhãn vác rác nếu như nhất định phải hình dung cảm giác t ự như là giác quan thứ sáu vô hạn cường hóa sau tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết được tình huống chung quanh sau đó nếu như tiếp tục dùng ý thức sử dụng tâm nhãn nhìn thấy nhiều thứ hơn tâm nhãn liền sẽ hơi đỏ lên giống như là mắt cá một dạng lồi ra ngoài tựa như là bội số lớn ca mê ra hướng ra phía ngoài dỗi dò xét chính mình tình ống dưới trạng thái này tâm nhãn sẽ trực tiếp nhìn trộm đến cảnh ý thế giới chính như một câu rất kinh điển lời nói coi ngươi nhìn chăm chú v ư ợ t sâu lúc v ư ợ t sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi coi ngươi nhìn trộm cảnh ý thế giới lúc cảnh giới trong thế giới quái vật đồng dạng đang nhìn chỗ ngươi chỉ có có được cảnh ý tạo vật cực hạn võ vương cũng hoặc là nguyện cấp võ thành mới có thể không sợ cảnh ý trong thế giới đại bộ phận nguy hiểm không sai cho dù là cực hạn võ vương cùng nguyễn c ấ p võ thánh cũng e ngại cảnh ý thế giới chỗ sâu quái vật tinh thần lực cường hóa tâm nhãn cảm giác phạm vi b ị lớn mà lại cảm giác được tin tức cũng biến thành càng nhiều trước đó chỉ có thể cảm giác được khí cơ tồn tại cương đại hiện nay liền ngay cả hát nham núi l ử a trong núi đá côn trùng đều có thể phát giác đến mức dị t h ư ờ n g rõ ràng về phần tinh thần lực sau khi đột phá tinh đổ quan tưởng tốc độ tăng lên tinh đổ cảnh ý năng lực mạnh lên c h o chút những này từ không cần nhiều phí m i ệ n lưỡi chỉ nhắc tới một chút để hàn trần cảm thấy dùng mình lại h ư vấn đó chính là tinh thần lực sau khi đột phá quan tưởng tinh đ ộ lúc ẩn ẩn có thể cảm giác được một loại thần bí quen thuộc triệu hoàn cảm giác loại này triệu hoán cảm giác cùng hàn trần lúc đó tại đáy biển trong di tích cảm giác được giống nhau như lúc chính là t r ă m sông đổ về một biển đồng nguyên cảm giác vì cái gì dùng mình nhưng lại h ư n phấn bởi vì hàn trần có thể rõ ràng mà cảm giác được loại này triệu hoán cảm giác đến từ vũ trụ thiên ngoại phi thường xa xôi n g ấ m lại tinh đồn là thế nào tới lại tinh tế trải nghiệm loại này triệu hoàn cảm giác lớn mật suy đoán một chút trong vũ trụ tồn tại một nơi nào đó nơi đó đồng dạng có người hoặc là mặt khác ngoài hành tinh sinh mệnh đang tu luyện tinh đồ ngẫm lại xem liền ngay cả tinh đồ đều là những vũ trụ này sinh mệnh đưa lên đi ra bọn hắn nên cường đại cỡ nào một khi những tinh đồ này đầu nguồn vũ trụ sinh mệnh d á n g lâm lang tinh chẳng phải tương đương với trong tiên giới dưới người phạm vô ý ta nếu như những vũ trụ này sinh mệnh giấu trong lòng thiện ý còn tốt nếu như giấu trong lòng ác ý toàn bộ lang tinh chỉ sợ cũng muốn bị nô dịch có thể là bị hủy d i ệ t nghĩ đến đây loại khả năng hàn trần liền cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé cùng vô lực ngày thứ năm khí huyết tăng trưởng một điểm từ lần trước đột phá tinh cấp cao phẩm hàn trần liền tiến vào bình canh kỳ vốn cho là muốn lãng phí không ít thời gian không nghĩ tới ngắn ngủi mười ngày qua liền phá trừ bình cảnh khí huyết tăng trưởng cường hóa thân thể đại khái chia làm hai phương diện phương thứ nhất mặt là ngũ tạng lục phủ kinh mạch mạch máu năng lượng hóa trình độ cao hơn này sẽ để khí huyết vận chuyển tốc độ trở nên càng nhanh tiêu hao trở nên thấp hơn thứ hai phương diện là s n g cốt cơ bắp da thịt những này phát lực cùng bảo hộ kết cấu tổ chức trở nên càng thêm cường đại đầu tiên là s n g cốt đã hoàn toàn thoát ly gốc c ặ t bọn sinh vật có khả năng co cực h ạ n dần dần bày biện ra một loại ngọc chất kim loại hóa trạng thái độ cứng mật độ cường độ đều vượt quá tưởng tượng cơ bắp cũng giống như vậy sợi cơ nhục trở nên càng thêm tinh tế một cây sợi cơ nhục thậm chí so sợi tóc còn nhỏ hơn được nhiều nhiều nhưng tính bền dẻo lại tăng lên thật nhiều mấy trăm ngàn sợi bắp thịt như vậy sợi gấp rào cùng một chỗ có thể bột phát ra mạnh cỡ nào lực lượng khó có thể tưởng tượng về phần tầng ngoài cùng làn da tổ chức cũng đạt tới giáp giày xe tăng trình độ hàn trần bỗng nhiên nghĩ đến t i ế p trước trong phim ảnh siêu nhân bây giờ thân thể của hắn xác thực đã đạt đến cương cân thiết cốt trình độ khi huyết cường hóa kết thúc hàn trần tiếp tục nhắm mắt tính tu bất quá rất nhanh hắn liền đã nhận ra dưới núi văng tới mấy đạo theo dõi ánh mắt nói thế nào dựa theo nghe được tình báo trên núi kim tuyển tổng cộng là hai mươi hai miệng kém nhất một nhóm kim tuyển theo thứ tự là hai mươi hai hảo hai mươi mốt hảo hai mươi hảo mười chín hảo mười tám hảo mười bảy hảo mặc dù là kém nhất nhưng cũng so tốt nhất t ử tuyển tốt hơn gấp mấy chục lần chúng ta có thể từ những n à y kim tuyển bên trong tùy ý tuyển một ngụm xuất thủ liên thủ cầm xuống mấy ngày nay địa mạch giếng sâu đi một nhóm lao nhân tới một nhóm người mới cụ thể cái gì đào thải cơ chế hàn trần trước đó không do lắm hay là triệu phong giảng cái đại khái có thể đến chỗ này mạch giếng sâu tu luyện bình thường chia làm ba loại người một loại chính là gia tộc quyền thế cừng giả một loại là quốc chính sành hệ thống bên trong bồi dưỡng cường giả cuối cùng một loại thì là quân bộ cường giả cái này ba loại người tới đất mạch giếng sâu đều có một cái sơ định lúc tu luyện hạn gia tộc quyền thế cường giả là hai mươi ngày quốc chính sành cường giả là ba mươi ngày quân bộ cường giả là sáu mươi ngày ở địa mạch giếng sâu trong lúc tu luyện nếu như khí huyết tinh thần lực có thể không ngừng đột phá liền sẽ không ngừng gia tăng lúc tu luyện hạn trái lại nếu như mới vừa vào bước liền gặp được bình cảnh đợi đến lúc tu luyện h ạ kết thúc liền sẽ bị đào thải đương nhiên lúc tu luyện h ạ cũng có thể dùng gia tộc tài nguyên nội thành tỷ như triệu phong h ắ nguyên ở địa mạch i ế n g s â đã chờ đợi đều chờ tộc hơn phân thời gian đều là gia tộc tài nửa năm, nửa n g u là hối h đoái. Về p ầ nhân tại t sao i triệu gia còn muốn trả một cái giá thật là lớn để hắn tiếp tục đợi ở địa mạch giếng ê n không mạnh, còn muốn lớn, hắn phú thật một mạch trả tục địa là để ở s u tu u l y ệ Nguyên nhân cũng rất đơn giản triệu g i a để triệu phong đợi ở địa mạch giếng sâu là vì nhận biết càng nhiều bằng hữu đem người mạch mở ra có thể ở lâu ở địa mạch giếng sâu tùy tiện lôi ra tới một cái về sau khả năng đều là gia tộc quyền thế thế lực nhân tài kết xuất nếu không phải là quốc chính trong sảnh đại nhân vật cũng hoặc là quân bộ tương lai phái chủ chiến đại tướng chỉ cần ôm vào một hai cái đùi liền tốt tỷ như tiền đồ vô lượng dương thiên hoán lại tỷ như tiền đồ vô lượng số lượng hàn trần bằng hưu không tại nhiều chỉ cần là tinh anh liền tốt tại dâng lên thạch bài cùng áo y y h m mê á khang tiểu chân phòng ở chìa khóa lại chạy trước chạy sau cung cấp tình báo một trận loạn liếm thao tác bên d ư ớ i hàn trần cũng cho phản hồi mỗi tháng có thể cho hắn sử dụng một ngày kim tuyền dạng này phản hồi thật to vượt quá triệu phong kỳ vọng nhưng hắn lại r ấ t khoát quyết nhiên cự tuyệt hắn thiên phú có hạ sử dụng kim t u ề n tu luyện chính là lãng phí chính mình thật vất vả tích lũy được một chút n h i ệ tình hàng chân khẳng khái phản hồi đã chứng minh đầu tư của hắn cùng ánh mắt vô cùng chính xác sau đó hắn muốn đem liếm kỹ nghệ này tu luyện được càng thêm tinh tiến các ngươi những tên ngu x u ẩ n này ta trần ca có thể lấy tinh cấp cao phẩm cảnh giới tại đông đảo đ ỉ n h phong võ vương ở giữa chiếm cứ một bụng kim tuyển đủ thấy thực lực còn dám đem chủ ý đánh tới ta trần ca t r ê n thân võ thánh lập xuống quy củ là không cho phép cảnh giới cao người đối với cảnh giới thấp người hạ tử thủ cũng không có nói không chính xác đối với cùng cảnh cường giả hạ tử thủ nếu ai chán sống rồi cứ việc lên núi k ê u chiến trời hoán tới p h í ngươi triệu phong chống n ạ n h đứng ở trên núi hướng phía dưới núi một đám người mới đổ ập xuống răn dạy xong lại liếc mắt nhìn sau l ư n g dương tiên h hoán dương tiên h hoán bất đắc dĩ liếc một cái triệu phong rút kiếm mà lên đi tới triệu phong trước người nếu có người muốn kiêu chiến mười bảy hào kim t u y ể n võ vương t r ư ớ c qua ta dương tiên h hoán cửa này t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm p h ó n g tới đỉnh núi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm p h ó n g tới đỉnh núi dương tiên h hoán mới tới rồng đều ra tổ quyền thế các thiên t i ê u có lẽ đối với hàn trần không quá quen thuộc nhưng đối với dương tiên hoán danh tự lại là cực kỳ quân hai dương tiên hoán lớn hắc á m thiên tinh hình cảnh ý năng lực kỷ dị không gì sánh được cho dù là đối đầu tình cấp cao phẩm võ vương cũng là nửa điểm không giả trong lúc nhất thời không ít người mới liền bắt đầu sinh thoái ý coi như không đề cập tới dương thiên hoán mập mạc kia triệu phong nói đến cũng không sai mười bảy hào kim tuyển chủ nhân chỉ là cái tinh cấp cao phẩm nếu là thực lực không đủ sớm đã bị m ặ t khắc đỉnh phong võ vương cho dồn xuống tới còn đến phiên bọn hắn xuất thủ sợ cái gì tới địa mạch giếng sâu nếu là sợ hãi rụt rẽ không dám ra tay ngay cả tử tuyển đều không có phần nếu muốn xuất thủ vì cái gì không thử chức một chút k i tuyển có người lên tiếng tăng thêm lòng dũng cảm quả nhiên trải qua phen này gióng giặc trần thuật không ít người mới đều rục dịch ngóc đầu dậy thật có thực lực còn cần đến trách trách hô hô có người không tin tả trực tiếp lên núi khiêu chiến dương thiên hoán thực lực chính là t i n h cấp cao phẩm mười bảy hào kim t u y ể n hắn một cái t i n h cấp cao phẩm liền dùng đến ta đồng dạng là t i n h cấp cao phẩm liền dùng không được chỉ là vị này n h i ệ t hết u y xúc động tuyển thủ bất quá ngắn ngủi mười mấy phút liền bị dương thiên hoán một kiếm đánh xuống h ắ t nham hòa sơn lúc rơi xuống đất quả thật là mắt không có khả năng xem hai không thể nghe mùi không có khả năng ngửi miệng không thể nói k ó chịu đến cực hạn một màn này để không ít người mới trong nháy mắt thanh tình thân là thủ t u y ể n giả dương thiên hoán đều mạnh như vậy mười bảy hào kim tuyển chủ nhân không được c à n g mạnh lại tại đám người do dự lúc một cái tóc đen áo choàng nam nhân trung niên tiến lên một b ước đứng ở tất cả người quan sát trước người vậy thì do ta vệ đồng hòa đến lĩnh giáo một chút mười bảy hào kim tuyển võ vương thực lực nhìn xem ngươi cái này tình cấp cao phẩm có phải là thật hay không có tư cách chiếm cứ một ngụ kim tuyển lời này vừa nói ra chúng người mới cảm xúc trong nháy mắt kích động hưng ơ vấn lên quá tốt rồi là vệ đồng hòa d ồ n g đều đỉnh cấp gia t ổ n quyền thế vệ ra ngoại sự trưởng lão có người hiển nhiên nghe nói qua vệ đồng hòa danh tự vệ ra ta là nghe nói qua ngoại sự trưởng lão cùng vệ đồng hòa ta nửa điểm không biết cái gọi là ngoại sự trưởng lão chính là đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế bên trong chuyên môn xử lý gia tộc ngoại vụ b ả n tộc cực giả bởi vì phải giải quyết mâu thuẫn phân tranh xử lý gia tộc trên phương diện làm ăn không cách nào thông qua đàm phán hợp tác vấn đề cho nên thường thường thấy máu gia tộc quyền thế nội bộ chắc hẳn các vị đều rõ ràng có chỗ dựa có bối cảnh b ả n tộc nhân căn vốn không sẽ là ngoại vụ dù sao sẽ có không ít phong hiểm chỉ có những cái kia không có bối cảnh không có chỗ dựa lại muốn đến trèo lên trên người mới có thể lựa chọn trở thành ngoại vụ trưởng lão nói đơn giản đỉnh cấp gia trước đó không lâu hắn vừa mới đạt tới vo vương đình phong tin tức chỉ có một bộ phận rất nhỏ có chỗ nghe thấy không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ở nơi này xem ra vệ gia vị lao ra kia dự định trọng điểm bồi dưỡng vệ đồng hòa nghe xong vệ đồng hòa bối cảnh sự tích đám người nhìn về phía vệ đồng hòa trong ánh mắt đều nhiều một tia kính nể cùng chờ mong cho đến nay mấy ngày gần đây người mới bên trong còn không có một cái chiếm t r ư ớ c kim t u y ể n thành công mà vệ đồng hòa bây giờ hiển nhiên thành tất cả người mới hy vọng chỉ cần có một cái có thể thành công người phía sau cũng liền có bốc đồng về phần vệ đồng hòa chính mình ở thời điểm này đứng ra cũng chính là hy vọng chính mình có thể tại tất cả người mới trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu hắn xuất thân không tốt lại quanh năm ở bên ngoài xử lý vệ da ngoại vụ cho nên nhu cầu cấp bách một trận chiến để chứng minh chính mình có thể tới địa mạch g i ê n g sâu đều là các phương tiên tiêu bây giờ người xem cùng sân khấu đều đã chuẩn bị hoàn tất sau đó liền nhìn hắn như thế nào biểu diễn vệ anh vệ đồng hòa toàn thân buộc phát chân nguyên màu đỏ ngỏm từ dưới núi cuồng c ấ p mà lên dương thiên hoán thấy thế rút ra hắc kiếm đằng không mà lên giữa không trung cản lại vệ đồng hòa hai người vừa thấy mặt dương thiên hoán liền cảm nhận được áp lực cực lớn phản phất tại đối mặt một đầu k h t máu tàn bạo hung thú giống như từng lớp, từng lớp mùi huyết tinh bay thẳng mặt ngươi không phải là đối thủ của ta để mười bảy hào kim tuyển võ vương đi lên gặp ta vệ đồng hòa hai tay đặt sau lưng áo khoác màu đen theo gió chạy tại sau lưng liệp liệp phi dương hai mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng có phải hay không đối thủ đánh mới biết được dương thiên hoán hai tay nắm chặt chỗ u kiếm ánh mắt trong nháy mắt ngưng làm một điểm tinh mang lập tức hắc kiếm đông nhiên hướng về phía trước hung manh đ â m một vòng huyết ảnh có chút n g h i ê n g người cùng hắc kiếm kiếm phong hoàn toàn bỏ lỡ dương thiên hoán trong lòng xích chặt dự cảm k h ổn một giây sau một cái thiêu đốt chân nguyên màu đỏ ngòm đại thủ liền hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắ trời tối đêm nợ c ư ơ n g khí chân giáp trực tiếp phá thoái dương thiên hoán bay ngược xuống cả người trực tiếp tại trên vách núi đá ném ra cái hô to nhưng vệ đồng hòa cũng nhận lớn hắc á m thiên cảnh ý năng lực phản vệ bàn tay đã mất đi trí giác có ý tứ có ý tứ vệ đồng hòa lộ ra nhẹ răng cười sau lưng ngưng hiện ra một đạo dữ t ậ n tu la hư ảnh cái kia tu la đầu có hai sừng làn da huyết h ồ n g răng n a n h lật ra ngoài hai tay cầm đào tản ra một loại khát máu cùng nộ khí tức một giây sau vệ đồng hòa trực tiếp vọn đến dương thiên hoán hãm sâu vách núi vị trí dùng một đại thủ khác trong nháy mắt thời gian bên trong ném ra hơn ngàn quyền dầm dầm dầm huyết sát quyền cương tựa như hơn ngàn đỡ súng lựu đạn một vòng t ề sạn g n ệ đến h ắ t nhang hỏa sơn vách núi s ụ p đ ổ đá vụn c u ộ n cuộn dương thiên hoán tại như vậy d à y đặc kinh khủng tiến công bên trong chỉ có thể dùng hắc kiếm khó khăn lắm bảo vệ lấy trên thân bộ vị trọng yếu toàn thân trên dưới khớp xương bị quyền cương nghệ đến không ngừng phá thoái thậm chí một chút mảnh xương vụn đâm xâm nhập phụ tạng dẫn đến hắn không ngừng ho ra máu dương thiên hoán sẽ bị tên kia đánh chết mười bảy xưng là cái gì còn không xuất thủ võ thánh đại nhân vì cái gì cũng không xuất thủ. hai mươi hào kim tuyền bên cạnh nam tiểu trường lo lắng chạy trí cao không còn chiến muốn xuất thủ viện trợ lấy dương tiên hoán tư c h ấ t hẳn là đã sớm có thể đánh vỡ trước mắt bình cảnh có thể bình cảnh vì cái gì chậm chạp chưa phá mã vi y kim t u y ể n nữ võ vương cũng chính là nam tiểu trường tỷ tỷ nam t i n h thu mở miệng n h ấ p nhở ngươi nói là thiên hoán muốn dùng t ử chiến phá vỡ võ đạo bình cảnh nam tiểu trường bừng tỉnh đại ngộ nam t i n h thu nhẹ gật đầu dương tiên hoán thiên tư phi phạm nhưng trải qua kịch chiến quá ít võ đạo đi đến quá mức bằng phạm thông thuận cho nên mới sẽ bị võ đạo bình cảnh vây ở nguyên đ i ệ có thể coi là dạng này cái kia mười bảy hào kim tuyển võ vương cũng không nên bỏ mặc tối thiểu nhất hẳn là là trời hoán l ự c t r ậ n ta nhìn hắn chính là muốn kích t i ê n hoán t ử chiến đến tiêu hao người khiêu chiến tốt bảo trụ chính mình kim tuyển thử nam tiểu trưng phẫn phẫn nhìn thoáng qua mười bảy hào kim tuyển vị trí thế nhưng chính là nàng vừa dứt lời mười bảy hào kim tuyển vị trí đột nhiên dâng lên một đạo màu trắng sĩ quan g vệ đồng hòa lúc này thu quyền ngước mắt nhìn về phía cái kia đạo cướp gần sĩ quan g toàn thần giới chuẩn bị bất luận mặt khác mười bảy hào có thể lấy tinh cấp cao phẩm thực lực chiếm cứ một ngụ kim t u y n đủ thấy thực lực có cần hay không ta xuất thủ hàng trần cướp đến b ệ đồng hóa trước người t r o n g mắt nhìn về phía t r ậ t vật không thôi dương thiên hoán dương thiên hoán đưa tay vớt một cái vết máu ở khoe miệng khoe miệng một phát không cần ngươi làm việc của ngươi Tốt. hàng trần trực tiếp đáp ứng sau đó chậm rãi ngước mắt nhìn về hướng hắc n h a m hỏa sơn chỗ cao nhất mười ngụm tranh tuyển khoe miệng liệt lên một vòng điên cuồng ý cười sau đó cả người hóa thành một đạo trói mắt b ạ c h quang thẳng đến đỉnh núi cho ăn tên kia muốn làm gì mới vừa rồi còn đối với h à n trần đoán thầm không tôi nam tiểu trừng nhìn xem h à n trần đi gương mặt xinh đẹp đột nhiên trì trệ kim tuyển bên trong nam tĩnh thu cũng là không thể tin nhìn xem hàn trần hướng đi hán hắn không phải là muốn khiêu chiến tranh tuyển cực hạn võ vương đi mặt khác hai mươi mốt vị kim tuyển võ vương cơ hồ cùng một thời gian tất cả đều mở mắt ánh mắt đi theo cái tia đạo trói mắt bạch quang lướt về phía đỉnh núi thật là một cái tên điên ha ha ha ha đã thật lâu cũng không thấy qua kim tuyển võ vương khiêu chiến tranh tuyển người trẻ tuổi chính là có phách l ự c a chương bốn trăm chín mươi sáu che lấp chương bốn trăm chín mươi sáu che lấp mười ngụm tranh tuyển mười vị cực hạn võ vương cùng kim tuyển tử tuyển một dạng tranh tuyển dựa theo phẩm chất tốt hỏng do một mười đẩy mười cái hào một hào tranh tuyển phẩm chất tốt nhất mười hào tranh tuyển phẩm chất kém cỏ nhất về phần tranh tuyển cực hạn võ vương bọn họ thực lực tự nhiên là cùng tranh tuyển phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp một hào tranh tuyển cực hạn võ vương mạnh nhất mười hào tranh tuyển cực hạn võ vương yếu nhất đương nhiên mười tranh tuyển cực hạn võ vương yếu nhất cũng là đối với tất cả tranh tuyển cực hạn võ vương mà nói trên thực tế từ điệu m ạ n h giếng sâu đối ngoại mở ra đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua kim tuyển võ vương khiêu chiến tranh tuyển võ vương án lệ thành công càng quan trọng hơn là trên cơ bản mỗi cái có can đảm khiêu chiến tranh tuyển cực hạn võ hạ tràng đều phi thường thảm liệt coi như không chết cũng là n ử a tàn nguyên nhân chính là như vậy không ai dám tùy ý chọn chiến tranh tuyển mà mỗi một lần khiêu chiến đều chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm hàng chân từ sườn núi chỗ hướng phía đỉnh núi cùng cướp mà đến chưa đến số mười tranh tuyển cực h ạ n võ vương trương thượng chân liền mở mắt trên mặt lộ ra một tia hào hứng mười phần ý cười đến mặt khác chín cái tranh tuyển cực h ạ n võ vương hắn ai cũng đánh c ô n g lại ngồi tại số mười tranh tuyển đã nhanh hai năm nhàm chán đến độ muốn học lồng có người đi lên khiêu chiến vừa vặn có thể giải m lỉm nô、no, khí thế thật không tệ a lao lưu đang khi nói chuyện hàn trần đã cướp đến đỉnh núi trương thượng trân tự chuốc nhục nhã hai tay theo đầu cối từ tranh tuyển bên trong đứng lên ánh mắt nhìn về phía hàn trần dự định đến một cái đẹp trai một điểm lời dạo đầu đáng tiếc hắn còn chưa mở miệng hàn trần liền tại trước mắt hắn tới một cái hoa lệ chuyển biến thẳng đến số một tranh tuyển mà đi hô kình phong quất vào mặt trương thượng trân cứ thế tại nguyên chỗ k h tại thanh ru, ru, ru h Một giây sau, niên Trần đứng h t u bên cạnh đứng thẳng một cây màu vàng mã mà sóc giáo lơi lao lóe ra giống như tinh thần ánh sáng nhạt đi theo thanh niên hô hấp thiết tấu lúc sáng lúc tối thần diệu vô biên mắt thấy hàn trần vậy mà muốn muốn khiêu chiến số một mà khác tranh tuyển cực h ạ n võ vương sắc mặt cơ hồ tất cả đều xuất hiện biến hóa vi d i ệ u số một tranh tuyển cực h ạ n võ vương diệp thần d i ố n g đều đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế diệp gia thiên thiêu danh sưng so với diệp gia lão tổ diệp vô cực thiên phú cũng là chỉ mạnh c ô n g yếu diệp vô cực là ai hoa hạ tứ đại võ thánh một trong so diệp vô cực lúc tuổi còn trẻ thiên phú còn mạnh hơn cái này đủ thấy diệp thần thiên phú là kinh khủng cỡ nào mà diệp thần biểu hiện cũng xác thực như theo như đồn đại mộng dạng năm gần bất quá hai mươi hai tuổi liền trở thành cực h ạ n võ vương k h o một đám c h v tranh c h tuyển cực hạn võ vương biến sắc không phải là bởi vì hàn trần có can đảm khiêu chiến diệp thần dũng khí để bọn hắn đậu dùng mà là rốt cục có thể nhìn một chút diệp thần thực lực đến cùng đến loại trình độ nào không có chút nào nói nhảm cũng không có ra vẻ cao thâm hàn trần lơ lửng tại số một tranh tuyển trên không sau diệp thần mí mắt liền khẽ r u t lên mở ra hai con ngươi một đôi u trầm giống như ngân hà đảo ngược con mắt nhìn về phía hàn trần trong nháy mắt đại thủ liền cầm bên cạnh màu vàng mã sóc sau một khắc mã sóc liền hóa thành một đạo lưu quan g màu vàng mang theo mạnh mẽ vô địch khí thế hướng phía hàn trần mặt đâm tới dầm dầm, dầm. thư không chấn động thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy vận b ẹ o vận sóng đây là cảnh ý chi lực quá mức cường đại đông đậm thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng thế giới vật chất căn cơ biểu hiện hàng trần không cách nào hình dung một thương này khủng bố tựa như là trực diện một viên đột phá tầng khí quyển trải qua trọng lực không ngừng gia tốc mang theo khí tức hủy diệt thiên thạch giống như khe anh rút đao không có chút nào lưu thủ chống r a đã tăng vọt đến sáu mươi lăm tầng khư văn đồng thời bàn tay chăm chú nắm lấy trôi đao đón đâm tới quang lưu màu vàng một đao điên cùng chạm bùng cháy mạnh long luân giống cháy đỏ giữa quang lưu đ a o cương hóa thành một viên cực đại đầu dòng dữ t ợ n đầu dòng há miệng gào t h é đồng thời lôi kéo ra đồng dạng cực đại kinh khủng tân dòng cuối cùng đầu đôi đụng vào nhau n g n g làm long luân đao c long luân đao cương cùng kim quang chạm vào nhau vẹn vẹn n ử a hơi không đến đao cương liền bị kim quang trực tiếp xuyên thủng đấm nát đi theo sau thế không giảm đánh nát hàn trần quanh thân vờn quanh tất cả khư văn theo sát lấy là ả ma hát giáp cuối cùng là tinh vẫn l a m thép nội giáp khanh đủ để tiếp nhận võ thánh một kích tinh vẫn l a m thép nội giáp phát ra rợn người tiếng kim thiết chạm nhau khó khăn lắm đỡ được một thương này chỉ là to lớn ba chạm lực làm cho hàn trần hướng về sau trọn vẹn bay ngược vài trăm mét thân hình v ừ đứng vững xương sừng ỡ bụt lồng ngực sụp đổ miệm mũi máu tươi cùng tràn có thể hàn trần lại không chút nào để ý thương thế cùng đau hai mắt giống như thiêu đốt giống như h ỏ a diễm nhìn về hướng nơi xa tóc đen bồn bền một tay nhấc giáo d i ệ p thần đây chính là dòng đều g i a t ộ c quyền thế thê đội thứ nhất siêu cấp thiên tài a quả nhiên c ù n g bố ngươi có thể đón lấy ta một k í c h có tư cách kiến thức ta cảnh ý tạo vật ta cho ngươi một cơ hội để cho ngươi điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất nên chiến d i ệ p thần tiếng nói đ ạ c m ạ c cũng không phải là ra vẻ kiến nạo mà là hắn có thực lực tuyệt đối đủ tư cách kiến nạo hàn trần đưa tay v u t một cái máu trên k h miệng nước n h ấ miệng cười một tiếng sau đó không khách khí chút nào đem ba loại tinh đổ hư ảnh toàn bộ triệu hoán mà g i khư văn cự nhật th đồng dạng là mở ra ngày sinh trạng thái mở ra mặt trời t r ó i trang trên không đem hồn hai loại tinh đồ thức tỉnh năng lực ba theo một vòng cự nhật treo cao mà lên vô hình cảnh ý áp chế lực bắt đầu bao trùm một đám tranh tuyển cực hạn võ vương có chút biến sắc cưỡng chế nhất phẩm tinh đồ này năng lực không khỏi cũng bá đạo dù là diệp thần cũng bị mặt trời t r ó i trang trên không năng lực ảnh hưởng cảnh giới từ cực hạn võ vương sinh sinh giảm thấp xuống nhất phẩm có ý tứ tay hắn nắm sao băng sáng kim sóc cũng không sốt ruột tiến công mà là nhàn nhạt nhìn cách đó không xa h à n trần chờ đợi h à n trần đạt tới trạng thái tốt nhất không lâu ngày sinh trạng thái cuối cùng kết thúc chính thức tiến vào ngày càng hương thịnh trạng thái ba ba trăm ba ba trong n y mắt hàng trần toàn thân khớp xương giống như là pháo giống như lốp bốp chầm đục không ngừng sợi tóc con người lông tơ cũng bắt đầu tản mát ra xi quang cả người khí thế bắt đầu hướng phía võ vương đ ỉ n h phong kéo lên cùng lúc đó mặt trời t r ó i trang trên không thăng cấp làm hình lúc đầu đã bị đẻ xuống nhất phẩm đông đ ả o cực hạn võ vương phẩm cấp lần nữa ngã xuống ta mẹ nó có người hùng hùng h ổ h ổ tinh đ ồ này thức tỉnh năng lực không khỏi cũng quá buồn nôn đi không có để ý một đám cực hạn võ vương đậu đ e n rauống hàn trần thở dài một vụn nóng d ự c khí thức ngước mắt nhìn về phía diệt thần đại thủ lần nữa đặt ở trên trôi đ a o trong miệng nhẹ dọn g n ỉ non khư ánh sáng thần hoàn mở ba quy khư tinh đồ chính thức t h ứ c tỉnh năng lực thứ ba hàn trần quanh thân vờn quanh tất cả khư văn nhanh chóng dung hợp hóa thành một vòng đen kịt to lớn quang hoàn treo tại sau lưng quang hoàn kia chỉ có vòng văn tỏa sáng trắng bệnh nội bộ đen kịt một màu tản ra một loại vượt sâu dưới đáy giống như vô tận cùng hư vô cảm giác cũng chính là hàn trần mở ra hư quang thần hoàn một cái t r ớ c mắt d i biến nảy sinh vô số màu xanh lá cảnh lá trống rông xuất hiện bọn chúng răng khắp nơi lẫn nhau che lấp đem diệp thần cùng hàng trần thân ảnh triệt để che chắn ở bên trong che giấu tất cả mọi người cảm giác cùng nhìn trộm dù là một đám tranh tuyển cực hạn võ vương đều là hơi to mày nhìn về hướng trong núi l ử a chống không bên trong đáy võ thánh tự mình xuất thủ che lấp tình hình chiến đấu diệp thần ngược lại cũng dễ nói cái k i a kim tuyển võ vương dựa vào cái gì t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy đỏ săn t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy đỏ săn đạn giờ hiệu vươn tay muốn gõ vàng cửa phòng lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì hãn nội vàng thu tay lại cẩn t hãng ậ lập chậm n sang mình, sửa sâu của lại hơi, một một chút cổ áo của mình, lập tức hít cổ áo i p h u ra, mới v n giờ cửa có c Đang đang đang. phòng. phòng không Trong bất kỳ á gì thanh Án âm. hiệu đợi một lát sau một lần nữa gõ cửa đang đang đang vẫn không có bất kỳ phản ứng nào quả nhiên cùng hách ngư hồ đối diện quý phụ nhân nói một dạng hàn tiền sinh thường xuyên không ở nhà lần này chỉ sợ lại muốn chạy giống hàn giờ có chút thất vọng túi lầu xuống đang chuẩn bị quay người lúc rời đi cửa phòng đột nhiên từ trong mở ra một bóng người cao lớn xuất hiện tại chồng không cửa tóc đen mắt đen điện hình người hoa t ù thân cao tầm một m chín nhiều mặc màu đen bó sát người ngăn t cơ ngực hình dáng có thể thấy rõ ràng t r ắ n g kiện hữu lực cánh tay xem xét liền tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác ánh mắt nhìn đứng lên tựa như là hách ngư hồ mặt băng dưới nước hồ u chấm kiếp người cả người mặc dù không có vương quốc lẫm đông cường giả loại kia phong man tất lộ nhưng có loại để cho người ta không dám khinh thường nội l i ê m thần bí nhất làm cho hãn dở hiếu kỳ hay là thanh niên cái kia dùng dây gân tùy ý đâm vào sau đầu mái tóc đen dài so với lần trước dài hơn nhiều trừ cái đó ra cùng lần trước gặp mặt so sánh thanh niên trong mắt quang trạch tựa hồ ảm đ có loại hư n được cảm giác án dở hiệu thanh niên hiển nhiên còn nhớ rõ tóc đỏ tiểu quỷ ánh mắt ôn hòa mấy phần quá tốt rồi hàn tiên sinh người rốt c ụ c trở về án dở con mắt trong nháy mắt sáng n g ờ i lên đáy mắt tràn đầy sùng bái con trạch tim ta có chuyện gì a đến và o nói hàn trần mời đạo án dở hiệu liền vội vàng lắc đầu không được hàn tiên sinh ta tìm ngài là vì trả lại đầu kia hách ngư vương tiền nó hết thể bán bốn trăm không không không đồng ru ti mẫu thân của ta chữa bệnh bỏ ra ba trăm không không còn thừa lại một trăm không không không hẳn giờ hiệu nói chuyện liền từ chân phải bên cạnh nhấc lên một cái túi giấy bên trong để đó tất cả đều là mới tinh đồng ru ti hàng trần không có cự t u y ệ t đưa tay nhận lấy túi giấy mẫu thân ngươi đã xuất viện đi nam hải đáy mắt hiện lên một tia đen kịt đau đớn túi thấp đầu không có trả lời nhưng trầm mặc hoàn toàn chính là nam hải đ á p án hàng trần ngồi sổng xuống đưa tay vớt vớt nam hải đầu cũng tương tự không nói gì đau xót vĩnh viễn cũng vô pháp cảm động lây cho nên bất luận cái gì an ủi đều là không cách nào an ủi chân chính bị thương hàng tiên sinh ta còn có cái lễ vật muốn đương ả i hãn dở hiệu rất nhanh liền bình phục nỗi lòng nhấc lên chân trái bên cạnh chiếc lồng trong lồng là một đầu màu lông nâu đỏ bàn chân rộng lớn chó con đây là lôi âu lai h ả i tử đúng rồi lôi âu lai là một đầu chính tông đông bộ bên cạnh chó săn nó tại vương quốc lẫm đông chó săn trên giải thi đấu còn cầm qua giải đặc biệt chân chính người trong nghề vừa nhìn liền biết không còn so lôi âu lai càng thuần chính đông bộ h ư n g liệp hãn dở trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo mắt sáng ngợi mà nhìn chằm chằm vào hàn t r ầ n người muốn đem nó đưa cho tan vôi hàn trận lập tức minh bạch đạn dở hiệu ý tứ nam hải nhanh chóng gật đầu trong ánh mắt á c h nhìn xem nam hải biểu lộ hàn trần rất khó cự tuyệt hắn suy tư một lát đáp ứng bởi vì làm việc nguyên nhân ta một tháng ở lại đây thời gian cũng không nhiều nếu để cho ta chiếu cô ra hỏa này chỉ sợ có chút khó khăn mắt thấy ả à n rời khuôn mặt nhỏ không khỏi thất vọng hàn trần lời nói xoay chuyển cho nên ta hy vọng có người có thể tại ta không ở nhà thời điểm chiếu cô con chó này cùng nhà của ta nghe được hàn trần lời nói ả à n rời trong nháy mắt đỡ ngực lên mặc dù lời gì cũng không nói nhưng tích cực biểu lộ đã nói rõ hết thảy cho nên ngươi có thể giúp đỡ a không có vấn đề tiên sinh ta nhất định chiếu khán tốt phòng của ngài cùng chó án giờ hưng phấn mà sắp n g à y dựng lên làm trao đổi ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện hoa hạ võ đạo hàn trần nhét miệng cười một tiếng võ võ võ võ võ đạo án giờ con mắt lần nữa sáng lên vài lần một lát tóc đỏ nam hải phất tay tạm biệt thẳng đến xa xa một cỗ xe tỷ cục xe tỷ cục bên cạnh đứng đấy một cái tóc đỏ nam nhân hắn xoay người đem một đường sông tới hàn giờ ôm vào trong ngực hướng về phía hàn trần k h ẽ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích vô luận là hách ư vương hay là hứa hẹn muốn dạy dỗ ạn giờ tu luyện sự tình nam nhân đều đội ơn không gì sánh được nếu như không phải sợ tùy tiện đến thăm sẽ chọc cho hàn trần không nhanh hắn khẳng định sẽ tự mình cùng đi h n dở tới cửa gửi tới lời cảm ơn hàn trần hướng về phía hai cha con khoát tay náo đem hồng liệp âu quyển mang vào trong nhà h á c h ngư hồ đối diện phòng ở lầu hai phòng ngủ tác phỉ á vẫn chưa thỏa mãn vương xuống tính v i ê n b ọ n một lỗ kể từ khi biết đối diện nam nhân kia từ trong hồ câu được một đầu hách ngư vương cũng đem h á c h ngư vương đưa cho hàn dở hiệu sau tác phỉ á liền đối với hàn trần thái độ sinh ra một chút xíu biến hóa thông qua mấy lần tỉ mị quan sát tác phỉ á phát hiện giá hỏa này sinh hoạt tác phong nửa điểm đều không giống như là phách lối m số một mình sinh hoạt quy luật trước sau như một với bản thân mình t r ầ m t ĩ n h ổn trọng như cái hoàng hôn tây sơn người già mà lại ra hỏa này mua bộ phòng này mục đích rõ ràng là vì tiếp cận chính mình bây giờ chừ chủ động đưa qua một lần thọ tuyết thịt nướng bên ngoài không còn những hành động khác ngược lại là nàng cái này bị người theo đuổi bị câu thành bệnh lên miệng một dạng chỉ cần h à n trần ở nhà nàng mỗi ngày nhất định cầm lên tính viễn vọng một lỗ quan sát hai canh giờ thậm chí cùng yêu qua mạng bạn trai c h i ê m mỗ tư video đều lười biếng tắc phỉ á gần nhất ta ăn vào một cái ăn rất ngon hoàng kim trứng cá đi giả nếu như có thể mà nói ta thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ điện thoại trong video chiêm mộ tư cởi trần cố ý hướng tác phỉ á lộ ra được chính mình tinh điều tế chắc giống như cơ ngược hình dáng chỉ bất quá bây giờ tác phỉ á đối với cái này phản ứng thường thường thậm chí trong đầu không khỏi liền đem chiêm mộ tư cùng đối diện nam nhân kia dáng người bắt đầu so sánh một lần cơ hội vô tình nàng cầm k í n h viễn vọng một lỗ hướng đối diện nhìn lên trùng hợp nhìn thấy hẳn trần sáng sớm rời giường lúc trắng cảnh nặng nề cơ bắp hình dáng tràn đầy giống được lực l ư ợ n loại kia cơ bắp tuyệt đối không phải tận lực huấn luyện uống thuốc liền có thể có là trải qua thiên truy bất luyện cùng vô số chiến đấu mới có thể có đến trạng thái tốt nhất nói thật tác phỉ á lúc đó đều nhìn thèm thậm chí một lần nào đó đi ngủ đều phán đoán đến một chút không chịu nổi hình ảnh tác phỉ á tác phỉ á chiếm m ỗ tư nhìn ra tác phỉ á không quan tâm tác phỉ á giật cả mình đột nhiên tỉnh dậy thế nào ngươi có phải hay không không quá dễ chịu chiếm m ỗ tư quan tâm hỏi tác phỉ á lắc đầu lập tức hứng hở mà hỏi thăm đúng rồi ngươi gặp qua toàn thân màu đâu đỏ bàn chân rất lớn lỗ hai là nằm xuống ấu quyển á chiếm m ỗ tư hơi xứng sở vô ý thức muốn lắc đầu nhưng rất nhanh hắn liền lấy điện thoại di động ra biểu hiện ra như t ắ c phỉ á nói tới các loại ấu khuyển là loại này à? không phải cái này đâu cũng không phải có phải hay không cái này t r ê m mô tư lật đến một tấm đông bộ hồng liệp ấu khuyển tấm hình t ắ c phỉ á mỹ mắt sáng lên liên tục gật đầu không sai đơn giản giống nhau như lúc ta cũng muốn nuôi một cái dạng này chó đúng t r ê m mô tư bên kia đống nhiên bình phong đen không biết chuyện gì xảy ra t r ê m mô tư t r ê m mô tư t ắ c phỉ á lung lay điện thoại từ đầu đến cuối không có phản ứng sau liền hướng về sau một năm bắt đầu ở trên giường lần người mà đổi thành một đầu trên mô tư cắt đứt quan hệ sau mấy tên đầu đội nghe lén thai nghe hình xăm đại hán lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ cha một chút lẫm đông cảnh nội tất cả huyết thống thuần chính đông bộ hưởng liệp tìm dưới mặt đất cho thị người hỏi một chút không sai vô luận là treo bảng tên hay là không có treo bảng tên đều một cha nhất là vừa mới sinh sản qua cho cái chương 498, người hóa chương 498, người hóa trong ư mơ mơ màng màng, lúc ngủ mơ nàng lại mơ tới chính mình biến thành một đầu bạch nhung nhung xoạ tung tùng cái bơi to tung bay ở không trung theo gió chạy lắc lư tự do hài lòng Tắc rốt tựa từ năm trước trận thai nạn xe kia đằng sau, nàng liền thỉnh thoảng tới thành một cuộc cảnh, cộ cảnh. cái chính cái phỉ nhớ không mình nhiêu như mình Á đã đã đằng đôi? lần dạng này năm nạn nàng liền dạng này biến kia gì rõ làm mậu mơ mậu Vì sau, là lại bao xe quá kỳ quái chuyện này tác phỉ á từng hỏi t h ă m q u a anna a di chỉ là nghe được nàng mơ tới chính mình biến thành một đầu màu trắng cái đuôi to sau anna a di lộ ra huỳ mặc như thâm thần sắc chỉ là khuyên nàng không nên suy nghĩ nhiều khả năng chỉ là phổ thông mậu cảnh mà thôi nhưng tác phỉ á phi thường v ữ n g tin dạng này mậu cảnh cũng không phổ thông bành bành bành n g nhiên to lớn tạm tâm để tác phỉ á đột nhiên bừng tính c h i ế t để thanh tình sau nàng mới phát hiện là cửa sổ không có đóng bên ngoài lại thổi lên lệnh leo hàn phòng thậm chí đã nổi lên mông tuyết nàng mắt nhìn thời gian đã là trời vừa d ạ n g sáng nhiều thuật tay giữ chặt cửa sổ dự định đóng lại vô ý thức hướng phía hồ đối diện nhìn lại thời gian này hàng trần bên kia hẳn là cũng sớm đã tắt đèn ngủ nhưng hôm nay cửa phòng đầu đèn lại làm ở mặc dù chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút hào quang màu vàng ra hỏa kia còn chưa ngủ tác phỉ á xuất ra kính viễn v ọ n một lỗ hướng phía hàn trần bên kia nhìn lại tại siêu cường nhìn ban đêm nhìn về nơi xa hình thức b dù là có phong tuyết trở ngại đã có thể thấy rất rõ ràng chỉ là các loại thấy do đối diện tình hôm sau tắc phỉ á lại tức giận đến không nhịn được muốn mắng chửi người hô hàn phong gào thét lẹ vẻ đ ô n g tuyết đánh vào trên mặt giống như là như đào tử sắp bén một đôi tóc vàng mắt xanh hoa t ỷ bội người mặc trường khoản áo lông đứng tại cửa đầu dưới đèn cong đến r u n lời bầy mượn mờ nhạt ánh đèn có thể nhìn thấy đôi t ỷ bội này nhàn chị cùng trang dung đều cực kỳ yêu dã vũ mị vô luận là ngạo nghệ lưỡn lên lông mi cùng nở nang môi đỏ đều hiện lộ rõ ràng nữ chủ nhân phong tỉnh các ngươi là ai trong môn chuyển đến cảnh giác thanh âm n g ư ơ i tốt chúng ta là qua đường l g ữ khách ô tô đột nhiên tại phụ cận thả neo tăng thêm nhiệt độ không khí đột nhiên hàng rất thấp cho nên có thể không thể để cho chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm chúng ta có thể giao thủ lao cho ngươi t ỷ t ỷ chủ động đứng ở mắt mèo trước trong tấm mắt trước đó nàng đã đem khóa kéo thoáng kéo xuống mượn nói chuyện cớ có chút nằm thấp thân trên áo lông bên trong là bó sát người vận động nội ý ỉa đầy đ ặ n trắng non p h ả n g phất lúc nào cũng có thể tuân ra đến ta làm như thế nào tin tưởng các ngươi phía sau cửa nam nhân nói chuyện trước rõ ràng nuốt nước miếng một cái chúng ta có thể học sinh ngươi nhìn tỷ tỷ tra hỏi mội mội cùng một chỗ đến mắt m è o thị g ắ á c bên trong lấy ra hai tấm sinh viên đại học giấy chứng nhận ban cầu ngươi tiên sinh nếu như ngươi quanh tay đứng nhìn nói chúng ta rất có thể sẽ bị chết cóng ở bên ngoài nếu như ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta ngươi muốn bất luận cái gì thủ lao đều có thể tỷ tỷ buông xuống thẻ học sinh hai tay cũng tại ngực bên cạnh cái này khiến vốn là khoa trương trị số càng thêm bạo tạc trong phòng bắt đầu trầm mặc nam chủ nhân tựa hồ đang cân nhắc mội mội tựa hồ đã không ôm hy vọng dự định kêu lên tỷ rời đi lại tại lúc này trong cửa phòng đột nhiên chuyển ra chốt cửa kéo động âm thanh giắt cửa phòng mở ra vậy liên cùng m ộ tỷ chỗ h vào à đi. tỷ kéo h u lên mụn muội m ộ i muội nhấc lên một cái dương hành lý lớn hai người đi vào cửa phòng h à n trần cảnh giác nhìn một chút ngoài cửa cuối cùng đem cửa phòng một lần nữa khóa trái đóng kỹ mà hồ đối diện lầu hai tác phỉ á tử trong kính viễn vọng thấy cảnh này sau trong lòng đột nhiên nhiều một cố lửa vô danh bình thường nhìn rất phù hợp trải qua lửa đêm lại vụn trộm gọi nữ nhân tới cửa phục vụ buồn ôn dẫn qua sau nàng đem kính viễn vọng trực tiếp ném ra sau đó đem chính mình hung hăng ném tới trên giường đi ngủ liên quan ta cái rắm tiến đến phòng khách liên có thể nhìn thấy lò sưởi trong tường bên trong toát ra ngọn lửa màu và nóng vô luận là trên tâm lý hay là thân thể bên trên đều chiếm được cực lớn an ủi rét lạnh bị triệt để ngăn cách tại bên ngoài hàng trần thuận tay lại đi trong lò sưởi trong tường thêm một chút tủi lửa trong tủ lạnh có một ít ăn trên lầu còn có mặt khác phòng ngủ t ỷ t ỷ nhìn thoáng qua m u ộ i m u ộ i m u ộ i m u ộ i dẫn theo dương hành lý lớn liền đi lên lầu cảm ơn ngươi khẳng khái thật không biết làm như thế nào báo đáp ngươi tỉ, tỉ nói chuyện liền cởi bỏ áo khoác của mình phía trên là vận động nội ý, ý. phía dưới là màu đen bó sát người q u ầ n đùi t ă n g cứng quần biên tướng nở nang hai đùi trắng non xiết đến đục cả mười phần hàng trần nhìn xem lớn mật phong tao nữ nhân khoe miệng có chút hết lên ta không thiếu tiền nữ nhân nghệ bước mèo hoang giống như nhẹ nhàng vũ mị bộ pháp dán vào hàng trần trước mặt d ơ lên một tấm yêu dạ khuôn mặt đưa tay nhẹ nhàng đặt tại hàng trần trên lồng ngực cảm ơn ngươi nhắc nhở bởi như vậy ta càng thêm xác thực nên lấy phương thức gì hồi báo hàng trần nhân thể ngồi ở trên ghế salon nữ nhân thuận theo tự nhiên dạng chân tại h à n trần trên đùi đối đầu tác hôn h à n trần không chút khắc khí một thanh đệ xuống nữ nhân sau cái cổ của nguyễn một phen kích tình n h bước hôn qua sau nữ nhân lộ ra cả độc dược giống như dáng tươi cười yêu mị trong miệng khẽ nhả năm cái đếm năm bốn ba hai nàng tại giúp hàn trần đếm ngược tử vong thời gian thân là đen man ba hoa tỉ bội tỉ tỉ nàng toàn thân trên dưới bao quát huyết dịch đều có mang kịch độc về phần trên môi son môi càng là có thể độc chết t i n h cấp hung thú siêu cấp kịch độc đối phó một cái thiên cấp võ già dư sải đáng tiếc g i a hỏa này dung mạo không tồi dáng người cũng đủ có thể nếu như không phải nhiệm vụ quá khẩn cấp nàng có thể cho da hỏa này nhiều thể nghiệm thể nghiệm kịch độc mang tới cực nhạc hoảng thân một cái ở giữa đã đến cái cuối cùng tính toán một nữ nhân dáng tươi cười dần dần lánh khóc tàn nhẫn đáng tiếc nên phát sinh hình ảnh cũng không có phát sinh hàn g trần vẫn như c ũ là một bàn tay đặt ở ghế sofa trên chỗ thợ lưng một bàn tay đặt ở nàng sau trên cổ cười hiếp mắt nhìn chằm chằm nàng đến ngược kế tiếp là không phải nên một cái khác tư thế a nữ nhân nao nao trong lòng không h i ể u zhun có loại bị hung thú tới gần nhìn chăm chú toàn thân không cách nào động đậy cảm giác ta chỉ cấp ngươi một lần trả lời cơ hội mục đích của các ngươi là hàn trần ánh mắt t lánh mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân ha ha n g ư ơ i có phải hay không sai lầm ta cùng mội mội chỉ là nữ nhân d ả o biện còn chưa nói xong cái cổ xương liền bị kèm t h é p đại thủ trực tiếp bốc gãy đ ầ u lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái bình t r ồ n g chất ở tại trên bờ v a i miệng mũi cùng nhau chảy máu kỳ quái nếu như là nhằm vào ta loại cấp bậc này đối thủ không khỏi cũng q u á kéo hàng trần tiện tay đem nữ nhân thi thể ném ra giống như ném một kiện rác rưởi giống như đằng sau hai tay xếp túi hướng phía đi lên lầu chỉ là hắn mới vừa v ậ n dẫm tại tầm thứ nhất lâu trên bậc một đạo nhanh chóng bóng đen liền đỗng nhiên đánh tới h à n trần khe cho mày đỗng nhiên xoay người bóng đen từ đỉnh đầu hắn c u ầ n cướp mà qua quay quanh tại thang lầu cái k h á c trên sảng ngang hàng chân một lần nữa đứng thẳng lưng lên hai tay vẫn như cũ duy trì lấy bỏ vào túi tư thế ngước mắt nhìn lại chỉ gặp bóng đen kia đúng là vừa mới cái cổ xương g y é m nứt nữ nhân nhưng bây giờ nữ nhân đã hoàn toàn không có hình người toàn bộ đầu xương cốt hình thái biến hóa như là một viên to lớn đầu rắn giống như nguyên bản yêu dã khuôn mặt xinh đẹp bởi vậy trở nên khủng bố và m ẹ o thân hình càng trở nên cùng mãng xa một dạng é o rỗi mấy lần không chỉ thân thể giống như thân rắn quấn quanh ở trên sảng ngang người hoa thú chương bốn trăm chín mươi chín linh dương huyết giác chương bốn trăm chín mươi chín linh dương huyết giác tên thánh hồn trắng nhung đôi cáo số hiệu s sáu nghìn tám trăm chín mươi ba cấp bậc ss s tác dụng chữa trị thần kinh đại não tăng cường tinh thần lực tăng lên trên diện rộng giác quan thứ sáu phản lão hoàn đồng lần đầu phát hiện là tại một cái bảy mươi tám tuổi hoang săn trên thân tục truyền người này tại ba năm trước đây tiến vào bắc hoang săn thú vì góp nhặt một bút đủ để dưỡng lao đồng tiền lớn cho nên tương đối sâu nhậm có thể từ lần đó tiến vào bắc hoang đằng sau người này liền ngay cả cùng toàn bộ săn thú tiểu đội triệt để mai danh nhận tích có người nói bọn hắn quá mức mạo hiểm trêu chọc một đầu đất tuyết bạch tê toàn bộ tiểu đội toàn bộ chết hết nhưng ở nửa năm sau cái này bảy mươi tám tuổi bên ngoài hoang thợ săn lại lần nữa xuất hiện ở dưới đất chợ đen càng khiến người ta khiếp sợ là cái này vốn nên đã tóc trắng xóa lao ra h ỏ a không chỉ có biến thành một cái cường tráng trung nhân nhân thậm chí còn trở thành một cái người hoa thú cái này thần kỳ phát hiện kinh động đến chợ đen chủ nhân cũng chính là vương quốc lâm đông hát thủ đảng thứ ba chủ phái vương khải tát khải tát bắt lấy cái này bên ngoài hoang thợ săn cũng ép hỏi hắn là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này trải qua một phen tra tấn bên ngoài hoang thợ săn rốt c ụ c thổ lộ tình hình thực tế n g u y ê n lai săn thú tiểu đội xâm nhập bắc hoang sao trong lúc vô tình quấn vào yêu thánh hỗn chiến đang thoát đi trong quá trình tiểu đội phát hiện một đầu thần dị bất phàm màu trắng đôi u cáo chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy đầu kia thần dị bất phàm đôi u cáo tiểu đội đám người chính là đã mất đi lý trí người người muốn đem đầu này đôi u cáo chiếm thành của mình bởi vậy phát sinh huyết tinh thảm liệt nội chiến cuối cùng lao ước khắc may mắn lấy được đôi u cáo chỉ là kỳ quái là hắn vừa mới tiếp xúc đến đôi cáo đôi cáo liền biến mất sau đó hắn liền phát sinh như bây giờ dị biến khải tắt nghe xong cố sự này không chút do dự cầm thương bạo điệu lao ước khắc con mắt lao ước khắc chết mất sau đầu kia màu trắng đôi u cáo quả nhiên lại xuất hiện nghe nói tại chỗ khải tắt thủ hạ liền đã mất đi lý trí lẫn nhau nổ súng cướp đoạt đôi u cáo cuối cùng đầu này đôi u cáo hay là rơi vào khải tắt trong tay cơ hồ là năm thứ hai khải tắt nữ nhi duy nhất tác phỉ á hai nạn xe cộ cả người cơ hồ hoàn toàn bể nát nhưng một tháng không đến liền trực tiếp xuất viện không hề nghi ngờ thánh hồn trắng nhung đôi cáo ngay tại tác phỉ á thể nội hắc thủ đảng thứ nhất chủ phái vương ước hàn đã có hai trăm ba mươi tuổi tới nguyệt kinh khủng tài phú tổng lượng cùng quyền thế Còn có gần hắn ơ n ngàn vị nũng nịu tình một vị phụ, để hắn đối với tử vong tử c hôm n Hắn đầy sợ hãi. h nay mỗi ngày đều chỉ có thể nằm ở trên giường dựa vào máy thở cùng đắt đỏ hy hữu dịch dinh dưỡng duy sinh cho nên hắn đối với thánh hồn trắng n u n g đôi cáo khát vọng vượt qua đối với thế gian tất cả sự vật khát vọng phản lao hoàn đồng chỉ là ngấp lại đều để người hưng phân đến run dậy bởi vậy vì đạt được thánh hồn trắng n u n g đôi cáo d o đối với khải tát chi nữ tác phỉ á phát động một trận kinh khủng tập kích nhưng thân là thứ ba chủ phái vương khải tát luôn luôn lấy hung ác rào hoạt chứ danh có mặc tư lạc lang vương ngoại hiệu tại dưới sự hướng dẫn của hắn thứ ba chủ phái đã sớm không phải trước kia thứ ba chủ phái bây giờ thứ ba chủ phái thậm chí so thứ nhất chủ phái còn cường đại hơn giàu có tại thứ ba chủ phái sân nhà mạc tư lặc khải t ắ t thất bại dôn âm như cùng tập kích nguyên nhân chính là cái này dây dẫn nổ bình tĩnh nhiều năm hát thủ đảng phe phái chi tranh lần nữa dấy lên chiến h ỏ a vì bảo hộ tác phỉ á khải t ắ t đem tác phỉ á đưa đến một cái bí mật chi điện cũng để giới chướng mạnh nhất người h ó a thu anna thiếp thân bảo hộ mặc dù hai đại phe phái đã đấu đến mức độ kịch liệt là ước hẳn như cũng không hề từ bỏ tác phỉ á thể nội thánh hồn trắng n u n g đôi cáo thông qua đủ loại phương pháp t cuối cùng thật đúng là trời không phụ người có lòng tắc phỉ á rốt cục bại lộ vị trí của mình làm thứ nhất chủ phái đứng hàng thứ năm sát thủ hoa tìm bội đen man ba tỷ bội bây giờ gánh vác nhiệm vụ chính là đi đầu vào sân thăm dò tình huống bao nhiêu c h ạ m g ắ t ẩ m tắc phỉ á vị trí linh dương huyết giác gan na vị trí nhị lâu chủ nằm trước cửa sổ sát đất k ê k h e n một cái mang theo bao tay màu trắng thon dài tay ngọc từ trong dương hành lý lấy ra một cây thật dài kim loại đen dụng cụ giảm thanh đ ộ n tắc thành thạo xoáy chứa vào trên họng súng sắp xếp gọn dụng cụ giảm thanh sau mỗi bội liền bỏ đi vướng bận áo lông lộ ra bó sát người màu đen y phục tác chiến sau đó cả người nằm loại m b a m ộ mươi ba lôi đặc cự thần pháo một bên một tay đặt ở cò súng chỗ về sau có chút dắt la tinh thần để bán g súng chống đỡ tại trên bờ bay đầu có chút bên cạnh tựa ở trên thân thương phương con mắt cùng nhắm chuẩn dụng cũng ngang bằng m b a m ộ mươi ba lôi đặc cự thần pháo toàn dài một thước sáu mươi tám sử dụng chính là hai mươi sáu mm đường k í n h đạn xuyên giáp nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói loại này đường k í n h đạn đã coi như là đạn tháo c ò n hắn đạn nội bộ nhét vào chính là cao bạo thuốc nổ đầu đạn xuyên giáp do mịt dịu rèn đúc có siêu cường lực xuyên thấu cùng kích động một khi tiến vào thể nội liền sẽ nhanh chóng ăn mòn tổ chức khí quan hết t h ể chuẩn bị c o n tiếp m ộ i m ộ i mở ra hai nghe cùng xe chỉ huy kết nối liên nhạc sau đó từ trong ống ngắm nhìn chằm chằm hách ngư hồ đối diện phòng ở có chút hé miệng phát ra từng vòng từng vòng không cách nào nghe lén đến cao tần sóng siêu âm những sóng siêu âm này tựa như là sợ nạ dạ đạ một dạng xuyên t h ấ u trước mặt pha lê sau đó một đường hướng phía hách ngư hồ đối diện phòng ở chuyển van mà đi h á c ngư hồ đối diện phòng ở trong phòng khách lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu đến chính vượng túi phát ra nhỏ xíu đôm nốt â m thanh một bóng người đang nằm ở phòng khách trên ghế salon nàng có chút rủ xuống nhắm mắt ra trên mũi cận thị kính đã trượt xuống xuống một bản trường thiên đại tác ở tại trong tay như muốn trượt xuống xuống ý mắng vô hình sóng siêu âm từ ngoài phòng thẩm thấu mà v à o giống như trên mặt hồ gợn sóng giống như ở trong phòng quyết tán ngay tại ngủ nông anna toàn thân khẽ r u n lên cảnh giác mở mắt mục tiêu xác nhận linh dương huyết giác anna dưới lầu phòng khách khải tác chi nữ tác phỉ á tại lầu hai đông bộ nằm nghiêng có thể hành động đen man ba mội mụi trong t a i nghe đáp lại v ảnh đột nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng nổ ầm ầm cùng rung động xem ra kịch chi từ đối với tỷ tỷ thực lực đầy đủ tín nhiệm đen man ba hội bội cũng không hề để ý mà là gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ phòng ở không ngừng dùng sóng siêu âm đo vị ngay tại lúc đó hách ngư hồ bên ngoài đường cái đỗ hai chiếc chế rộ lẹt xe chống đạn cửa sau chở ra liên tiếp bốn vị đỉnh cấp sát thủ từ trong xe đi xuống cơ hồ cùng một thời gian hướng phía hách ngư hồ bao t á t trên đường đi tất cả trạm gác ngầm đều là nhẹ nhóng nổ thậm chí ngay cả dự cảnh đều không có làm đến hùng sư đỗ lan đặc bà hùng vệ net thực thi tụy ạ dính con ướt gái đức hoa tứ đại đỉnh cấp sát thủ tại ngắn ngủi không đến mười phút đồng hồ thời gian liền bao vây phòng ở không chút do dự hoặc là dừng lại bà hùng phệ nẹt lấy gần ba mét khủng bố hình thể như là một cỗ xe tăng hạng nặng giống như đụng nát cửa phòng coi chừng cũng chính là phá cửa mà vào trong nháy mắt p h ế nẹt trong thai nghe vang lên đen man ba mội mội ngạc nhiên nhắc nhở mới vừa rồi còn một mực ở tại phòng khách trên ghế s a lon linh dương huyết giác ghana bỗng nhiên hành động nàng không có lựa chọn lên lầu kêu lên tác phỉ á chạy trốn mà là chủ động nên đến cửa ra bảo tại bà hùng phỉ ni khắc tắc phá cửa mà bảo tấm ắ t lâm vào đèn k ị một một lúc đột nhiên phát động tắc gáy dày của nàng hướng phía dưới bắn ra hai mảnh ngắn nhỏ nhưng sắc bén vô địch lưới đ a o nhấp chân nhanh như tàn ảnh giống như lướt về phía bạo hùng phỉ n i khắc t á c cổ dưới dày lưới dao trong nháy mắt liền cắt ra bạo hùng phỉ n i khắc t á c cái cổ bên trong động mạch huyết thủy trong nháy mắt kích xạ phun ra t r ư ơ n g năm trăm ấu quyển sửa gọi t r ư ơ n g năm trăm ấu quyển sửa gọi giống bạo hùng phỉ n i khắc tư phản ứng cực nhanh một tay bị t vết thương trên cổ sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hoa thú người hoa thú vương quốc lâm đông đặc biệt hệ thống tu luyện cùng phục vụ đặc thù dược vận từ đó thu hoạch được cùng hung thú một dạng cường đại thể phách cùng năng lực đặc thù cường hóa giả nó cường độ đẳng cấp tiếp tục sử dụng cổ dị mạ liên hợp công quốc cường hóa người đẳng cấp b ạ o hùng phỉ ni khắc tư cùng đen man ba tỷ muội còn có hùng sư thực thi quỷ nghiêm ba bốn người đều là ss s cấp bậc đỉnh cấp người hòa thú trong đó b ạ o hùng phỉ ni khắc tư hùng sư đỗ lan đặc đều là ss s thực thi quỷ tạ giả, nghiêm ba ái đức hoa thì là ss mà đen man ba tỷ bội là ss phân biệt đối tiêu tinh cấp cao phẩm tinh cấp trung phẩm tinh cấp đề phẩm về phần linh dương huyết giác a n a thì đồng dạng là ss hóa thú một khi bắt đầu phệ nẹt vốn là khôi ngô cao lớn thể phách lần nữa bành trướng đạt đến ba m năm sáu cả khuôn mặt như là gấu ngựa giống như phát sinh kịch liệt biến hóa so ngạc kẽ răng như là giã thu hướng ra phía ngoài kéo dài làn da không ngừng trở nên thô giáp lông tơ biến thành đèn trở thành cứng ngắc biến lớn lần nữa trong biến hóa dưới cổ của hắn mợ không ngừng bành trướng vậy mà sẽ đoạn nứt mạch máu một lần nữa để ép nối liền ở cùng nhau liền ngay cả vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa nếu như anna dưới dậy lưới dao không phải mịt dịu gen úc chỉ sợ trong chớp mắt loại này trí mạng thương thế liền sẽ trong nháy m phệ nẹ thử nha c ù n g hống một bàn tay hướng phía anna vô tới nó kinh khủng khí huyết ở tại bàn tay t r u n g quanh lưng hiện ra một cái cực đại vô địch tay gấu hư ảnh uy năng khủng bố vô địch phệ nẹ hóa thú đối tượng là đại địa c h i hùng loại này tinh cấp hung thú trưởng thành có thể đạt tới hơn sáu mươi mét lúc hành tẩu như là một ngọn núi nhỏ mà lại tốt dùng đại địa cảnh ý chi lực phương diện lực lượng tuyệt đối không phải anna có thể đổi đổi coi như lợi dụng dưới chân lưới đao có thể làm bị thương phệ nẹ một khi bị phệ nẹ trưởng phong đục phải nàng liền sẽ lập tức gây xương hoặc là nhận nghiêm trọng hơn thương thế c ũ may anna phương thức tác chiến cũng không phải là liệu mạng nàng hai chân đạp xuống đất mặt thân hình linh hoạt hướng về sau nhảy vọt một bước vê anh phê nẹ cự trưởng đ ậ c không kinh khủng trưởng phong đem một bên mặt tưởng trực tiếp đập nát ra nhưng cũng chính là phê nẹ cự trưởng thất bại trong nháy mắt một cái cổ trúng quanh mọc đầy lông bờ màu và nóng cả khuôn mặt đã biến thành như sư tử nam nhân c u ồ n g c ư ớ p mà đến tốc độ cực nhanh đưa tay hướng anna mặt móc ra một chảo chảo phong mang theo kinh khủng dít lên tại trong đêm tối lở mở hiện ra ba đạo màu vàng b ế cạo anna trong mắt con người đột nhiên ngưng tụ nhấp chân hướng phía đỗ lan đặc móng luất đá vào lấy g y lưỡ đao lướp đi một v Năng lượng nổ đủng. c hùng ế t Bạo h phỉ nghi khắc thú ư t e o sát phía sau, một phía u q y ề đối với nguy hiểm kinh khủng trực giác để anna trong nháy mắt làm ra phản ứng nghiêng đầu trông tránh chỉ là viên đạn này tại tới gần anna trước người sau vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến vô số mảnh đạn giống như thiên nữ vương hoa bà hùng phỉ nhi khắc tư cùng hùng sư đỗ lan đặt mặc dù cũng ở bên cạnh nhưng hai người thể phách cường hoành căn bản không sợ anna khoảng cách gần nhất nhận tổn thương tự nhiên cũng nhiều nhất nghiêm trọng nhất cơ hồ nửa gương mặt đều bị mảnh đạn nổ tan một viên hốt mắt cũng là máu thịt bé bét nhưng nghiêm trọng nhất hay là mảnh đạn mang theo kịch độc cùng tính ăn m ọ n cái này không chỉ có giảm mạnh hóa thú sau khép lại lực sẽ còn để độc tố theo khí huyết vận chuyển tại thể nội phi tốt quyết tắn rất tốt hùng sư đỗ lan đặt xông vào trong phòng ngăn ở đầu bậc thang bà hùng p h n i khắc tư ngăn ở cửa ra vào hai người lấy kỷ giác chi thế đem anna vây vào giữa v ề phần thực thi quỷ tạ dạ cùng niêm ba ái đức hoa đã từ phòng ở tường ngoài leo lên hai người lên lầu hai mục tiêu phi thường minh xác thẳng đến phía đông nằm nghiêng chỉ là mở cửa phòng sau trong phòng không có mở h a i niêm ba ái đức hoa cấp tốc tiến lên đưa tay sờ một cái trong c h ă n còn có dư ôn vừa trốn không lâu bội nhi á tắc phỉ á tại na tạ dạ tay vịn t hay nghe hỏi thăm đen man ba mội mội chỉ là từ khi mở một thương kia sau đen man ba mội mội bội nhi á liền triệt để mất liên nhạc không có nửa điểm hồi âm đáng chết nữ nhân này đang làm gì tạ dạ hùng hùng hồ hồ không cần tìm khải tát chi nữ ngay tại phía dưới nghiêm hoa ái đ ứ ớ c hoa đứng tại bên cửa sổ một mặt c ư ờ i gần nhìn xem bên ngoài tạ dạ đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại trong bóng đêm chỉ gặp t á t phỉ á chính dọc theo hách ngư h ổ một bên bên mở hướng phía h ổ đối diện phi nước đại h ô h ô tim đ ậ p l o ạ n băng lên h không khí giống như là đau một dạng phản phất muốn cắt ra khí quản giống như nói h nói h t á t phỉ á thất kinh phi nước đại lấy ngay cả đầu cũng không dám về bình thường tới nói chạy ra phòng ở sau nàng vốn hẳn nên hướng phía hách ngư hồ bên ngoài phi nước đại nhưng đầu góc tốt giống có ý nghĩ của mình Từ hồ chỉ có chạy trốn tới đối diện nam nhân kia phòng ở mới có đường sống do dự một chút tác phỉ á liền không chút do dự hướng phía đối diện phi nước đại phụ thân khải tát nói qua tại nguy hiểm thời cơ muốn nghe từ nội tâm thanh âm hiu có âm thanh tại sau lưng vang lên mà lại ngay tại phi tốc tới gần tác phỉ á nghe tiếng vô ý thức quay đầu lập tức khuôn mặt thất sắc đ ộ i vàng hướng phía một bên né tránh một giây sau một đầu sền sệt lưới dài đầu l ư ớ t về phía tác phỉ á vị trí cũ tác phỉ á mạo hiểm né tránh một kích này sau tiếp tục hướng phía bờ bên kia phi nước đại nhưng mà sên sệ đầu lưỡi lớn lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy ra mà đến đầu lưỡi phía trước dính đầu trực tiếp đính vào nàng trên lưng a tác phỉ a hét lên một tiếng ra sức hướng về phía trước thuận thế cởi bỏ áo lông lần nữa đào thoát vốn cho rằng lại có thể kéo dài một chút thời gian có thể một đạo hắc ảnh lại trực tiếp từ đỉnh đầu nàng cuồng cướp mà qua một cá thể thao thức chuyên nghiệp lộn m è o vững vàng rơi xuống đất ngăn tại nàng trước người chính là thực thi quỷ tạ dạ h h c h ắ khải tát chi nữ không biết thịt của ngươi có ăn ngon hay không tạ dạ nhai răng cười liên tục hai mắt huyết hồng tay đi miệng đầy răng nanh ra nhọn các ngươi các ngươi muốn làm gì tác phỉ á bị tạ dạ giữ tợn tàn nhẫn khí thế c h ấ n n h i ế p hai chân giống như là rót chỉ giống như đ í n h tại nguyên địa không cách nào động đậy chỉ có thể nhìn tạ dạ từng bước từng bước tới gần nước mắt tại trong hốc mắt ấp ủ chân đầy nàng mắt nhìn chỉ còn lại hơn một trăm mét mở bên kia gian phòng kia trong lòng tràn đầy tuyệt vọng đi tới gần tạ dạ không có chút nào thương hương tiếc ngọc đưa tay một thanh nắm tác phỉ á trắng non ngông cái cổ bén nhọn móng tay dễ dàng đâm xuyên tác phỉ á làn ra mau tươi hơn người xuống hắn đang muốn thông qua thai nghe hướng xe chỉ huy báo cáo dưới chân đột nhiên chuyển đến ấu khuyển sữa sủa vương vương. Vương vương vương. tạ dạ cùng ái đức hoa đồng thời cúi đầu thấy được một cái lông đỏ hấu khuyển chính thử nha sủa i n g ỏi tràn đầy địch lý thứ không biết chết sống tạ dạ nhấc chân đang muốn đem lông đỏ hấu khuyển trực tiếp giống chết lúc một đầu cánh tay đột nhiên không có dấu hiệu nào khoác lên trên vai của hắn ách trong n g a y mắt tạ dạ toàn thân lông tơ run dậy m à lên sợ hai giống như là lập tức nhận lấy thân thể quyền không chế để cả người hắn cứng ở nguyên điện sau một khắc có người có chút túi đầu ghé vào lỗ hai hắn dùng ngũ trầm thanh em khàn k h ẳ n hỏi ngươi muốn đối với chó của ta làm cái gì tuyệt vọng tác p h á đôi mắt đột nhiên sáng lên t r ư ơ n g năm trăm linh một vào đi t r ư ơ n g năm trăm linh một vào đi đêm phong t u y ế t thực thi quỷ thái lạc tựa như hóa đá giống như cứng tại nguyên địa màu đỏ tươi hai mắt trận lên như linh bất quá chấp mắt thời gian toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn có chút chuyển động đen kịt con người nhìn về hướng nghiêm v a ái đ ứ c hoa ý đồ từ đối phương trên nét mặt đạt được một tiếng nhắc nhở đáng tiếc g á i đ ứ c hoa giống như đầu gỗ một dạng sử tại nguyên chỗ trên mặt trừ sợ hãi cùng hãi nhiên bên ngoài rốt cuộc nhìn không ra mặt khác vương ông lông đỏ hấu k u y ể n còn tại sủa in n g i không n g t khoác lên đầu vai cánh tay mang theo áp lực nặng nghề phản phất muốn vai của hắn đập vụ bình thường lại càng phát ra nặng nề đáng chết ta giả cái mũi một bên cơ bắp có chút run g dày cả người tại sợ hãi cực độ bên dưới b ạ o phát ra hung thu thực thi quỷ tất cả h u n g tính hắn hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi thậm chí ở trong màn đêm tản ra lấy sâu kín huyết quang con mắt chung quanh lại trở nên đen kỵ không gì sánh được mười ngón đầu ngón tay t u ô n ra từng cây bén nhọn c ó t h ứ thể nội khớp xương giống như là pháo giống như lốp bốp giòn vàng không ngừng hình thể liền càng phát ra khôi ngô cao lớn chết trạng thái đạt tới đỉnh phong sau h ắ n biểu lộ bỗng nhiên g ữ tợn như quỷ Lập t A các u a loại đại não kịp phản ứng tiếp thu được thần kinh tín hiệu sau tạ giả mới cảm giác được kịch liệt tay cuộc thống c h ổ hắn bay đầu nhìn về phía phải hậu chắc một bóng người cao lớn chính khiên một thanh sáng lắc lư trường đào đứng ở nơi đó rét l ạ n h như thế tuyết dạng nam nhân thân trên vẹn vẹn chỉ mặc một đầu đáo ba lỗ màu đen ở đầu vai sáng loáng đao quang chiếu rọi vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hắn hình dáng rõ ràng hùng tráng cơ ngực cùng cứng rắn hàm dưới đường cong trừ cái đó ra chính là loại kia làm cho người hô hấp kiềm chế khí huyết đ ô n g nhiên nhét vương giả khí thế thậm chí so hùng sư đô lan đặc cùng bạo hùng phệ nẹt còn mạnh hơn được nhiều nhiều loại người này h ắ n chỉ ở vương quốc lấm đông thủ đô mạc tư lạc gặp qua đều là một đám đứng tại người hóa thú đỉnh điểm tồn tại kinh khủng cho dù là chủ nhân của mình đối mặt kẻ như vậy cũng muốn nói chuyện hành động cẩn thận người như vậy làm sao xuất hiện ở đây? là khải tắt chuyên môn vì bảo vệ mình nữ nhi mà an bài một đạo vương bài không không có khả năng ngay cả chủ nhân dạng này có tuổi đời đều không có mặt mũi mướn một vị cường giả như vậy khải tắt lại thế nào khả năng rút lui thực thi quỷ thái lạc tinh tường minh bạch địch ta ở giữa t r ê n lệ ném đi một đầu cánh tay sau h ắ n không chút do dự thậm chí ngay cả nói dọa đều không có dám hai chân hung hăng đạp xuống đất mặt liền hướng p h í a n ơ i xà trốn như điên nghiêm ba ái đức hoa phản ứng cũng phi thường tốc tốc hai chân có chút mật k u ấ t mặt hướng hàn trần phương hướng hướng về sau nhảy bọn chạy trốn chỉ là vẫn có một tia không cam lỏng chạy trốn lúc há miệng hướng tác phỉ a bắn ra chính mình lưỡi d à i muốn lại nếm thử một lần cuối cùng hugh tác phỉ a kịp phản ứng thời điểm s e n sệt lưỡi d à i đã cấp đến mặt thiếu nữ dọa đến gương mặt xinh đẹp chấm nhuận mở to con ngươi chỉ là sau một khắc một đạo sáng tỏ như ban ngày ánh sáng giống như đào cương trong nháy mắt đem lưỡi d à i từ giữa đó một phân thành hai sau đó không ngừng hướng về sau kéo dài tới a n g h i ê n ba ái đức hoa t r ậ n lên hai mắt kinh hô một tiếng thanh âm còn chưa dừng lại thân thể liền bị sáng tỏ đao quang xuyên đấu cả người g i không chuẩn bị một phân thành hai máu tươi nội tạm từ nửa bên bụng cùng nử xoạt một chút bừng lên、Mẹ. nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn tắc phỉ á lúc này buồn nôn nôn than s ắ c đến nước mắt chảy dòng hàng trần sắc mặt tự nhiên thu đ a u trở vào bao ngồi xổm súng khẽ b vớt mau mau đầu chó mau mau là hắn cho đầu này thuần huyết đỏ săn bắt hoa hạ danh tự ô ô mau mau phát ra nũng nịu giống như gầm nhẹ hai cái chân trước không ngừng lay lấy hàn trần đại thủ lẻ lưỡi một trận c u n g liếm tạ tạ cảm ơn ngươi tắc phỉ á bình phục phản ứng sinh lý sau xoa xoa khỏe mắt nước mắt hướng hàn trần nói lời cảm tạ không cần khắc khí hàn trần lạnh nhạt đáp lại đem mau mau ôm lấy dự định bay người rời đi các loại chờ một chút t ắ c phỉ á run r i ọ n g kêu lên hàn trần dừng bước chưa có tiếng đáp lại cậu ngươi cứu anna a di phụ thân ta là vương quốc lấm đông mạ phỉ ạ thứ ba chủ p h á i vương ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi t ắ c phỉ á tự bộ u c thân phận hy vọng hàn trần có thể thân xuất biệt thủ chỉ là hàn trần quay người nhìn thoáng qua t ắ c phỉ á cùng anna phòng ở sau cũng không trả lời mà là ô m cho hướng thẳng đến phòng đ ố c của mình đi đến cho ăn và ngươi cậu ngươi giúp ta một chút tác phỉ á mắt thấy hàn trần sắp rời đi mới vừa b ặ n g i ấ y lên hy vọng nội tâm trong nháy mắt thú ám phát l ạ n h cả người vô lực n g ồ i liệt trên mặt đất khóc sụt sùi khẩn cầu hàn trần xuất thủ hàn trần bất đắc dĩ lần nữa dừng bước lại rốt cục có trả lời bên kia đã không cần ta xuất thủ. A tác phỉ á hơi xứng sở không có minh bạch hàn trần ý tứ chỉ chờ hàn trần triệt để rời đi một đạo thân ảnh quen thuộc mới lảo đảo tìm tới chính là linh dương huyết giáp anna chẳng qua hiện nay anna đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi không biết bởi vì cái gì nàng so trước đó nhìn muốn giàn mua được nhiều nửa gương mặt máu thịt bé bét trên thân khắp nơi đều là giữ tợn vết thương kinh khủng một cái chân nghiêm trọng biến hình giống như bánh q u a i trèo giống như v ặ n tầm v à i vòng tác phỉ á tác phỉ á nhìn thấy tác phỉ á an nhiên không việc gì sau anna thở v à o nhẹ nhõm buổi nào qua đem tác phỉ á chăm chú ô m vào trong lòng quá tốt rồi ngươi không có việc gì ngươi là thế nào giết chết đầu này buồn nôn người nhái lặn anna mắt nhìn từ trạm thảm liệt t á i đức hoa là hắn đã cứu ta tác phỉ á nhìn về hướng xa xa phòng ở ha, ha. g i a hỏa kia quả nhiên không phải phổ thông hoa hạ v õ giả có lẽ、Khủ. nói được nửa câu anna liền trọng khái một tiếng miệng lớn máu tươi sen lẫn nội tạng mảnh vỡ tuân ra hầu mà ra thậm chí từ trong lỗ mũi trăng ra trong mắt nàng quan g trạch giống như là sắp dập tắt lửa than giống như ảm đạm anna a di ngươi vẫn tốt chứ tắc phỉ a tiếu mặt sợ hãi phản phất lập tức về tới năm đó ở bệnh viện trơ mắt tiễn biệt m â u thân rời đi c h ẳ n g cảnh ta ta không sao người hóa thu sinh mệnh l ư c thế nhưng là rất mạnh bất quá dưới mắt ta đã không có cách nào lại bảo hộ người chúng ta đến tìm ra họa kia một mực chờ đến phụ thân ngươi chạy đến mới thôi đi anna cầm thật chặt t á t phỉ á tay mang nàng nhắm mắt theo đôi hướng lấy h à n trần phòng ở t i ề n đến ngắn ngủi không đến một trăm mét khoảng cách anna tại trên mặt tuyết lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình b ế t máu chỉ chờ đi tới h à n trần trước của phòng nàng l u ố t l u ố t đầu tóc dối b ờ i cùng quần áo tận lực bảo trì lễ phép cùng đoàn trang gõ vang lên cửa phòng triệu tiên sinh mười phần cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ chỉ là bây giờ ta có cái yêu cầu quả đáng hy vọng triệu tiên sinh hỗ trợ cửa phòng truyền đến h à n trần thanh âm ta không muốn trêu chọc phi thức triệu tiên sinh ta đã từng đáp ứng tác phỉ á m â u thân muốn bảo vệ an toàn của nàng dù là dâng lên sinh mệnh của mình cũng ở đây không chối từ ta biết cái này cùng triệu tiên sinh không quan hệ nhưng ta cầu ngài có thể làm cho ta phải t h ư ở n g mong muốn khải tắt tiên sinh sau khi đến hắn nhất định cảm kích tiên sinh cách làm mà lại tuyệt đối sẽ vì tiên sinh giải quyết triệt để tất cả phiền phức cùng lo lắng ngài chỉ cần để hải từ này ở lại đây vượt qua cái này ban đêm rét lạnh là đủ rồi anna lộ ra nụ cười khổ sở thanh âm tràn đầy k h ẩ n thiết hồi lâu trầm m ặ t sau cửa phòng c á c một tiếng lần nữa mở ra vào đi chương năm trăm linh hai g i a tiểu hài chương năm trăm linh hai ra tiểu hài sáng sớm sắc trời bất quá không rõ áo y y ỉa mễ á khang cục cảnh sát cục trưởng dẫn đầu dưới trướng hơn hai mươi tên tuần cảnh liền sớm canh giữ tại hách ngư hồ bên ngoài không chỉ là cục trưởng liền ngay cả tiểu c h ấ n trưởng c h ấ n cùng trên c h ấ n nổi danh nhất nhìn mấy vị cũng đều cùng nhau xuất hiện ở thông hướng hách ngư hồ đường nhỏ giao lộ đã xảy ra chuyện gì có hung sát á n mới vừa v à o chức không lâu thái điệu tuần cảnh hướng g i a tuần cảnh thỉnh giáo thuận tiện đưa lên vừa mua cà phê nóng ra tuần cảnh tiếp nhận cà phê đối với nắp chén miệng nhấp một miếng không phải bình thường bản án loại tình huống này hẳn là có cái gì nhân vật trọng yếu muốn đi qua ứng đối chuyện như vậy tốt nhất đừng hỏi nhiều chỉ làm trong phần của mình sự tình liền có thể t ố t t ố t thái điệu tuần cảnh nhìn ra giả tuần cảnh giữ kín như bưng lập tức nghe lời gật gật đầu âm u bầu trời còn tại tung bay tiểu tuyết không khí rét lạnh tràn ngập l á n h t ố c không khí đại khái bảy giờ rưỡi mười mấy chiếc màu đen trệ rô lẹt tắt bác ban từ đằng xa l á i tới ở giữa nhất kẹp lấy một cô lao tư lai tư đầu xe người tí hon màu vàng có chút không người hướng phía dưới một đôi cánh đón băng lãnh phong tuyết bay dương đội xe tại t h ô n hướng hách ngư hồ đường nhỏ giao lộ d lao tư lai tư lái xe dẫn đầu xuống xe tây trang màu đen bao tay màu trắng thân hình thẳng tắp khôi ngô hắn đi tới xếp sau trước cửa xe mở cửa xe mở dù ra sau đó một tên hất lên âu phục á o khoác tóc vàng nam nhân xuống xe hắn giữ lại kinh đ i ể n kiểu dáng châu âu đầu bóng kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ như lưới đao giống như dưới lông mày là một đôi có chút h ă m sâu thơm thúy lăng lệ con người cái mũi thẳng tắp bên trong n ế t khỏe miệng k ấ t lại đường c o n g s ắ c bén cả ngươi tản mắt ra một loại thượng bị giả tôn binh k h u thế nhưng lạnh lùng ánh mắt thỉnh thoảng lại để lộ ra kẻ độc tài tản nhẫn cùng n g n g n ư ợ c thứ ba chủ phái tứ đại đ ỉ n h cấp tay chân trong nháy mắt liền bảo vệ tại bên cạnh người đàn ông này không đợi tiểu chấn trưởng chấn cùng với khác mấy cái danh lưu tiếp cận mấy cái đỉnh cấp tay chân liền dùng lạnh nhạt tản nhận ánh mắt đem nó uy hiếp lui lại không còn dám tùy ý tiếp cận bất quá thân là thứ ba chủ phái vương khải t á t vẫn rất có lễ phép hướng mấy người gật đầu ra hiệu trưởng chấn cùng mấy cái danh lưu đột nhiên vẻ mặt tươi cười cảm nhận được lớn lao vinh quang đi thôi khải t á t cất bước dẫn đầu hướng phía hách ngư hồ phương hướng đi đến chủ nhân bên trong đường còn xa muốn hay không lái xe có người đề nghị lời còn chưa dứt người kia liền nhận được khải t ắ t một đạo cực kỳ lạnh lùng ánh mắt anna nói qua chúng ta sau đó phải gặp rất có thể là hoa hạ cường giả đ ỉ n h cấp cho nên thu hồi nạo g m ạ n thái độ khiêm tốn đem đầu thấp kèm đến là người kia ngoan ngoan t ú i đầu đến tối hôm qua một trận điện thoại sau cảnh sát liền phong tỏa hách ngư hồ chung quanh tất cả khu vực hiện trường còn nguyên chưa quản lý cho nên vẫn có thể thấy không ít bị tuyết động cạn không có thi thể kéo kẹt kéo kẹt tại khải t ắ t dẫn đầu xuống một đám người không ngừng tiếp cận h á c ngư hồ vất quá vừa muốn đi ra trong rừng tuyết ở giữa đường nhỏ lúc lại tại giao lộ gặp được một người mặc màu trắng hán phục đông vải váy nữ hải đại khái học sinh cấp hai giám vẻ mặt mày khá tinh xảo chỉ là rõ ràng nhìn chỉ là cái tiểu hải tử nhưng nữ hải trong mắt lại để lộ ra một loại cùng tuổi tác cực kỳ không hợp tiểu mị đến nữ hải có chút bay đầu nhìn thoáng qua dẫn đầu khải tát đột nhiên đứng bước bước chân các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta muốn lấy đi đồ của ta ân khải tát khe nữ mày hiển nhiên hắn cũng không nhận ra nữ hải này bốn tên đỉnh cấp tay chân phát giác được không thích hợp trong nháy mắt tiến lên đem khải tát bảo hộ ở sau lưng làm xong chiến đấu c h u ẩ n bị nữ hải tựa hồ cũng không có phát giác được bốn tên đỉnh cấp tay chân khí thế khủng bố thật sâu nhìn thoáng qua khải tát hướng phía hách ngư hồ đối diện phòng ở đi đến chủ nhân bốn tên đỉnh cấp tay chân bay đầu hỏi thăm khải tát chúng ta đợi chút khải tát đứng tại chỗ cũng không có lại tiếp tục xâm nhập nói không nên lời vì cái gì nhưng trực giác nói cho hắn biết hắn đến ngoan ngoãn nghe lời đang đang đang nữ hải gõ cửa phòng một cái ai trong cửa phòng chuyển đến hàn trần thanh âm ta gọi bạch ngư nhi tới bắt đồ của ta nữ hải cười nhẹ nhàng trả lời hàn trần mở cửa phòng trên giới xét lại một chút tự xưng bạch ngưng nhi nữ hải cùng khải tắt cảm giác đầu tiên giống nhau cô gái trước mặt có cùng tuổi tác không hợp thành thục cùng n ũ mị n ũ quan đẹp đẽ đẹ đến có chút không tưởng nổi tại người hoa thẩm mỹ bên trong tuyệt đối là một cái thỏa thỏa mỹ nhân phôi đồ vật của ngươi hàn t r ầ n nhữ mày cái này ngươi không cần phải để ý đến ta đi vào một chút chẳng mấy chốc sẽ đi ra bạch ngưng nhi cười cười sau đó trực tiếp đem hàn t r ầ n trở thành không khí muốn vào cửa、Cách. một ngón tay điểm vào nữ hải cái chán đem nó đẻ vào ngoài cửa bạch ngưng nhi đau đến nội và lui lại đưa tay vào cái chán đồng thời ngần đầu nghi ngờ nhìn về phía hàn trần ngươi vậy mà không nghe ta hàn trần ngăn ở trước cửa tức giận nói ta có cần phải nghe ngươi sao chẳng lẽ ta không x i n h đẹp không bạch ngưng nhi nhắc lên mép váy tại hàn trần trước mặt xoay một vòng sau đó hất cằm lên tràn đầy tự tin xinh đẹp nhưng ta đối với ngươi loại này tiểu thí hải không có hứng thú còn lại là ông cụ non tiểu thí hải hàn trần trả lời bạch ngưng nhi đưa tay nắm sáng bóng như ngọc cái cằm lộ ra chăm chú suy nghĩ thân sắc hẳn là thực lực không đủ cho nên đối với một ít người không cách nào sinh ra đầy đủ mị hoặc hiệu quả bất quá ngươi ra hòa này cũng dám nói ta giả sau đó không có dấu hiệu nào nắm chặt phấn nộn nằm đấm hướng phía hàn trần một quyền đập tới nhìn như nhẹ nhàng không có chút nào uy lực một quyền kỳ thực tại uy quyền đằng sau kéo theo khủng bố tiếng do hú một cố làm cho hàn trần trong nháy mắt biến sắc cảnh ý chi lực tựa như sóng cả tuôn ra hàn trần ánh mắt ngưng tụ sau lưng đ ố n g nhiên ngưng hiện ra một đạo hào quang màu trắng trong quang hoàn bộ đen như mực tựa như bực sâu miệng giống như tản mát r a kinh khủng hư vô cảnh ý lập tức đồng dạng nắm tay nên tiếp nữ hai nằm đấm hung hăng đối với nệ song quyền đụng nhau hư không có chút m ạ t mẹo vô hình cảnh ý chi lực đối kháng triệt tiêu tạo thành từng đạo phản phất như t h i ể m điện ánh sáng năng lượng cung ao ngong ngong hàng trần sau lưng hư quan g thần hoàn chấn động ra từng vòng từng vòng quang mang v ợ n sóng không ngừng hấp thu từ nữ hải trên nắm tay thẩm thấu mà đến quyền cương năng lượng hư quan g thần hoàn hiệu quả rất đơn giản nhưng cũng rất cường đại đó chính là có thể hấp thu gần bảy thành công kích uy năng cho dù là võ thánh một kích toàn lực cũng là như thế chắc chắn sẽ không cùng khư văn một dạng bị người đánh nát thẩm t ấ u cho nên địch nhân càng là cường đại hư quan thần hoàn tác dụng càng là đ ộ xuất rõ ràng cũng tỉ như nữ hài trước mắt thậm chí muốn so diệp thần căn mạnh đã đến gần vô hạn tại võ thành cấp bậc nhưng chỉ cần có hư quang thần hoàn cho dù là tại đột nhiên như thế tình hồ giới hắn vẫn như cũ có thể vững vàng đón lấy một quyền này thậm chí có thể phản kích ông một vòng sáng trói tự nhật từ hàn trần sau lưng ngưng nhẹ ra cùng lúc đó một tôn huyết ảnh thần tướng đi theo xuất hiện hàn trần thu hồi nằm đấm đại thủ cầm đến long đao trôi sắp mở ra ngày sinh thời điểm nữ hài đột nhiên hỉ hỉ cười một tiếng thật có lôi thật có lôi không nghĩ tới ngươi khó đối phó như vậy như vậy đi ngươi nói điều kiện chúng ta tới nói chuyện đồ vật ta là nhất định phải lấy đi hàn trần nhữ mày ngươi là ai tới lấy thứ gì bạch ngưng nhi ngọn ngọc cười người hoa các ngươi thích gọi ta i ể u bí h ổ ta tới lấy cái đôi của ta hàn trần nao nao nhận biết ngưu bơ ca bạch ngưng nhi đầu tiên là n g h i hoặc sau đó thăm dò tính mà hỏi thăm ngươi nói hẳn là ngưu con đi t r ư ơ n g năm trăm linh ba hiện tại thế nào t r ư ơ n g năm trăm linh ba hiện tại thế nào ù n g c ù ngụ hơi nước màu trắng đem nắp ấm trà đính đến có chút rung động nước đã triệt để cút ngay hàn trần cầm lấy nắp ấm trà cho ghế xô p a đối diện bạch ngưng nhi thêm chén nước trong bát có chổi non ba lượt rễ là một loại tên là lục xanh linh thực la trà loại l á trà này là điện mạch giếng sâu h ắ t nhang hỏa sơn chuyên môn hẳn là nhận lấy trong núi lửa v ị kia võ thánh cảnh ý tạo vật năng lượng ảnh hưởng cho nên có dưỡng thần tĩnh khí thần hiệu liền ngay cả pha trà nước cũng đều lấy từ h ắ t nhang hỏa sơn chỗ sâu điện mạch linh tuyền cũng không phải hàn trần g a vẻ phong nhã mà là cho tới bây giờ cảnh giới này ẩm thực nếu như không coi trọng rất dễ dàng chấm tích tắc chất mạch ngưng nhi dỗi ra cố thủ hai ngón tay khé bóp chén trà chén hai tay hoa nhẹ nhàng n ế c lên rõ ràng nhìn mất q u á là cái tiểu nữ, hài vẻ, nhất cử nhất động lại ngập nữ nhân thành thục ư nhân thành thục Oh. m ô i anh đào thổ khí thổi một chút nước trà khẽ nhấp một cái yên tâm đi sẽ chỉ thiếu thốn một bộ phận ký ức cũng sẽ không đối với nàng bản nhân tạo thành tổn thương gì m ạ c h ngưng nhi đặt chén trà xuống con n g ư ờ i sang oanh ánh mà nhìn xem hàn trần cho thấy mình tuyệt đối không có nói sai hàn trần nhẹ gật đầu người trên lầu lưu côn mặc dù tiện nhưng bản tính cũng không xấu thậm chí cùng mặt khác yêu vương so sánh càng giống là chín năm giáo dục bắt buộc cá l ọ lưới cũng chính là càng giống người một chút từ một điểm này liền có thể suy đoán ra cựu vĩ hồ hoặc là nói trắng ra ngưng nhi là thủ tự hiền lành trật d o n h có thể tín nhiệm lại nói tác phỉ á thể nội đồ vật vốn là bạch ngưng nhi người mất tìm đến mình vật bị mất hợp tình hợp lý chỉ cần bạch ngưng nhi có thể cam đoan tác phỉ á an toàn vậy hắn đáp ứng anna sự tình cũng coi như là làm được tạ ơn bạch ngưng nhi liền chuyển cười một tiếng đứng dậy hướng phía đi lên lầu l ầ u hai nằm nghiêng tác phỉ á chính an tĩnh canh dự ở bên giường cả người giống như là một đoàn đã đốt tẫn lửa than giống như tràn đầy tiểu thụy cùng mọi mệt trên giường anna đã hơi thở mâm anh thậm chí ngay cả làn da cũng bắt đầu phát lạnh toàn bộ phòng ở băng lánh mạ t í n mịt liền cùng lúc trước tác phỉ Á ở tại m â u thân trong phòng bệnh cảm giác là giống nhau g i t có c người đẩy cửa vào tác phỉ Á nắm thật chặt anna bàn tay không quay đầu lại nàng bây giờ căn bản không thèm để ý những người khác chuyện khác chỉ muốn lẳng lặng làm bạn tại anna bên cạnh ta có thể cứu nàng bạch ngưng nhi nói khẽ ngắn ngủi yên tĩnh sau tác phỉ Á chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía bạch ngưng nhi rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt rõ ràng chỉ là một tiểu nữ h à i nhưng tác phỉ Á lại không hiểu đối với nó cảm thấy tín nhiệm lại tràn đầy hào cảm bất quá làm đại giới ta muốn từ trong thân thể ngươi lấy đi một kiện đồ vật ngươi lại bởi vậy mất đi một bộ phận ký ức bạch ngưng nhi đem hậu quả trực tiếp cáo chi cùng anna tướng mệnh so đó căn bản không tính là đại giới van cầu ngươi mau cứu nàng nếu như ngươi thật có thể cứu nàng lời nói tác phỉ á dùng hai mắt x ư n g đỏ khẩn thiết mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bạch ngưng nhi bạch ngưng nhi mỉm cười cất bước đi đến bên giường đưa tay khẽ bớt tác phỉ á đầu không quan hệ rồi chỉ cần thoáng ngủ một giấc liên tốt nghe được bạch ngưng nhi an ủi tác phỉ á trợt cảm thấy bối rối tựa như, như thủy triệu bao phủ mà đến mí mắt rung động nhẹ nhẹ hai lần sau liền triệt để khép lại ước chừng sau một tiếng hàng trần nghe được trên lầu có người xuống tới lại là anna mặc dù sắc mặt tái nhuận nhìn trạng thái không tốt lắm nhưng anna trong mắt xác thực lại giấy lên sinh cơ hòa diễm nàng trong ngực ố ngủ mê không tỉnh tác phỉ á đi xuống lầu dưới sau thành khẩn nói lời cảm tạng tạ ta ơn triệu tiên sinh t í hộ c h i ân ta nhất định sẽ đem sự tỉnh toàn bộ nói cho khải tác tiên sinh đối với cá nhân ta mà nói v ô luận triệu tiên sinh có yêu cầu gì liền xem như bồi lên đầu tính mệnh này ta cũng sẽ hết sức hoàn thành hàng trần bình tĩnh đứng dậy đem một kiện áo khoác chùm lên tác phỉ á trên thân tại hoa hạ tây khu lục nguyên ngoài thành có một cái tên là chu tuyết vân nữ nhân người đi thay nàng hiệu lực năm năm chúng ta coi như hòa nhau là anna không chút do dự gật đầu đáp ứng hàng t r â n mở cửa phòng đem anna đưa ra ngoài trước khi đi anna nói ra đúng rồi b ạ c h tiểu thư nói nàng cần một chút thời gian hy vọng triệu tiên sinh có thể hơi b ấ t vả một chút hỗ trợ chồng coi nàng hàng t r â n lắc đầu bất đắc dĩ thật là một cái sẽ sai xử người hàng người cuối cùng anna ôm tác phỉ á lần nữa t ú i người chào nói tạng mới quay người rời đi tại rừng tuyết đường nhỏ giao lộ anna đụng phải khải tắt một nhóm tác phỉ á thế nào nhìn thấy tác phỉ á khải tát lập tức tiến lên đón tác phỉ á không có việc gì chỉ là sẽ quên mất một ít chuyện về phần triệu tiên sinh hắn hiện tại không tiện g ặ p khách anna dùng ánh mắt cho khải tát một chút xíu ra hiệu không quan hệ coi như không được gặp mặt chúng ta cũng có thể biểu đạt chính mình chân thành tha thiết cảm tạ khải tát xa xa nhìn thoáng qua hách ngư hồ đối diện phòng ở trong đầu không khỏi hiện ra h ắ n phục đông vải váy nữ hải mỹ lệ bộ d á n g vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần l i ề n đã biến thành hắn hồn khiên mộng nhữ người hàng chân cái này một t ủ chính là hai ngày ba đêm ngày cuối cùng ban đêm ngoài cửa sổ lại là đã nổi lên lẻ tẻ tiểu tuyết hàn g chân lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên ghế s a lon đ i ề u tức dưỡng khí cùng diệp thần trận trên kia cơ hồ liền muốn vận dụng ngày tắt nhưng bị võ thánh ngăn lại mặc dù nhìn như là cái ngăn tay nhưng kỳ thật hắn là bị bại phía kia có hư quang thần hoàn gia trị hắn không đến mức quá mức chật vật nhưng toàn bộ hành trình đều bị diệp thần nghĩa ép t h ự c hạn võ vương thực lực xác thực không thể coi thường mà lại diệp thần cảnh ý tạo vật quá không hợp thói thường của bố so sánh cùng nhau triệu võ huyền cảnh y tạo vật chỉ có thể coi là một đống rắc r ư i bất quá càng như vậy hàng trần liền càng đối với cảnh ý tạo v ậ t cùng nguyện cấp võ thánh lực lượng mê mội hướng tới sau đó chỉ cần không ra ngoài ý muốn gì không có bình cảnh trở ngại trở thành đỉnh phong võ vương chỉ cần ngắn ngủi một tháng thời gian nỗi lòng không yên tĩnh một cái xanh nhạt tay ngọc đột nhiên không có dấu hiệu nào đặt ở trên ngực của hắn tại tấn thăng tinh cấp cao phẩm thành công mở ra tâm n h ã n sau lại còn có người có thể thần không biết vì không hay sở đến nơi này trong n á n mắt h à n trần trong lòng đống nhiên nắm chặt bí mắt run lên mở mắt một tấm có thể xưng hại nước hại dân khuôn mặt đều ở trước mắt mi nhược viễn đại giống như mảnh cạn như vẽ có chút rung động lông mi b ê n dưới là một đôi linh động p h ả n phất biết nói chuyện giống như con người mang theo ba phần ý mừng cùng bốn phần ý xấu hổ còn có một vòng như biết ơn lang giống như tình tiết h đôi mắt này rất dễ để thâm trạch ở trong nhà gỗ liền bọn họ sinh ra nàng xem ta ánh mắt có phải hay không thích ta ảo giác như vậy mũi cao thẳng thượng như mỡ dê giống như tinh xảo một đôi nở nang đỏ tươi cánh môi p h ả n phất sơ thần mang lộ hoa hồng t i ệ u n ộ t quả thực để cho người ta có loại nên hôn tế phẩm xúc động lúa đen như thác nước tóc dài từ nó vai thơm trở xuống có loại mê gấp hương giống như mậu ảo bùi thơm để cho người ta như si như say nhất là tóc đen hai bên còn tất cả cất dấu núi tuyết nhọn giống như màu trắng hai cáo run lên một cái rất là đáng yêu hiện tại thế nào có hứng thu hay không bạch ngưng nhi giống như là khiêu khích giống như ứa ngực lên mức kinh khủng trị số cơ hồ muốn chen bể áo sơ m i nút thắt có thể hết lần này tới lần khác có được như vậy quả lớn nó v ò n g e o lại tinh tế biển c h u y ể n mềm mại mà mỹ nhẵn chương năm trăm linh bốn ước định chương năm trăm linh bốn ước định yêu tinh không hổ là yêu tinh hai ngày ba đêm trực tiếp từ nhỏ thí hải trưởng thành bưu vật như thế hàn t r ầ n tự giác định lực vô cùng tốt nhưng ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bên dưới trái tim như cũ như là trọng cổ giống như cuồng lôi không nớt nha tâm động nữa nha bạch ngưng nhi khỏe môi có chút câu lên dáng tươi cười yêu dã có chút hướng về sau nhô lên bờ mông sau đung đưa sáu đầu bạch nhung n u n g x o a tung tùng cái đôi to mẹ nó đến cùng là cái gì cấu tạo hàn t r ầ n thật muốn quấn sau nhìn một chút làm sao chuyện gì đáng tiếc không có khả năng đã hoàn toàn phát d ụ c thành thục bạch ngưng nhi toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện hắn trong tủ treo quần áo áo sơ mi mỏng bên trong phía dưới tất cả đều là chân không ra trận bây giờ hắn không chỉ có cả người cứng tại trên ghế salon liền ngay cả con mắt cũng không dám tùy tiện loạn nghiêng mắt nhìn là nội tâm đức đạo khiển trách để hắn làm một cái l i ê u hạng vậy a không là bởi vì trước mặt nữ nhân này nữ yêu quái đang phát ra một loại thánh cấp tồn tại cảm giác gáp bách mặc dù loại cảm giác gáp bách này đã bị bạch ngưng nhi sức mê hoặc che lấp đến cực hạn nhưng kinh khủng ý hiếp cảm giác hay là để h ẳ n trần hồn trên thân bên dưới lông tơ dựng ngược không phải v ậ y ai nguyện ý giả vờ đứng đắn không đem yêu nữ này toàn thân trên dưới nhìn k h a n k h á i ra đều có lỗi với chính mình giới tính có thể hết lần này tới l hàn trần trong đầu đột nhiên thoát ra một cái không hợp thói thường ý nghĩ nếu là thật đem yêu nữ này làm như côn về sau thấy hắn có phải hay không muốn gọi ra ra À, gặp bản hồ tiên mãi mãi vậy mà chỉ muốn bỏ anh làm quốc côn tranh bối phận nam nhân thật sự là ngây thơ cũng chính là hàn trần trong lòng vừa mới thoát ra cái kia không hợp thói thường ý nghĩ bạch ngưng nhi liền mở miệng nói chuyện thanh âm như thanh tuyển dòng nước ngọc bộ i giao kích dễ nghe em hay bất quá so với thính g i á c bên trên hưởng thụ hàn trần lại là trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng yêu nữ này có thể nghe trộm tiếng lòng、Vì hồ tiên mãi mãi quả nhiên là thần thông còn g đại vậy mà có thể làm được loại này không phải người sự tình một hai ba bốn hàn trần c ư ơ n g ép cải biến ý nghĩ trong lòng lấy mặc niệm con số phương thức gáp chế tiếng lòng n g ư ớ mắt cười ha hạ đón nhận bạch ngưng nhi con người hồ tiên mãi mãi ta bỏ anh làm quốc côn là huynh đệ chúng ta đều là người trong nhà bạch ngưng nhi cười nhẹ nhàng nói người trong nhà đã vượt qua nhưng chưa nói tới là định nhân hàn trần biết miệng ngưu côn là huynh đệ của ta hắn xem hồ tiên mãi mãi ngài là thân nhân chúng ta đúng vậy chính là người một nhà a đang khi nói chuyện hàn trần đột nhiên cảnh giác phát giác được chính mình ý chí đang bị lực lượng gì xâm lấn trong đầu không tự giác liền bắt đầu nhớ lại bỏ anh làm quốc côn ký ức đằng sau tất cả ký ức như là tua lại giống như bắt đầu quay lại h à n trần hung hăng cắn bên dưới đầu lưỡi nói h nói h làm cho tinh thần chấn động cưỡng ép muốn bỏ dở ký ức tua lại dù sao có một số việc liên quan đến căn bản lớn mật không cho phép người khác nhìn trộm chỉ là đối mặt h à n trần mạnh c h ấ n tinh thần cản trở bạch ngưng nhi khỏe môi chỉ là có chút nhất câu hai con ngươi dần dần biến thành màu trắng tinh hướng ra phía ngoài tản mát ra nguyện hoa giống như ánh sáng đến trong quá trình này bạch ngưng nhi nguyên thần không cần tốn nhiều sức liền thẩm thấu đến hàn trần tinh thần tâm nhãn sau đó liền để ta nhìn người đến tột cùng có bí mật gì ông một cái đen kịt điểm sáng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bạch ngưng nhi nguyên thần trước mặt ân bạch ngưng nhi còn không có kịp phản ứng cái k i a đen kịt điểm sáng liền bỗng nhiên bạo tạc hóa thành một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen bắt đầu điên cùng thôn phệ đối l ợ p nhận hấp lực dẫn dắt dù là bạch ngưng nhi nguyện cấp nguyên thần cũng là trong nháy mắt hướng phía vòng xoáy màu đen trung tâm lao đi đáng chết giá hỏa này vậy mà kế thừa cổ đại nguyễn cấp võ thánh cảnh ý tạo vật bạ nhất ố c thu là i nhìn g thấy ầ n bạch ngưng nhi bắt chéo hai chân ngồi ở phía đối diện trên ghế xa lo lúc biểu lộ càng thêm sinh động hành tung của ta không cho phép hướng những người khác lộ ra như côn miệng rộng địa càng không được bạch ngưng nhi nhẹ trao lại lại mi hoàn toàn mất hết vừa rồi trêu chọc mị hoặc dáng vẻ khuôn mặt lạnh lùng như băng hoàn toàn là một bộ yêu thánh đầu mục hạ lệnh dáng vẻ minh bạch hàn trần gật đầu không sợ ngươi lặng lẽ lộ ra ta tại trong đầu góc ngươi lưu lại một ít đồ phàm là ngươi muốn đối với bản tọa bất lợi đầu lập tức liền sẽ giống rơi vỡ dưa hấu một dạng bạch ngưng nhi hài hước nhìn chằm chằm hàn trần khoe miệng lộ ra một tia băng lanh ý cười hiện tại cái bộ dáng này mới là vị này nguyên bản diện mạo bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ người trong nhà bàn p ậ n bản, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi bạch ngưng nhi n h ạ nết nết lên ngọc túc hai tay nắm ở dưới ngực một bộ nữ vương bao trùm nói nói đi hàng chân thẳng thắn dù sao nữ nhân này cũng có thể đọc đến tiếng l ò n g còn không bằng có lời gì nói thẳng hồ tiên mãi mãi chính n g ư ơ i một người thế đơn lập bạn vì cái gì không tìm những người khác hỗ trợ tìm ai hỗ trợ liền ngay cả chính ta một tay bồi dưỡng các con đều phản bội ta còn có ai đáng giá tín nhiệm có lẽ là nghĩ đến phản bội b ạ c h ngưng nhi đôi mắt đẹp chỗ sâu toát ra một dòng sát ý lạnh lẽo còn có một việc thánh hồ nao có phải là thật hay không có chữa trị thần phách kỳ hiệu ta có một người bạn cần trị liệu hàng c h n thành tâm hỏi thăm mạnh ngưng nhi k h e cười một tiếng ta đầu thứ bảy cái đuôi tại bắc hoang tứ đại yêu thánh bạch tiên trong t ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ đoạt lại cái đôi ta liền dốc sức mở ra thánh hồn ao bảo đảm bằng hữu của ngươi khôi phục như lúc ban đầu hàn g trần nghe nói lời này con mắt có chút sáng lên t ố t chỉ bất quá ta hiện tại còn không thể đi đương nhiên mà lại ngươi bây giờ cũng không có tư cách cùng ta cùng một chỗ nên chiến bạch t i ề n tôi thiểu muốn chờ ngươi trở thành cực hạn võ vương mới được t ố t gần đây ta sẽ ở ở chỗ này tu dưỡng lầu hai thuộc về ta nói đi không đợi hàn g trần có bất kỳ dị nghị bạch ngưng nhi liền trực tiếp đứng dậy bước đi hai đầu thòn dài ngọc trắng đôi chân dài hướng phía lầu hai đi đến hàn t r ầ n tung khẩu khí lập tức trong mắt h à o quan g m ộ n phía thở phào là bởi vì lấy được bắc hoang tứ đại yêu thánh một trong hồ tiên mãi mãi tín nhiệm cao hứng là bởi vì rốt cục có cơ hội cứu chữa trung linh múa tiếp xuống trọng tâm chính là muốn hảo hảo tu luyện nắm chặt t r ù n g kích võ vương đ ỉ n h phòng coi như không thành được võ thánh tối thiểu trước thành tựu i cực hạn võ vương hiu s á t trời khai tỏ ánh sáng không rõ thời khắc một đạo sĩ quan g từ hách ngư hồ phụ cận bắn thẳng đến thiên cung bất quá mười mấy phút hàn chân liền một lần nữa về tới địa mạch giếng sâu hắn vừa mới hiện thân liền dẫn tới không ít chú ý chỉ là so với trước đó hiếu kỳ thậm chí khiêu khích nhìn trộm bây giờ đã toàn bộ biến thành kính sợ và ảnh trở lại địa mạch giếng sâu hàn c h â n không chút do dự thẳng đến đỉnh núi mười ngụm tranh tuyển mà đi chứng cứ số mười tranh tuyển cực hạn võ vương trương thượng trân sớm liền mắc thi lễ tự động từ số mười tranh tuyển bên trong lệnh vị trí người ha hạ lên tiếng c h à o trần ca, trở về a hàn c h â n nhẹ gật đầu và ở số mười tranh tuyển tu luyện về phần trương thượng trân hãn từ đỉnh núi lệnh vị trí đến sườn núi chỗ số một kim tuyển cái kia số một kim tuyển đỉnh phong võ vương lề mà lề bề không tình nguyện lắm t h á i vị trương thượng trân t r ứ n mắt lan số một kim t u y ể n đ ỉ n h phong võ vương lúc này mới như cái bị ủy khuất tiểu tức h phụ nhăn nhăn nhó nhó ra kim tuyển xong trương thượng chân mới kéo cổ áo và ở số một kim tuyển tu luyện đối với một cái cực hạn võ vương vậy mà cho một cái cao phẩm võ vương nhường ra tranh t u y ể n hiếm thấy hành vi trên núi dưới núi một mảnh l ặ n g im tựa hồ đã thành thói quen trương thượng chân mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khó tránh khỏi l ầ m b ầ m bán trách bọn hắn đánh nhau gặp nạn lại là ta m ộ t sâm võ thánh n g u y ê cái này tâm cũng quá lợi đi trong lòng vừa bán trách xong một đạo tiếng lòng liền tại trương thượng chân nao hải nổ vang lời không、thủ. ngươi có thể chính mình đi tranh cái này số mười tranh tuyển trương thượng chân sắc mặt cứng đờ đội vàng ở trong lòng đập lên mương ngựa phục h ỉ cần lão nhân ra ngài một câu để cho ta bán cái mông ta đều n g ậ n ý hhh <cười> sâm lão năm này cảnh ý tạo hóa quả có thể hay không cho ta nhiều đến một viên sâm lão sâm lão chương năm trăm lẻ năm tâm ma trùng tia chương năm trăm lẻ năm tâm ma trùng tia bảng công khai tính danh hàng trần h â n linh hai mươi tinh thần lực ba mươi bảy bãi khí huyết chín mươi ba g ó kỹ băng quyền lv tám điểm thủy bộ lv tám cồn viêm đào pháp lv tám tinh đồ quy khư lv ba mươi đại nhật triệu tham lv chín liệt nhật phần thiên lv năm quân thần lv bốn tướng cấp áo nghĩa xúc thế lv bốn quân trận lv bốn ngày sinh ngày càng hưng thịnh ngày tắt lv hai thần kỹ bang d i ệ t lv hai diệu nhật đao quyết lv năm cự minh đạo pháp lv hai băng khư bộ lv một lang hổ long tam thức lv năm tuấn quang t h i ể m lv hai vũ khí trúc long một so với kim tuyển tranh tuyển tu luyện tốc độ càng khủng bố hơn bất quá ngắn ngủi bốn ngày hàng trần khí huyết liền tăng gọn ba cái điểm thực lực tăng tiến nhanh chóng có thể so với hệ thống t h ê m điểm nghĩ đến đây trùng tu luyện bảo địa d ồ n g đều gia tộc quyền thế có thể trực tiếp lấy lượng lớn tài nguyên hối đoái lúc tu luyện hạn hàn trần liền cảm giác sâu sắc người bình thường vô lực không có gia tộc đ ố i cảnh người bình thường từ nhỏ bắt đầu đến trường tu luyện phải bỏ ra vô số vất vả cần cù mồ hôi mới có thể tại đông đảo người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng có thể thành là võ giả vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đằng sau phải đi qua càng nhiều cạnh tranh thậm chí là chậm giết mới có thể có đến tốt hơn tài nguyên bồi dưỡng thí dụ như địa mạch giếng sâu hát nhang hỏa sơn linh tuyển loại này đỉnh cấp sân bãi tu luyện trừ phi là khoáng thế kỳ tài lại thông qua được quân bộ có thể là quốc chính sành khảo nghiệm đạt được tán thành cùng tín nhiệm mới có thể lại tới đây nếu là không có hệ thống gia trì hàn trần là tuyệt đối không có khả năng chỉ ở hát nham hỏa sơn chiếm cứ một n g ụ m tranh tuyển tu luyện mà lại cho dù có hệ thống gia trì hàn cũng đánh không lại đỉnh cấp gia tộc quyền thế khủng bố nội t ì n h có câu nói nói đến vô cùng tốt mười năm gian khổ học tập chỗ nào bù đắp được người ta mấy đời tích lũy những cái tia đỉnh cấp gia tộc quyền thế các t i ê n tiêu vừa ra đời liền mở ra không thể so với hệ thống yếu bao nhiêu diệm thần chính là trong đó người nổi bật vô luận l à n ộ i tính chiến lực khí bận đều là vạn dặng không một hôm đó một trận chiến liền xem như xuất r a sau cùng át chủ bài nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đem diệp thần chạm xuống nhất cảnh còn hắn thì hắn phải chết không nghi ngờ đây là diệp thần cố ý chờ hắn điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất lại ra tay nếu là ngay từ đầu liền toàn lực nhiệt ép hàn trần căn bản cũng không có sức đánh một trận bất quá hàn trần cũng sẽ không bởi vì tranh lệch như vậy liền tự coi nhẹ mình dù sao trận chiến kia giữa bọn hắn thế nhưng là trọn vẹn kém mười điểm ký huyết một cái cảnh ý tạo v ậ t hắn trở cùng với khiêu chiến một nửa thánh chờ hắn thành cực hạn võ vương ngưng tạo cảnh giới của mình ý tạo vật ai mạnh ai yếu chưa chắc có biết. lại tại hàn trần nỗi lòng gợn sóng chưa t ĩ n h thời khắc hát nham hỏa sơn phía trên màn trời đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng sấm rền l a n bang chờ hắn mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía màn trời lúc chỉ gặp dùng trận pháp năng lượng ngăn cách ra một phương tiên địa mẫu l a m thiên không chẳng biết lúc nào đã là mây đen dày đặc t ầ n tầng, tầng hắc vân đem tiên không ép tới c ự n thấp tựa như tội thành chi thế trong đó càng là tới lui tuần tra ngàn vạn cháy đỏ rực hồ con điện lít nha lít nhít nhìn thấy người tê cả ra đầu đây là hàn trần sắc mặt nghi hoặc đây là thành thánh đại kiếp số c h i n tranh tuyển cực h ạ n võ vương hồng biệt chạch tròng mắt nhìn về hướng s số bốn kim tuyển chủ nhân đồng trang cảnh đã từ trong kim tuyển chậm rãi lơ lửng mà lên lên thẳng hát vân trùng điệp bầu trời t i n h cấp đến mười cấp võ vương đến võ thánh thân thể sẽ phát sinh một lần to lớn cường hóa không phải thế giới vật chất phương diện mà là do cảnh ý thế giới năng lượng cải tạo lại thêm thành thánh lúc muốn ngưng tạo cảnh giới của mình ý tạo vật trực tiếp giáng lâm tại thế giới vật chất cho nên liền sẽ dẫn phát thế giới vật chất bài xích cùng biến hóa hát vân lôi kếp i chính là bởi vậy triệu tập mà đến nếu là không ai hỗ trợ ứng đối chỉ là lôi kếp là có thể đem người bổ đến ngay cả, cả cận cũng không còn cũng may nơi này là đ i ệ mạch giếng sâu sâm định tiền bối tự sẽ bảo、vệ. bất quá coi như không có lôi k i ế p uy hiếp muốn thành công ngưng tụ cảnh ý tạo vật cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h lại không sách ngưng tụ cảnh ý tạo vật khó khăn liền nói tâm ma loạn thần cửa này liền không có dễ qua như vậy hồng biệt trạch nhìn xem treo cao bầu trời đồng trắng cảnh trong mắt đã có hâm mộ lại có kiên kỵ hâm mộ là bao nhiêu cực hạn võ vương cùng đỉnh phong võ vương đều đang l ợ i cái này một cái thành thánh thời cơ đáng tiếc phần lớn người một mực chờ đến khí huyết bắt đầu suy yếu cũng không có từ đầu đến cuối không có cơ hội thành thánh thời cơ đã không chống chân là tích lũy viên mãn liền có thể đạt tới sự tỉnh còn có bản nhân đối với tinh đồ cảm nộ cùng cảm giác đối với võ đạo lý giải kiên trì đối nhân sinh suy nghĩ cùng đột phá có khả năng hắn hùng biệt c h ạ c h cả một đời cũng chờ không đến cơ hội này về phần k i ế n kỵ thì là đối với h ắ c vân lôi tiếp sợ hãi đối với tâm ma nhập thần rộn r ẻ đối với một lần không thể thành công cả đời liền lại không thể có thể c h ù n g kích nguyện cấp võ thánh cảnh giới e ngại ha ha ha lại tại lúc này núi lửa đáy động đột nhiên chuyển đến từng tiếng có cây nổ d i ò sinh trưởng thanh em hùng bi đến sau một khắc t h ờ n g cây tráng kiện to lớn cự một cành cây liền từ trong đ ộ n â n ra một đường biên cùng sinh trường trong nháy mắt quanh người hắn bừng bừng phân chấn ra năm đạo màu sắc không đồng nhất khí lưu tựa như cùng chưng thế thoát ra hơi nước giống như hướng phía đồng trang cảnh đỉnh đầu bốc hơi cùng lúc đó đồng trang cảnh đầu đỉnh ngay phía trên còn chiếu rọi ra ba đoá kim quang trong vắt kim liên thấy thật sự rõ ràng nhưng lại như là ảo ảnh giống như không thực tế vũ khí triều nguyên t a n hoa tụ đỉnh hàng chân thấy cảnh này trong đầu không khỏi liền xuất hiện hai cái này từ ngữ cũng tại không có so hai cái này từ ngữ c à n g có thể hình dung một màn trước mắt và anh ba đoá kim liên mới vừa xuất hiện liền giống như là trọc giận vùng thiên địa này ý chí một đầu tựa như cự mãng giống như xí quang lôi đỉnh xé rách t â m mây hướng phía đồng trang cảnh hung h ă n g đập tới thế là hơi nâng đồng trang cảnh cây cối cảnh cây điên cùng sinh trường tạo thành trùng điệp hàng rào ngăn tại đồng trang cảnh đỉnh đầu lôi đỉnh cùng tường gỗ chạm vào nhau khuấy động ra mảng lớn mảng lớn màu bạc t o a i quang tựa như thịnh đại pháo hoa bình thường một tia chớp qua đi hát vân vậy mà như là sóng biển sóng cả bình thường c u ộ n c u ộ n đứng lên đằng sau vô số tráng kiện xí quang lôi đỉnh tựa như từng cây lôi chạy trời mâu giống như hướng phía đồng trang cảnh đập tới chỉ gặp cái kia cao vút trong mây tráng kiện c ả n h cây như là cánh tay cơ bắp giống như điên cuồng bành trướng từng cục tạo thành càng thêm dày hơn nặng từng gỗ đệ vào đồng trang cảnh đỉnh đầu dù là lôi chạy như thiết ánh lửa hừng cực cũng chưa từng r á c nát cùng một thời gian đồng trang cảnh đỉnh đầu ba đoáo quang sang chói hình thể từ từ hòa tan sau đó cấu trúc thành vô số trạng thái hơi mở chim chọc đến những n à y chim nhỏ cùng chim s ẻ không khác nhau lắm về độ lớn trà ngập n phong thuộc cảnh ý chi lực quân điệu hóa hình trong lúc mơ hồ toàn bộ địa mạch giếng sâu đều nghe được l i ễ u dý ồn ào náo động chính tê ơ thấy cảnh này lông đ ả o tranh tuyển cực hạn võ vương cùng kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương đều là khẩn trương mong đợi có thể mắt nhìn thấy đồng trang cảnh, cảnh ý tạo vật s ắ p hoàn toàn thành hình từng đầu màu đen tia dài đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đồng trang cảnh quanh thân những n à y màu đen tia dài cũng không phải là tự vật mà là như là sán giống như núc ních không chỉ cuối cùng lại lập tức tràn vào đồng trang cảnh cơ hội là trong nháy mắt đồng trang cảnh thật vất vả ngưng tạo ra quần điệu cảnh ý tạo vật một chút liền đã mất đi tất cả linh tính cùng sức sống trên thân nhiều từng đầu màu đen tiết văn cái này hàng trần kinh ngạc nhìn về phía số chín tranh tuyền hồng việt trạch đây cũng là tâm ma nhập thần sau đó liền muốn xem bản thân hắn hồng việt trạch thở dài hắn gặp qua không ít thành thánh người đồng trang cảnh tâm ma trùng tia tuyệt đối không tính thiếu đi chương năm trăm linh sáu không chịu thua kém chương năm trăm linh sáu không chịu thua kém a tâm ma trùng tia nhập thần đồng trang cảnh n g a đầu phát ra một tiếng đau thấu tim gan gạo ghét đ ô n nhiên mở ra hai mắt chỉ là bây giờ cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh tràn đầy sát y điên cuồng cùng nổi giận các ngươi là các ngươi giết vợ con ta các ngươi đang chết đồng trang cảnh cựu hận mà nhìn xem h ắ t nham hỏa sơn phía dưới tất cả mọi người đang muốn lao xuống đại khai sát d ư ớ i cái tia nguyên bản vờn quanh tại t r u n g quanh hắn cây tối thân cảnh đột nhiên hóa thành từng đầu tráng kiện d ắ n chắc dây leo đem hắn tứ chi chăm chú cuốn lấy không thể động đậy cùng lúc đó số một tranh t u y ể n chủ nhân diệt thần hóa thành một đạo sáng chói tinh mang cướp đến đồng trang cảnh trước người trong tay nắm lấy run dậy không chỉ màu vàng giáo ngựa ánh mắt túc sắt lạ nếu là đồng trang cảnh bị tâm ma triệt để điều khiển đến lúc đó hắn chắc chắn một thương đâm bạo đồng trang cảnh đầu a đồng trang cảnh không ngừng giấy ruộng không ngừng gào thét toàn thân đều t o á t ra mà khí đen kịp đến lại tại thế cục càng phát ra khó mà đ o á n trước thời khắc đồng trang cảnh hướng trên đỉnh đầu một cây cành cây bên trên đột nhiên mọc ra một mảnh xanh mơn mượn lá cây đến dù là cách xa nhau rất xa trên đỉnh núi tranh tuyển võ vương cũng tất cả đều có thể ngửi được lá cây kia tản ra hư vị cùng loại bạc hà để cho người ta trong nháy mắt thần thanh khí sảng lá xanh thành hình sau liền tự nhiên chóc ra chuẩn xác không sai lầm rơi vào đồng trang cảnh trên trán đẩy ra từng vòng từng vòng màu xanh lá q u a n luân chi chi chi đồng trang cảnh t ự a n h ư nước lạnh xuống b ạ c dầu thể nội không ngừng trưng ra quần c u ộ n ma khí biểu lộ thống khổ nhưng đen kịt hai con ngươi lại so vừa rồi thanh minh một chút hắn lần nữa khép lại hai con ngươi hướng trên đỉnh đầu quần điệu cảnh ý tạo vật lại sôi trào lên đám chim chóc không ngừng vỗ cánh vân á đánh sơ xác một sợi một sợi ma khí đang không ngừng tịnh hóa trong quá trình bầy chim pi mô dần dần lớn mạnh vừa mới bắt đầu chỉ có thể bao phủ trăm mét từ từ liền đạt đến ngàn mét phạm y hơi mở quần điệu ở trên không không ngừng xo tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng vậy mà hóa thành một trụ lật q u ấ y thiên vân vòi rồng quân phong che khuất bầu trời cây cối thân cảnh chậm rãi lui bước một lần nữa trở lại núi lửa đáy đậu đồng trang cảnh võ thánh khí tượng đã thành loại t r ư thể nội cuối cùng một sợi ma khí sau đ n g nhiên mở ra hai mắt ánh mắt vậy mà như là hai b ệ n h thần quang kích xạ trăm mét bao xa cả người khí thế đã bay vụt đến võ thánh cảnh giới khổ tu gần năm mươi năm võ thánh cảnh giới rốt cục được thành đồng trang cảnh ngửa mặt lên trời thép dài quanh thân vòi rồng quần quận gà khét trên bầu trời trùng đ i ệ mây đen bị vòi dòng xoáy dấu kín ở trong đó khủng bố lôi mang đều tiêu diệt không nghĩ tới đồng trang cảnh còn thật thành số chín tranh tuyển cực hạn võ vương hồng b i ệ t trạch hâm mộ cảm thán hàng chân nhìn thấy cảnh này cũng là tâm trí hướng về hồi lâu đồng trang cảnh phất tay thu hồi cảnh ý tạo vật dừng lại kinh khủng vòi rồng cung phong đầu tiên là hướng phía hát nhang hỏa sơn thật sâu cúi đ ầ u đa tạ s â m đỉnh tiền bối là v ạ n bối hộ pháp ngày sau nếu có điều cần tiền bối cứ việc phân phó trong núi lựa không có trả lời sau đồng trang cảnh mới đứng không trung hướng phía trên núi tranh tuyển cực hạn võ vương cùng kim tuyển định phong võ vương chắp tay thăm hỏi cùng tồn tại hát nhang hỏa sơn tu l ta cùng chư vị không sai biệt lắm xem như đ ồ n g học về s o đi ra lẽ ra nhiều hơn đi lại thân cận mạnh như diệp thần dạng này cơ hồ có thể làm thành võ t h á n h đối đ ã i về phần một đám cực hạn võ vương cũng đều là cường giả đỉnh cao mà lại từng cái bối cảnh bất p h ẳ m hắn đ ồ n g trang cảnh cũng không phải xâm đỉnh dạng này thành danh đã lâu chiến tích có thể tra lão tiền bối lẽ ra cùng tương lai võ thánh người ứng cử nhiều hơn vãng lai thân mật trước t i ê n là hắn không có tư cách cùng rất nhiều cực hạn võ vương lôi kéo quan hệ bây giờ thành võ thánh tự nhiên cùng trước đó khác biệt động trang cảnh nhất là đúng hàn trần é m hiền lành hữu hào ánh mắt g á n k ê u chiến diệp thần còn có thể lấy tinh tấp cao phẩm thực lực độc chiếm một bụng tranh tuyển còn có quân bộ đ ố i cảnh dù là đồng trang cảnh hiện tại thành võ thánh cũng muốn đối với h à n trần t r i ể n lộ ra đồng cấp đối đại tư thái h à n trần mỉm cười gật đầu chắp tay thăm hỏi hoàn lễ mặt khác cực hạn võ vương cũng đều như vậy chỉ có diệp thần chỉ là khẽ gật đầu khinh thường chắp tay hoàn lễ lấy thiên tư của hắn cùng thực lực thật có tư cách d ạ n g này về phần s ư n núi chỗ kim tuyển võ vương đối mặt đồng trang cảnh tự nhiên lại là mặt khác một phen thái độ cùng tâm tính người người thụ sùng n h ư i n h đội vàng hướng đồng trang cảnh ôm quyền con người mà dưới núi tử tuyển võ vương cùng làm tuyển thiên tiêu thì ngay cả ô n quyền không người thi lễ tư cách đều không có sâm lão ta có thể đòi hỏi một viên cảnh ý tạo hóa quả trước kia từng chịu qua người khác ân huệ cần báo đáp ân tình cùng đông đảo cực hạn võ vương cùng kim tuyền đỉnh phong võ vương bắt chuyện qua sau đồng trang cảnh lần nữa hướng phía hắc nham hỏa sơn thi lễ có thể lần này hắc nham hỏa sơn bên trong truyền đến đáp lại đồng trang cảnh mỉm cười liền tại đỉnh núi tùy tiện tìm một nơi tính toa xuống bây giờ thành võ thánh h ắ n đương nhiên sẽ không lại cùng võ vương cướp đoạt linh tuyển tài nguyên còn nữa võ thánh đã bắt đầu thu nạp năng lượng vũ trụ liền xem như linh tuyển linh khí cũng vô pháp duy trì võ thánh tu luyện t h á n h cảnh đã thành địa mạch giếng sâu vùng thiên địa này liền lần nữa khôi phục bình tĩnh hát nhang hỏa sơn phía trên cực hạn võ vương cùng đ ỉ n h phong võ vương bọn họ đều nhẫn nhịn một cố kình muốn mau chóng tích lũy viên mãn l i n h hội đến thành thánh thời cơ h i ệ n nhiên là bị đồng trang cảnh cho kích thích dù sao vô luận là tranh tuyển cực hạn võ vương hay là kim tuyển đỉnh phong võ vương ai không phải hạng người kinh tài tuyển diễm dựa vào cái gì hắn đồng trang cảnh có thể thành chúng ta liền thành không được về phần dưới núi từ tuyển lam tuyển nhìn như an kỳ thực đều đang lặng lẽ thảo luận đồng trang cảnh thành thành khí tượng đầu óc càng linh động một điểm đã nghĩ biện pháp đưa tin cho trong tộc trưởng bối đồng g i a không phải long đô gia tộc về thế bây giờ trong tộc nhiều một vị võ thánh tự nhiên muốn nắm chặt thời gian liên nhạc tình cảm hào hào kết giao kết giao đồng trang cảnh bên này bất quá vừa mới ngồi xuống sườn núi chỗ liền chui lên một bóng người thẳng đến số mười tranh tuyển mà đến trần ca cái gọi là cảnh ý tạo hóa quả chính là xâm lao tiền bối cảnh ý tạo v ậ t kình thiên cây trái cây một năm bất quá tầm mười k h ỏ tối đa cũng chỉ có mười lăm k h ỏ phục d ụ n g quả này không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực mà lại có thể kích hoạt một lần kính thiên cây khải chuyền n g ô n khải này có thể ngăn cản nguyện cấp võ thánh một kích toàn lực cho nên cảnh ý tạo hóa quả cho tới nay đều là đỉnh cấp linh vật chỉ có tại địa mạch này giếng sâu mới có cơ hội cầm tới đi lên sung xoe chính là long đô nhất lưu gia tộc q u y ề n thế triệu g i a triệu phong không nghĩ tới cảnh ý tạo vật còn có như vậy diệu dụ hàn chân không khỏi cảm thái triệu phong nết miệng cười một tiếng sông đỉnh lão tiền bối đã đem cái kia kính thiên cây năng lực khai phát cường hóa đến t ự c h ạ n cái khắc võ thánh không nhất định sẽ như vậy có loại bản sự này hàn chân khẽ gật đầu vậy ta sẽ không thấy giày trần ca tu luyện nói đi triệu phong liền hấp tấp dưới mặt đất núi không có chút nào dây dưa dài dòng muôn ôm gấp đ u ổ i liền hai chuyện b i ế t nói chuyện có thể làm việc mà lại hàn chân bắp đ u ổ i này so dương tiên hoán tốt hơn nhiều vẹn vẹn chính là một cái vào trận thạch b à i cùng một gian tĩnh tu phòng ở liền đổi lấy vương quốc lẫm đông lớn nhất dưới mặt đất bang phái hát thủ đảng thứ ba chủ phái đoàn mục đích thiện ý cùng trợ r ú t thậm chí làm đầu mục khải tác tự mình cho triệu ra gọi một cú điện thoại vì cảm kích triệu phong triệu tiên sinh ân tình triệu ra về sau tại vương quốc lẫm đông bên này sinh ý do ta thứ ba chủ phái che chở triệu g i a về sau tại vương quốc lâm đông cũng có thể yên tâm kiếm tiền từ nay điện thoại sau nghe nói triệu phong lão cha hiện nay tại trong tộc đi đường đều mang theo đ i ể m thiểm điện cùng hóa hoa người bên ngoài gặp đều tránh lui bát h ư ớ c còn ta triệu phong người ở địa mạch giếng sâu liền có thể giải quyết gia tộc tại vương quốc lâm đông trên phương diện làm ăn kiến thức ta nếu là không phép lối điểm làm sao xứng đáng hắn như vậy không chịu thua kém triệu phong lão cha nói như thế cảm tạ ưa thích bát t r ả o y y hề m ạ t đồng học hai tấm thuốc canh phủ cái đồ chơi này có chút quý tốn kém đồng học c ả m t ạ những bạn học khác lời khen tiêu xài một chút tiểu lễ vật m ư ợ mệ đạ c ả m t ạ tất cả là yêu phát điện hhh chương năm trăm linh bảy bằng bản sự chương năm trăm linh bảy bằng bản sự ngày nào ngay tại số mười tranh tuyển tu luyện hàn trần trợt thấy mi t â m chỗ sâu chuyển đến một trận không hiểu rung động lập tức n g ơ ý bắt đầu điên cuồng lan tràn tinh thần lực lại lần nữa đạt được tăng trưởng tâm nhãn cảm giác phạm vi cùng nội dung đều chiếm được một lần bay v ọ t về chất càng làm cho hàn trần không tưởng tượng được là lần này tinh thần lực đạt được tăng trưởng sau q u n thần tinh đồ vậy mà tự chủ diễn hóa tăng lên cấp một q u n thần tinh đồ diễn hóa vừa mới hoàn thành hàng trần liền thuận theo tự nhiên đã thức tỉnh quân thần tinh đồ năng lực thứ hai vô song phản kích tại quân thần tinh đồ rất nhiều thức tỉnh năng lực bên trong vô song phản kích đứng hàng thứ ba nó hiệu quả đơn giản cường lực tại đối mặt địch nhân một k í c h toàn l ự c lúc chỉ cần bắt đầu dùng vô song phản kích không chỉ có thể hoàn toàn miễn dịch địch nhân tiến công còn có thể đem địch nhân công kích hoàn toàn bắn ngược trở về n g ắ m lại đều cảm thấy biến thái về phần quân thần tinh đồ thức tỉnh năng lực h ạ n nhất gọi là chạm đầu năng lực này không chỉ có thể giao phó người sử dụng chạm đầu hẳn phải chết đặc tính còn có thể để người sử dụng có tỷ lệ bộc phát ra mấy lần mười mấy lần thậm chí là gấp mấy trăm lần uy năng bạo kích có khả năng bình thường một cái c h ắ n g kích liền có thể trong nháy mắt miểu sát hoàng trùng thiên ma bất quá bạo kích tỷ lệ rất thấp lại toàn bộ hoa hạ chỉ có đại nguyên soái ngụy hoang lĩnh lộ được năng lực này ngụy hoang cảnh ý tạo vật tức giáp chiến rồng vẫn như c ũ có được cái này chạm đầu năng lực bạo kích đặc tính cho nên dù là người khác ở bên ngoài hoang tùy t i ệ n t o n bộ lại một người kéo lấy tam đại yêu thánh cũng không có thiên ma dám ra tay với hắn dù sao ai cũng sợ sệt vận khí không tốt vạn nhất ngụy hoang bạo cái mấy ngàn lần chạm đầu bạo kích liền xem như đế cấp nguyên sơ thiên ma cũng chịu không được quân thần tinh đồ thức tỉnh năng lực người thứ hai gọi là vô hạn phản thương hiệu quả cùng loại vô song phản kích chỉ là càng thêm biến thái vô hạn phản thương năng lực hiệu quả là đối với sử dụng năng lực giả tổn thương càng cao phản thương cũng liền càng mạnh không sai năng lực này toàn bộ hoa hạn cũng chỉ có đại nguyên soái ngụy hoang lĩnh lộ được lại cảnh giới của hắn ý tạo vật tức giáp chiến rồng đồng dạng có được ở trên trời ma cùng địch nhân trong mắt ngụy hoang tuyệt đối là mở cái treo tồ tại chẳng người có thể bạo k đánh hắn sẽ còn phản thương càng quan trọng hơn là ngụy h o a n g kiêm tu đ ạ i nhật triệu tham tinh đồ thể phách mạnh ép một cái bất quá vô song phản kích đồng dạng cường đại tại hoa hạ hiện nay tất cả quân bộ võ vương bên trong lĩnh ngộ vô song phản kích l ắ c đ ắ c không có mấy thanh long chiến khu lão quân giải địch trường thành tính một cái ngoài ra còn có hai tên sắp xuất ngũ lao võ vương trừ cái đó ra không có người n à o nữa vô song phản kích thực chiến biểu hiện thôi mặc dù không có nhiều người gặp qua nhưng từ địch trường thành cùng với khác lao võ vương có thể đủ tất cả cần toàn đôi sống đến xuất ngũ đủ thấy cường hành có thể bắn ngược một lần đ ạ kích trí mạng địch nhân cũng sợ chết trần ca mặt trời t r ó i trang trên không cái này thức tỉnh năng lực phải trăng hy hữu ta sai người tìm khắp cả tất cả tư liệu cũng không có tra được dù sao toàn bộ hoa hạ có thể tu thành liệt nhật phần t i ê n tinh đồ cũng liền ngài cùng âu dương thịnh vũ tướng quân hai người bất quá chỉ từ năng lực hiệu quả đến xem ta cảm thấy hẳn là được xưng tụng là đ ỉ n h cấp dù sao cưỡng ép áp chế hắn nhân phẩm cấp năng lực gần như không tồn tại à. triệu phong một mặt định nọ cho hàn trần báo cáo tình huống mặt khác hay nói một chút quy khư tinh đồ thức tỉnh năng lực khư văn danh liệt quy khư tinh đồ thức tỉnh năng lực vị thứ tư trưởng khe người thứ mười c ư ánh sáng thần hoàn tương đối sâu thuộc về vị thứ hai hàng năng lực hàn g trần mỹ mắt có chút lắc một cái uy khư tinh độ mạnh nhất thức tỉnh năng lực là cái gì triệu phong đã sớm làm xong tất cả điều tra mạnh nhất năng lực chính là dòng đều đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế lao tổ hoa hạ tứ đại võ thánh một trong hoàng phủ cổ thắng lĩnh n ộ r a đen khư năng lực này có thể vô hạn thôn vệ chung quanh địch nhân tất cả năng lượng trong đó bao quát chân nguyên cũng bao quát tinh thần lực hàn g trần trong lòng âm thầm giật mình ngay cả tinh thần lực đều có thể thôn vệ cái này không khỏi cũng quá biến thái đi tốt ta đã biết vất vả hàn trần sau đó hướng về phía triệu phong vi khẽ gật đầu được rồi trần ca về sau có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ trực tiếp phân phó ta là được triệu phong không có chút nào dây dưa dài dòng nói xong cũng hấp tấp dưới mặt đất núi hàng trần chuyên môn để triệu phong nghe n ó n g tinh đồ năng lực tự nhiên không phải không chuyện làm mà là thành thánh sau cảnh ý tạo vật mạnh yếu cung thức tỉnh năng lực cùng một nhịp thở thậm chí cùng tìm hiểu ra t h ầ n kỹ áo nghĩa vo k ỹ đều có liên quan bây giờ dựa vào tranh tuyển khí huyết của hắn đã đạt đến chín mươi lăm điểm nên suy tính một chút nên g ư n g tạo dạng gì cảnh ý tạo vật từ quy khư tinh đồ lĩnh mộ ra ba cái năng lực đến xem dùng cái này ngưng tạo ra cảnh ý tạo v ậ t hẳn là bảo hộ phòng thủ một loại v ề phần tư liệt nhận phần thiên tinh đồ lấy nó là làm đồ tạo dựng cảnh ý tạo v ậ t hẳn là có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên c ũ áp chế địch nhân một loại quân thần tinh đồ không cần nhiều lời phương hướng khẳng định là sát phạt tiến công lại hình thái sát s u ấ t lớn c ù n g ngụy hoang cức giáp chiến rồng không sai bị lắm cũng là rồng lại tại hàn trần nỗi lòng không yên tĩnh thời điểm địa mạch giếng sâu trên màn trời đột nhiên ngưng hiện ra một đầu dây leo màu xanh b i ế đến dây leo kia treo ngược không trùng giống như là từ trong hư không mọc ra một dạng p ó n g ánh xanh biết lá cây chỗ sâu ẩn ẩn có thể nhìn thấy tản ra ngũ sắc quan g hoa trái cây chính là cảnh y tạo hóa quả một hai ba bốn mười ba hết thể có mười ba quả có người đếm kỹ một chút cảnh y tạo hóa quả số lượng phát ra ngạc nhiên cảm thán trên núi dưới núi một mảnh hưng p h ấ n theo sát lấy h t nham hỏa sơn chỗ sâu liền chuyển ra một đạo dán mua ấm áp thanh nhâm đến những năm qua cảnh y tạo hóa quả đều là từ tranh tuyển cực hạn võ vương bắt đầu phân phối nhưng mấy năm gần đây cầu lấy cảnh y tạo hóa quả người thực sự quá nhiều có chút nhân tình cảm là từ chối không xuống Cho chút củ, cái cảnh cả có có thực định khỏa hóa thể thủ tranh tạo đoạn, nên năm nay này người một mọi ta sửa tất xuất dự đổi quý quả nếu lời ự c có đều đem thể này vừa nói ra s ư ờ núi n kim tuyển đỉnh phong võ vương bọn họ hưng phấn nhất những năm qua đều là xâm lão tiền bối tự hành phân phối đông đảo kim tuyển đỉnh phong võ vương chỉ có thể nghe vị bây giờ theo thực lực tranh đoạt tất cả mọi người đều có cơ hội dù là dưới núi tử tuyển võ vương thậm chí là làm tuyển các thiên tiêu đều là dục dịch tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ cấp đoạn khẳng định là đại hôn chiến trẳng diện đến lúc đó coi như thực lực thấp cũng có khả năng nhặt nhạy c h ỗ t ố t xin hỏi sâm lão khi nào bắt đầu trên đỉnh núi tân tấn võ thánh đồng trang cảnh mở miệng hỏi hiện tại liền có thể hắc n h a m hỏa sơn bên trong t r u y ề n gia trả lời cơ hội là lời còn chưa dứt một đạo sáng trói tinh mang liền từ đỉnh núi bay thẳng mặt trời chính là diệp thần ha ha đồng trang cảnh cười nhạt một tiếng bên cạnh đ n g nhiên vang lên quần điệu bay vút lên thanh âm chỉ gặp vô số trạng thái hơi mở chim chóc chống g i n g nước hiện hướng phía trên màn trời dây leo quần vút đi tốc độ vậy mà so diệp thần càng nhanh hiu hiu hiu. theo sát lấy đỉnh núi tranh t u y ể n bên trong tất cả cực hạn võ vương đều là thân hóa các loại quan g lưu bay thẳng mặt trời hàn trần cũng ở trong đó chỉ là không đợi đám người cướp đến dây leo chỗ đồng trang cảnh cảnh ý tạo v ậ t gió tước bảy liền tới trước một bước nếu là thực lực là trước vậy ta liền không k h á c h k h í đồng trang cảnh đứng tại đỉnh núi cười nhạt một tiếng vung khẽ đại thủ gió tước bảy trong nháy mắt liền đem mười ba viên cảnh ý tạo hóa quả đều nhận lấy bất quá gió tước bảy cũng bất quá vừa mới cầm tới tất cả cảnh y tạo hóa quả một cây màu vàng giáo ngựa tựa như sao trổi h o à không trong nháy mắt đem gió tước bảy đ â bạo vô số gió t ứ c v ặ n b ẹ o bạo liệt mười ba viên cảnh ý tạo hóa quả tứ tán bay v ụ t chương năm trăm linh tám tới tay chương năm trăm linh tám tới tay n ử ự trên đỉnh núi đồng trang cảnh sầm mặt lại lập tức trên màn trời gió t ứ c bảy trong nháy mắt khôi phục bình thường mắt thấy mười ba k h o ả cảnh ý tạo hóa quả sắp tứ tán t á c h rời bốn bề bỗng nhiên nhấc lên cuộc phòng đem tất cả cảnh ý tạo hóa quả một lần nữa thổi về c h ỗ cũ liệu tinh phá màn diệp thần không có chút nào lưu thủ quên thân tản mát ra kinh khủng tinh mang chân nguyên màu vàng mã sóc liên thư mấy ngàn bên dưới sáng chói tinh mang tựa như từng viên vạch phá bầu trời đem như l i u tinh đem gió tức bẩy đâm đến n á t bét cảnh ý tạo hóa quả lần nữa tứ tán bay xuống xuống đồng trang cảnh đáy mắt lướt qua một vòng tức giận dỗi ra đại thủ hướng phía diệp thần xa xa một nắm gió cạo lồng hiu hiu hiu hiu trong lúc nhất thời gió tức bẩy hóa thành vô số lăng lệ phong nhận hướng phía diệp thần phi nào mà đi diệp thần sắc mặt không có chút nào biến hóa sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bức thật lớn màn đ ê m tinh không hư ảnh đối mặt khí thế hung hung phong nhận hắn hung, hung, hung lên má sóc giáo nhọn cựa như bức vẽ ở trong hư không sinh sinh bạch ra một vùng ngân hà sáng chói tất cả phong nhận đều bị tinh hạc sau m ộ t khắc diệp thần bàn chân hung hăng đạp một cái cả người hóa thành một chút tinh mang ở trong hư không bảy biện ra bắt đầu thất tinh giống như thoáng hiện bít tích đem năm viên cảnh ý tạo hóa quả bỏ vào trong túi diệp thần ngươi không khỏi cũng quá mức lòng tham không đáy đồng trang cảnh nói thế nào cũng là một người võ thánh tại đông đảo võ vương trước mặt ném đi mặt mũi tự nhiên muốn n ó i lại tâm niệm hưng tụ không cần bất kỳ động tác gì cái kia gió t ứ c bậy liền dung hội làm một đầu to lớn phong hưng phong hưng lệ minh một tiếng nô ra to lớn hưng trào hướng phía diệp thần trục tới lan diệp thần lãnh quát một tiếng nhấc lên mã xóc hướng phía phong thương cương như cực tinh n g ậ p lòe sáng chói chói mắt chỉ là một thương này chạm đến phong ưng ưng c h ả o như là đâm vào trong hư không một dạng chẳng những không có đối với phong ưng ưng c h ả o tạo thành nửa điểm tổn thương ngược lại trực tiếp xuyên thấu mạ qua sau m ộ t khắc phong ưng ưng c h ả o từ diệp thần trên thân cầm ra năm mai cảnh ý tạo hóa quả cự xí hung hăng chấn động đột nhiên nhấc lên quần quận của phong thổi đến diệp thần không thể không nhấc cánh tay ngăn cản mặt khác xông lên một đám võ vương đều là ngã trái ngã phải ta đến lại tại lúc này số hai tranh tuyển cực hạn võ vương đổ lòng quắt lên một tiếng lớn cầm trong tay một thanh nửa tháng giống như hình tròn hướng phía to lớn phong ư n g một đ a o bổ tới phốc phốc huyết sáp đ a o cương ngưng làm một đường mang theo đ ồ diệt sinh cơ cảnh ý chi lực đem phong ư n g đầu trực tiếp c h ẳ n xuống t một đ a o này không chỉ có đem phong ư n g c h ẳ n chết càng là thương tổn tới đồng trang cảnh nguyên thần phong ư n g p h á thoái một lần nữa hóa thành vô số gió tước năm viên cảnh ý tạo hóa quả lần nữa tứ tán tách rời đồ hổ long đang chờ đem năm viên cảnh ý tạo hóa quả nhận lấy một cây màu vàng mã xóc như trường tiến bay vụt mà đến đốt đồ hổ long n â n đau đó nữa nửa gương mặt bị tròn đau che k u ấ t nửa gương mặt lộ ra khoái ý d á n tươi cởi đến đồng trang cảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn quanh thân bao quanh vô số cuồng bạo g i giận g i t ư c cùng vừa rồi so sánh g i tước bầy to lớn hơn uy năng càng khủng bố hơn tản ra để cho người ta dùng mình lăng lệ khí thế đồ hổ long đưa tay trà nhẹ bên mặt huyết h ủ y lẹ lơi liều điếm thử nha cười một tiếng thiếu ngươi một người không ít thêm ngươi một người không nhiều đến màn trời chỗ cao nhất chiến đấu trương thượng chân g là khỏe miệng điên cùng dưng lên lấy tay liền muốn đem hai viên cảnh ý tạo hóa quả nhận lấy có thể một giây sau một đạo cường quang đột nhiên tại bên người bùng lên có người tại cường quang bên trong ngưng hiện hiển nhiên cũng là vì cảnh ý tạo hóa quả mà đến tức tức được trên đầu ta a trương thượng chân kềm chế xúc động mà chửi thể cổ tay khai đảo một cây mảnh như sợi tóc bất quá một trận bao dài châm dài xuất hiện ở giữa ngón tay cái này châm dài không phải vũ khí trang bị mà là trương thượng chân cảnh ý tạo vật mảnh y mắng đi ngón tay vẻ nhẹ mảnh y mắng trong nháy mắt hướng nửa đường rết ra c h ỉ n h rào kim lao đi vì t r ư ơ n g trị cái này gan lớn làm bậy ra hỏa trương thượng chân còn cố ý chọn lửa cái mông bộ vị này h h c h ắ không nghe lời hải tử liền phải chúng vào một châm mảnh y mắng hành tung b u bí cho dù là mở tâm nhãn tinh cấp cao phẩm võ vương cũng khó có thể phát giác nó kèm theo bạo đau n h ấ t năng lực càng là có thể để người ta đau đến ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính một chút đối với mảnh y mắng không có chút nào phòng bị hiểu rõ võ vương chỉ cần một châm liền sẽ đau đến trực tiếp hôn mê vừa nghĩ tới đối thủ sắp phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thành c h ơ n g thượng chân trên mặt liền hiện ra nhan nghệ giống như sụp đổ cười sâu xa chỉ là người bên ngoài mặc dù khó mà phát giác nhưng trải qua vô số kịch chiến hàn trần lại có loại không giống bình thường trực giác chiến đấu mặc dù hắn đồng d ạ n g không có phát giác được mảnh y mắng tồn tại nhưng chỉ chỉ là trong nháy mắt tim đập nhanh liền đủ để xác định nguy hiểm tiến đến vô song phản kích hàng chân hai mắt c h ầ m xuống quanh thân đột nhiên hiện ra ẩn quang thuẫn giống như huyết q u a n g đến đốt mảnh y mắng đâm vào huyết quang chiến thuẫn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết c h ạ m nhau lập tức trực tiếp bắn n g ư ợ c hướng phía trương thượng chân cái mông đâm tới ân trương thượng chân chính một mặt cười x ấ u xa có thể một giây sau chính mình ngược lại hoa cúc xích chặt cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên như máu trọn vẹn dừng lại một giây thời gian hắn mới phát ra một tiếng cực kỳ thảm liệt đau đau đau đau đau một bên khác hàn trần đã hướng phía hai viên cảnh y tạo hóa quả nhô ra đại thủ hết lần này tới lần khác tại lúc này d ị biến nảy sinh một đầu xiềng xích đ e n kịp chống r ô n g xuất hiện bốn hoành tám tung địa đem hàn trần cổ tay trực tiếp buộc chặt k h ó a kín không chỉ có chỉ là hạn chế động tác liền ngay cả tinh thần lực khí huyết vận chuyển cũng cùng nhau nhận phong tỏa trong nháy mắt hàn trần cương giữa không trung vậy mà không thể động đậy phong ấn xiềng xích số ba tranh tuyển tôn t ấ n hy cảnh y tạo vật không nghĩ tới bị chú ý chỗ chống này thật có lỗi cái này hai viên cảnh y tạo hóa quả thuộc về ta tôn tuấn hy chân đạp trường long xiềng xích mà đến tư thái ung dung vươn tay ra liền muốn đem hai viên cảnh ý tạo hóa quả bỏ vào trong túi lại tại lúc này có người quát lên một tiếng lớn liền ngươi tôn tuấn hy sẽ nhặt nhạy c h ỗ t ố t hét to l ă n vàng chưa ngừng trên bầu trời liền chuyển đến sấm dền oanh minh có người tay cầm một thanh lôi chạy sáng trói cự truy từ không trung bay xuống xuống tựa như lôi thần giang thế giống như hướng phía tôn tuấn hy đã tới dầm dầm như trường long xiềng xích nhanh chóng tại tôn tuấn hy đỉnh đầu g ư n g kết thậm chí đã không để ý tới áp chế h à n trần tinh thần lực và khí huyết nhận áp chế vừa có v ư n g lỏng h à n trần liền đi đầu gọi ra khư ánh sáng thần hoàn. c ư ánh sáng thần hoàn tác dụng không chỉ có chỉ là hấp thu tổn thương mà thôi còn có thể yếu bớt các loại công kích đặc tính trong đó bao quát cảnh ý tạo vật nếu là tôn tuấn hy lại dùng phong ấn xiềng xích gáp chế hắn hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt tối thiểu sẽ không giống vừa rồi một dạng không thể động đậy không có nửa điểm d ẫ y rủa dư lực trường khe c ư ánh sáng thần hoàn vừa mới ngưng hiện hàng trần liền hướng phía hai viên cảnh ý tạo hóa quả n ô ra tay trái lòng bàn tay bỗng nhiên b ộ c phát ra hình dạng xoắn úp và đen、Hieu. hai viên cảnh ý tạo hóa quả nhận thu hút rơi vào h à n trần trong lòng bàn tay chỉ là linh quả này còn không có che nóng liền có người bỗng nhiên xuất thủ cấp đ o ạ t một đạo khủng bố vô địch kiếm cương lướt ngang mà đến thẳng đến hàn trần đại thủ chương năm trăm linh chín tinh thần lực tăng nhiều chương năm trăm linh chín tinh thần lực tăng nhiều kiếm cương khủng bố h à n trần phần gáy lông tơ có chút run dày tựa như bị điện giật lập tức cắn chặt h à m răng hai mắt ngưng tụ gọi ra một vòng cự nhận đồng thời r ú t đao hướng phía kiếm cương đánh tới phương hướng chẳng tới long luân giống một viên giữ tợn huyết sắc đầu d ò n há miệng gạo thét giắt lấy cây huyết thạch giống như óng ánh huyết hồng lân giáp chi thân hóa thành huyết sắc dòng lần đào cương sau một khắc kiếm cương cùng đao cùng đao g u a y một tiếng tựa như rèn sắc hoa giống như hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng khuấy động ra năng lượng kinh khủng phi lưu q cơ hồ là cùng một thời gian một bóng người liền cướp đến hàn trần phụ cận trong tay nắm lấy một thanh nhìn v ế t dì loang lộ phong cách cổ xưa trường kiếm trường kiếm tản ra hắc quang u mũi kiếm nhìn cũng không phải là sắc bén nhưng lại hết lần này tới lần khác tản mát ra một loại để cho người ta ra đầu tê dại sắc bén cảm giác cùng một loại không cách nào nói rõ uy hiếp cảm giác người cầm kiếm chính là số năm tranh tuyền ngô thiếu kiện người này cảnh ý tạo vật chính là trong tay cổ kiếm nghe triệu phong nói tới cái này vô danh cổ kiếm sát lực cực kỳ khủ kh lại kèm theo một loại quỷ dị cảnh ý lực lượng có thể không ngừng điệp ra tổn thương đinh đinh đinh chỉ trong nháy mắt đao kiếm phong nhận chạm vào nhau gần ngàn lần cùng triệu phong nói tới tình báo một dạng nô thiếu kiệt mỗi lần xuất kiếm đều so với lần trước càng nặng càng nhanh điệp ra hơn một ngàn lần sau khí tượng bàng bạ c khủng bố tới giao thủ tựa như đối mặt mánh liệt vô tận biển động phong ba hàng trần cầm đao hổ khẩu đã vỡ ra máu tơi ư chảy ngang cũng may tại ngày sinh trạng thái giới thương thế thoáng qua liền khôi phục liệt nhận đương không tình h u ố n khẩn cấp không cho phép lưu thủ ha, ha ha vô hình áp chế cảnh ý lực trường trong nháy mắt trải ra nô thiếu kiện khoảng cách gần nhất áp chế cảm giác rõ ràng nhất cơ hồ là trong nháy mắt trong cơ thể hắn khí huyết tựa như cùng quần c u ộ n nước sôi giống như cấp tốc bốc hơi khí huyết nồng độ một ngã lại ngã lại từ cực hạn võ vương một mực ngã xuống trung phẩm võ vương hắn còn không có triệt để thích đứng cảnh giới áp chế đ i n h hai nhức g ó c tiếng long ngâm liền trước người nổ vang ngày sinh đem hồn rực long luân hàn chân hai mắt t r ợ n lên vùng đao m a n h liệt trảm cùng thân đao trùng điệp xí quang đầu dòng há miệng gầm thét túm ra sáng lắc lư bốn lượn thân thể đầu đôi đụng vào nhau hóa thành một vòng to lớn đao cương n â m tròn nô thiếu kiện ánh mắt ngâm đón đao cương mâm tròn đưa ra một kiếm chả ma thức quang khí p h ú cổ c kiếm đột nhiên bành trướng to lớn kiếm cương hóa thành lũ c h ầ m hát quang hướng về phía trước k í c h sạn g mang theo kinh khủng cảnh khí phách tượng rầm rầm rầm dựng long luân cùng hát quang kiếm cương va chạm trắng cùng đ e n triệt tiêu lẫn nhau thối vệ k h u ấ y động ra từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng đến đợi đến hai loại cảnh ý năng lượng đồng thời đạt tới đỉnh phong sau hai người liếp mắt nhìn nhau chăm miệm một lời hô lên một chữ đến phá và n h đao quang kiếm quang cùng nhau bạo tạ q u a n diện kinh khủng phản vệ tùy theo mà đến vô luận là hàn trần hay là ngô thiếu kiệt đồng loạt nhận dực long luân cùng trả ma thức cảnh ý năng lượng tổn thương hàn trần một đường bay ngược sau lưng bảo vệ khư ánh sáng thần hoàn sáng tối giao thế không ngừng hấp thu phản vệ tổn thương chân chính trực tiếp tác dụng đến trên người hán cơ hồ không có một bên khác ngô thiếu kiệt thì càng thêm nhẹ nhõm chỉ là thoáng lui ra phía sau hai bước liền đứng bước v à n g thân hình về phần phản vệ tổn thương cơ hồ không có mặc dù một chiêu này đối bính hàn trần nhìn như rơi xuống hạ phòng kỳ thực đánh gãy ngô thiếu kiệt kiếm ý đ ư c ra xem như cho mình giải vây mắt thấy hàn trần đoạn xương này cực kỳ khó gặm nô thiếu kiệt trực tiếp quay người rời đi đi tranh đoạt mắt khác tốt vào tay cảnh ý tạo hóa quả người ta kết minh có thể giữ vững hai viên cảnh ý tạo hóa quả nô thiếu kiệt bất quá vừa mới rời đi một cái vai khiêng lôi chạy quấn quanh đại truy h á n tử liền cuồng cướp mà đến thân hình hắn khôi n ô cường tráng gần như ba mét nhìn công kềnh tốc độ lại mau đến không hợp t h ó i thưởng người này chính là số bốn tranh tuyển chủ nhân triệu phương vừa rồi hàn trần bị tôn tuấn hy dùng phong ấn x i ề n xích đ p chế đúng là hắn kèm chế tôn tuấn hy hàn trần mới lấy thoát h ố n không chút do dự hàn trần đưa tay liền ném cho triệu phương một viên cảnh ý tạo hóa quả hhh sảng khoái triệu phương tiếp được cảnh ý tạo hóa quả đứng ở hàn trần bên cạnh hai người một người kháng truy một người cầm đao ngước mắt quét ngang t r u n g quanh tất cả ngóc nghẽ cảnh ý tạo hóa quả võ vương bọn họ thừ tôn tuấn hy h ừ lạnh một tiếng trực tiếp từ bỏ xoay người đi cướp đoạt mặt khác cảnh ý tạo hóa quả những người còn lại nhìn số ba tranh tuyển chủ nhân tôn tuấn hy đều từ bỏ nao nhau từ bỏ ta gọi triệu phương r ồ n đều người triệu ra vừa rồi đa tạ triệu lao ca hàn trần nếp miệng cười một tiếng triệu phương nếp miệng có thể làm cho tôn tuấn hy khó chịu ta đều vui vẻ làm ha ha ha ha các nơi chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu ngắn ngủi sau mười mấy phút liền hoàn toàn kết thúc tân tấn võ thánh đồng trang cảnh được hai biên diệp thần được hai biên mặt khác chín cái tranh tuyển võ vương tất cả đến một biên kết quả này cũng là trong dự liệu dù sao cực hạn võ vương đều là có cảnh ý tạo vật nguyên số mười tranh tuyển cực hạn võ vương trương thượng chân thảm nhất thậm chí ngay cả một viên cảnh ý tạo hóa quả đều không có lăn lộn đến ta chỉ cần một viên hoàn lại nhân tình viên này liền tặng cho trương lão lệ đồng trang cảnh đem một viên cảnh ý tạo hóa quả đưa cho trương thượng chân đồng lão ca ngươi thật đúng là người ta ố t t không biết ngươi là có hay không hôn phối tiểu di ta ly hôn mang hai mả dáng dấp là xinh đẹp như hoa thích nhất đồng lão ca ngươi dạng này thành thục khẳng khái nam nhân trương thượng chân đầy mặt cảm kích đồng trang cảnh há to miệng xem như cái gì cũng không nghe thấy hết thể đều kết thúc tất cả về tất cả suối hàn chân sớm đã không kịp chờ đợi nhìn những người khác là đem cảnh ý tạo hóa quả bảo hộ ở trong lòng bàn tay luyện hóa hàn cũng học theo quan tưởng tinh đồ luyện hóa linh quả vừa mới đi vào quan tưởng trạng thái trong quá trình này hạt giống tinh thần phản g phất làm tốt mập hoa cỏ cây cối giống như cấp tốc lớn mạnh sinh trưởng mấy ngày ngắn ngủi thời gian hàn trần tinh thần lực liền liên tục đột phá ba lần mới hoàn toàn đem cảnh ý tạo hóa quả hấp thu sạch sẽ tinh thần lực đột phá ba lần cảm giác phạm vi tăng lên rất nhiều nhất là tâm nhãn nhìn trộm cảnh ý thế giới thời gian gia tăng thật lớn bây giờ hàn trần lần nữa nhìn trộm cảnh ý thế giới không chỉ so với trước đó nhìn càng thêm xa càng nhiều hơn nữa còn có thể cảm nhận được rất nhiều thân cận năng lượng thậm chí còn phát hiện từ biển sâu di tích kế thừa cảnh ý tạo vật khư điểm đó là một hạt tựa như lớn t r ư ờ n g hạt đậu điểm sáng màu đen mà lại có thể cảm giác được có bản thân sinh mệnh cùng tư tưởng trước đó hàn trần tinh thần lực quá yếu không cách nào cảm giác được nó tồn tại bây giờ vừa phát hiện liên tiếp thu được khư điểm thân cận cùng quy thuận chi ý hàn trần nếm thử lấy tâm nhãn làm môn hộ đem khư điểm từ cảnh ý thế giới triệu hoán đi ra có thể khư điểm vừa muốn xuyên qua tâm nhãn giáng lâm thế giới hiện thực hãn toàn bộ thân thể liền có loại sụp đổ điểm báo xem ra thân thể chỉ có hoàn toàn có thể định lượng cùng tinh hoạch hóa mới có thể trèo c h ố n g cảnh ý tạo vật giáng lâm chương 510, danh sách năm chương 510, danh sách năm bảng công khai tính danh hàn trần n h i linh 20 tinh thần lực 41 n ă m ký huyết 96 í á u vó kỹ ban quyền l v tám điểm thủy bộ l v tám cổng viêm đạo pháp l v tám tinh đồ uy khư lờ vờ ba mươi đại nhật triệu tham lờ vờ chín liệt nhật phần thiên lờ vờ năm quân thần lờ vờ năm tướng tấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn ngày sinh ngày càng hưng thịnh ngày tắt lờ vờ hai thần kỹ văn g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ năm cự m ì n h đạo pháp lờ vờ hai băng khư bộ lờ vờ một lang hổ long tam thức lờ vờ năm thuấn quan g tiệm lờ vờ hai vũ khí trúc long một tranh tuyển tu luyện mặc dù nhanh nhưng nghiện tính so với kim tuyển còn mạnh hơn nhiều hàn g trần tại tranh tuyển tu luyện mười ngày nhất định phải ở bên ngoài nghỉ ngơi ba ngày lại thêm liên tục không ngừng khí huyết đột phá dẫn đến hàn trần một lần nữa biến thành một cái đại cơ bá. cho nên quá cổng kính thân thể cũng cần thời gian rèn luyện tinh giản hàn trần trở lại hách ngư hồ hồ tiên mãi mãi bạch ngưng nhi mặc dù cũng tại bất quá hai người lẫn nhau không đã quấy r à y cầm lại một cái đuôi sau bạch ngưng nhi suốt ngày từ đầu đến cuối giống như là ở vào hơi say rượu trạng thái ánh mắt lười biếng mê ly hai gõ má ửng hồng trắng n h ạ t m ẫ u chốt vị này ở trong nhà từ trước đến nay không thích mặc quá nhiều quần áo nhìn nhiều liền sẽ để người bạo t ạ g hàn trần dứt khoát sẽ ngủ ở chủ phòng bên cạnh công cụ trong phòng nếu như không phải còn muốn chỉ đạo hạn giờ hiệu tu luyện hắn một lần muốn chuyển sang nơi khác nói lên hạn giờ hiệu hàn trần cũng s ắ c thực không nghĩ tới cái này vương quốc lẫm đông tiểu gia hỏa vậy mà đối với liệt nhật phần thiên tinh đ ầ u nộ tính công tệ a hô công cụ phong trước tóc đỏ tiểu tự ở trần đang đứng trung bình tân đánh quyền một chiêu một thức đều là hoa hạ võ đạo con đường khí trời rét lạnh bên dưới nóng hổi hãn khí từ hải tử trên thân đỉnh đầu bốc hơi mà lên nhìn chiều khí phun thịnh trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng chỉ đạo lại thêm hồi hồi có thể tại hàn trần nơi này ăn vào thị hung thú làm hàn g i trên thân đã có rõ ràng cơ bắp hình dáng l u y n công buổi sáng kết thúc à n giờ h u nhảy vào hết ngư hồ bên trong tắm rửa bơi lội lên mở liền bắt đầu bận lộn trước muốn làm ít đồ cho cho ăn sau đó chính mình tìm một mảnh thịt hung thú làm làm nóng ăn hết cuối cùng nấu lên hai ấm sư phụ mang về lá trà một bầu đưa cho trong phòng sư nương một bầu đưa cho tại bên bờ cầu cá sư phụ sư phụ sư nương hai cái này s ư n g hô là ạn dở c ô ý tìm người hỏi truyền thụ võ đạo tuyệt học chính là sư phụ sư phụ lao bà chính là sư nương nên nói không nói sư nương thật là một cái nữ nhân xinh đẹp cho dù là lấy vương quốc lấm đông thẩm mỹ đến xem sư nương cũng tuyệt đối xem như siêu nhất lưu mỹ nhân so với trên tivi minh tinh xinh đẹp hơn gấp trăm lần cũng là sư phụ lợi hại như vậy nam nhân phải có nữ nhân xinh đẹp như vậy mới đối hãn giờ cười hắc hắc tiếp tục làm việc sống mà tại hách ngư hồ bên bờ hàn trần lười biếng ngồi trên ghế câu cá mặc dù nhìn như cả người thư giãn lười biếng kỳ thực bắp thịt cả người căng cứng ngay tại quan tưởng đại n h ậ t triều tham rèn luyện thân thể cho nên người mặc dù không nhúc đ í c h nhưng cả người lại giống như là lò lửa mở dạng tản ra quần quận nhiệt lực đem nhiệt độ t r u n g quanh mang cao không ít thậm chí từ nơi không xa nhìn lại có thể nhìn thấy từng luồng từng luồng sóng nhiệt q u á c u ồ n g mà tại hách ngư hồ bờ bên kia phòng ở lầu hai đang có người cầm kính viễn vọng một lỗ quan sát đến hàn trần nhất cử nhất động chính là tác phỉ á mặc dù nàng cũng không nhận ra bờ bên kia câu cá nam nhân nhưng tổng cảm giác nam nhân kia có mấy phần nhìn q u e n mắt còn đối với nó có loại không h i ể u tín nhiệm cảm giác tác phỉ á cảm thấy mình hẳn là tại cái này n h ả m chán địa phương vắng vẻ ngốc quá lâu đến mức tùy tiện nhìn cái nam nhân đều cảm thấy anh tuấn tiêu sái rõ ràng nghe nói phụ thân đối thủ lao ước hàn đã mất mạng nàng hẳn là có thể đi trở về mới lối vì cái gì còn muốn tại loại này nhàm chán địa phương tiếp tục ở lại đi tác phỉ á ánh mắt cũng không có đang câu cá trên thân nam nhân dừng lại bao lâu mà là di động đến bờ bên k i a phòng ở lầu hai phòng ngủ chính xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất có thể nhìn thấy một nữ nhân chính ố n tại ngủ trên giường cảm giác thật là một cái nữ nhân xinh đẹp cho dù là đối với mình tướng mạo cùng dáng người tương đương tự tin tác phỉ á cũng không khỏi cảm thán mà lại nữ nhân này thân phận phải cùng chính mình một dạng có không giống bình thường bối cảnh dù sao câu cá nam nhân mặc dù cường tráng cao lớn nhưng t ừ hắn xuất hiện về sau từ trước đến nay không muốn thủy tiện bước vào nhà chính chỉ là tại công cụ phòng căn nhà nhỏ bé sát xuất lớn là tên hộ vệ một dạng nhân vận có ý tứ nhất nên số tóc đỏ tiểu nam hải cùng cái kêu hết thống thuần chính đỏ săn không có để ý t á c phỉ á nhìn t r ộ n hàn trần chỉ là một lòng một dạ rèn luyện thể phách toàn bộ thân thể như là lò luyện lớn giống như không ngừng hướng ra phía ngoài bãi x u ấ t phế thải bài tiết dầu trơn cứ như vậy tại hách ngư hồ bên cạnh ngồi ba ngày ba đêm cá không ít câu cả người hắn cũng giống là hoàn thành một lần trung cực g ầ y thân giống như cả người khoan khoái không ít thể trọng giảm xuống chi ít hai mươi cân hô phun ra một ngụ m kéo dài trọc khí hàn trần một đầu đâm vào hách ngư hồ bên trong liền trong trèo ánh trăng thống khoái khoái tắm rửa một cái sau khi lên bờ thôi động khí huyết lưu chuyển phong thích đục thân nhiệt lực bất quá vài phút liền đem quần áo toàn bộ s ấ y khô cần phải trở về hàn trần tinh thần phân chấn hóa thành một đạo cháy đỏ dự quan mang sông vào bóng đêm mây xanh so với hoa hạ vương quốc lấm đông biên cảnh đại địa cơ hồ là đen kị một mẩu tại bầu trời đêm bay thật nhanh lúc có loại âm thầm sợ hãi cảm giác t phát giác được chính mình vậy mà lòng sinh sợ h ã i sau hàn trần hậu chi hậu rác hít vào một ngụm khí lạnh nỗi lòng không hiểu có chút không yên đối với người bình thường mà nói Ở t r ê nơi k này đã tiếp giáp địa mạch giếng sâu có xâm định tôn này võ thánh tòa trấn còn có thập đại tranh tuyển cực hạn võ vương cùng gần hai mươi vị đình phong võ vương có gì mà phải sợ có lẽ chỉ là tâm huyết dân trào hàng chân khe nhữ mày hắt ra loạn thất bát tao ý nghĩ lần nữa gia tốc chỉ chờ trở lại địa mạch giếng sâu cảm nhận được quần quận địa nhiệt hàn trần trên đường đi ngờ vực vô căn cứ cùng lo lắng mới trong nháy mắt tan thành mây khói hàn trần trở lại hát nham núi l ử a số mười tranh tuyển bất quá hiện nay hát nham trên núi l ử a trên dưới dưới không khí có chút không tầm thường vô luận là tranh tuyển cực hạn võ vương hay là sườn núi chỗ kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương cũng hoặc là dưới núi t ử tuyển võ vương cùng làm tuyển thiên tiêu tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm số một tranh tuyển không cần hàn trần tìm người hỏ ý triệu phong trước tiên liền chạy lên đỉnh núi trần ca trần ca diệp thần muốn nhập thánh hàn tr hắn cũng có thể cảm giác được diệp thần miêu tả sinh động khí thế bằng bạc cơ hồ như là tinh hàng ở đầu để cho người ta n g ư c khó chịu chỉ là diệp thần nhập thánh đối với hoa hạ đối địa mạch giếng sâu đều nên xem như một chuyện tốt có thể diệp thần khí thế càng là tiếp cận bừng bừng phân chấn thời khắc hàn trần liền càng là cảm giác tâm thần không yên thậm chí trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh chuyện gì xảy ra lại tại hắn còn không có hiểu rõ tâm thần không yên đầu mượn số một tranh tuyển chỗ diệp thần rốt cục bạo phát g a nhập thành khí thế cùng lúc trước đồng trang cảnh một dạng hắn toàn thân bừng bừng phân chấn ra quần quần mũn mũ sắc khí ngũ s ắ c khí lưu hướng phía hắn não trên đỉnh đỉnh hội tụ ba đoá to lớn kim liên tại ngũ sắt dáng m â y ở giữa chậm rãi nở rộ vê n h ba đoá kim liên bất quá vừa mới nở rộ một tiếng nổ ầm ầm liền từ địa mạch trên giếng sâu đỉnh màn trời nổ tung tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu thời điểm liền gặp bảo vệ toàn bộ địa mạch giếng sâu màn sáng trận pháp đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách tạch tạch tạch đợi đến vết rách trải rộng toàn bộ trận pháp màn sáng màn sáng rốt cụp lại khó trèo trống ở bang pha toái thế là lạnh thấu xương gió bao sen lẫn kem tươi hạt tuyết như dòng lũ giống như chút xuống một đ đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng châu thân ảnh theo gió báo trực tiếp giáng lâm nơi đây h á n b ắ p thịt cả người bà b à n h mặc trên người màu đen xương vỏ ngoài chiến giáp từ chiến giáp trong khe hở lộ ra làn da huyết hồng không gì sánh được cả người tản mát ra một loại người khủng bố địch khí tức loại khí tức này thậm chí để thực lực không đủ làm t u y ể n thiên t i ê u bọn họ trực tiếp hư mềm trên mặt đất càng sâu thêm đã trống đất n u ô n khan dù là hàn trần cũng đều tay c h â n phát lệnh hai mắt không thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m đạo thân ảnh kia l ạ i s ư n g lực ma tại cái này nguyên sơ thiên ma biến mất biến mất thời đại đại lực ma là một cái duy nhất đột phá ngàn máu cứu cực v á c vẩn theo hai năm trước đáng tin tình báo đại lực ma khí huyết đã đạt đến 1080 điểm khủng bố như thế hp cũng bị nó cung cấp tuyệt đối biến thái thực lực thứ nhất tại đại lực ma xuất hiện trong phạm vi châm giảm tất cả tín hiệu điện sóng điện từ cùng dòng điện đều sẽ bị nó kinh khủng ma năng lực trường che đậy gián đoạn thậm chí ngay cả cảnh ý thế giới tâm cảm truyền lời cũng sẽ bị che đậy bởi vậy đại lực ma mới vừa xuất hiện ở địa mạch giếng sâu h á thứ n a vang m máy móc một trong lượt thú thu thập trong tiếng Tất thợ toàn bắt nào núi như liền nổ đỉnh dùng điện cố, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ không cách nào bắt đầu dùng. hồi việc. làm chỉ cách h cự cả cố, đầu bộ vô hai đại lực ma giống gốc là lạm im viên ma lạm im viên ma trời sinh liền có áp chế tinh đồ uy năng năng lực đến đại lực ma loại này tinh khủng hát về sau liền ngay cả võ thánh cảnh ý tạo vật cũng đều sẽ nhận áp chế cùng ảnh hưởng qua nhiều năm như vậy hoa hạ không phải là không có có can đảm thảo phạt đại lực ma võ thánh nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ chết thảm phía trước năm cái danh sách thiên ma bên trong đại lực ma có lẽ không phải nguy hại lớn nhất cái kia nhưng tuyệt đối là tàn nhẫn nhất cái kia dù sao thân là hoàng trùng thiên ma lại danh sách bài vị như vậy gần phía trước chỉ có đại lực ma vẫn như cũ ưa thích săn mùi nhân loại bình thường thậm chí sẽ đem một tòa thành thị xem như đi săn khu vực săn bắn ba mươi năm trước hoa hạ tây khu thái hợp thành nhân khẩu tổng cộng ba hai trăm linh vẹn vẹn trong vòng một đêm liền bị đại lực ma xuất lĩnh cánh rơi thiên ma đại quân tàn sát một nửa nhân khẩu tử thương thảm trạng làm cho người giận sôi không nghĩ tới đầu này u n g tàn hoàng trùng thiên ma vậy mà lại đột nhiên như vậy giáng lâm ở chỗ này Hô hô hô! gió bao hét giận dữ thượng như quỷ khóc sói gạo hàn trần đứng tại đỉnh núi nhìn về phía dưới núi đại lực ma trong lòng không hiểu sinh ra một loại to lớn sợ hãi đây là nhân loại bản năng cấp độ gen sợ hãi khó mà dùng giúp khí vượt qua không chỉ là hàn trần trên núi dưới núi cơ hồ tất cả võ vương toàn bộ doãn gốc chỉ là đại lực ma căn bản không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng theo gió bao giáng lâm sau hắn liền nâng lên một tấm mặt mũi dữ tợn nhìn về hướng chỗ đỉnh núi ngay tại nhập thánh diệp thần lập tức lộ da miệm đầy răng bén vào đến quả nhiên là đỉnh cấp đại dược、Bang. t ư ớ n g rắn hắt nhang mặt đất trong nháy mắt hướng phía dưới sụp đổ đã vụ trực tiếp hóa thành một mịn đại lực ma hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh từ trên núi đến đỉnh núi bất quá trước mắt trong nháy mắt liền cướp đến xếp bằng ở trong hư không diệp thần trước người đại thủ mang theo quần quận khói đen giống như ma năng hướng phía diệp thần đầu trục tới lại tại lúc này từng đầu dây leo màu xanh biết tựa như bầy rắn giống như từ diệp thần sau lưng núi l ử a trong đ ộ n g khẩu tuôn trào ra sau đó gọt thẳng hướng đại lực ma đại lực ma thử nha cung yếu đại thủ nắm tay trên cánh tay kinh khủng cơ bắp thu nạp t ừ cục chưa ra quyền sau một khắc chọn quyền bay ra khỏi nòng súng v â n h khủng bố ma năng quyền cương tựa như ánh sáng màu đen bạo đạn đem c h ù n g điệp dây leo nện đến bạo liệt bể ra chỉ là dây leo vô cùng vô tận vỡ vụ liền lần nữa đoàn tụ thậm chí lẫn nhau từng cục quân quanh hóa thành một đầu to lớn dây leo lục lòng mở cái miệng rộng hướng phía đại lực ma g ầ m cắn v â n h dây leo miệng lớn chưa khép lại liền bị màu đen quyền cương nện bể đầu đại lực ma đang muốn đem chọn đầu dây leo lục lòng toàn bộ nệ bạo màn trời đột nhiên kích xạ xuống một đạo tráng kiện sáng chói màu cam năng lượng q u n trụ chi chi chi đại lực ma bị quang trụ một đường ép đến dưới núi trên người chiến giáp màu đen không ngừng bốc lên ra c u ầ n c u ộ n gói đen quang trụ mặc dù uy năng khủng bố nhưng chỉ vẹn vẹn duy trì một hồi liền dần dần biến mất đại lực ma một lần nữa đứng bước thân hình chứ trên người chiến giáp hơi có mải mòn bên ngoài trên thân cũng không nửa phần thương thế bao nhiêu năm rồi hay là kiểu cũ ha ha ha và anh sau một khắc đại lực ma dưới chân nham thạch lần nữa băng liền hóa thành một mịn hắn hướng phía trên đỉnh núi diệp thần lần nữa phát động tập sát ha ha, ha. lần này toàn bộ hát nham núi lửa trong động khẩu chuyển ra kịch liệt c ả n h lá n ổ giò âm thanh theo sát lấy một gốc cự đại vô bằng tăng thương đại thụ từ đó kiên quyết ngoi lên mà ra nó thân cây rộng lớn cơ hồ đem núi lửa cửa hang lớn toàn bộ căng kín so núi lửa đỉnh núi còn phải cao hơn trăm mét sự rộng lớn tán cây càng là tựa như kình thiên ô lớn giống như che khuất bầu trời thân cây linh quang ngoại ý kỳ tản ra cổ lao t ă n g thương v g ọ n ý tán cây càng là thủy quan lập lòe t à n đầy đồng bộ bổ sinh cơ đại lực ma một đường cùng cướp mà đến trên đại thụ vô số cành cây đột nhiên biến thành vật sống giống như dỗ dài thân cảnh tựa như từng cây gai nhọn trưởng mâu giống như lấp về phía đại lực ma đại lực ma nghe răng cười một tiếng không tránh không né vậy mà lấy kinh khủng thể phách trực tiếp mạnh kháng đem tất cả ngăn trở c ả n h cây gai nhọn toàn bộ đỉnh nát mắt thấy không cách nào ngăn cản đại lực ma đại thụ c ả n h cây lần nữa từng cục ngưng tụ hóa thành một cái cự đại cây cối bàn tay hướng phía đại lực ma vua xuống đi đại lực ma một q u y ề n đem cây cối cự trưởng lòng bàn tay đánh xuyên qua thẳng đến diệp thần mà đi siêu siêu siêu lúc này có người dấm lên răng khắp nơi cây cối thân cảnh nửa đường bay tán loạn mà ra ngăn ở đại lực ma trước người chính là số hai tranh tuyển cực hạn võ vương đồ hổ long đối mặt đại lực ma trong mắt của hắn đã có sợ hãi lại có hưng ơ phấn cực độ hai tay cầm nắm cảnh ý tạo vật đồ long đào q u o ắ t lên một tiếng lớn đồ long cái kia hình n ử a vòng tròn tựa như chợ bán thức ăn cắt thịt đao giống như tròn đao giống như là giải khai cái gì phong ấn giống như trong nháy mắt buộc phát ra làm người sợ hãi đ ổ diệt cảnh khí phách tượng đao quang tựa như một đạo ngân tuyến giống như bổ về phía đại lực ma đại lực ma đồng dạng đáp lễ một quyển và anh đao quang tựa như gương bạc vỡ nát hóa thành vô số thật nhỏ hình quang một miệ đồ hổ long bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo lục quang áo giáp cả người như là một phát như đạn pháo hướng về sau bay bụt cũng may lại thụ cành cây kết thành trung điệp giảm lực l ư ỡ i lớn đem đồ hổ long đ ó n lấy khả nhiều là như vậy đồ hổ long trên thân hiện hiện kỉnh thiên cây khải hay là trực tiếp vỡ nát thậm chí ngay cả cảnh ý tạo vật đồ l o n g đào trên lưới đao đều nhiều vài v ế t rách về phần cầm đao đại thụ h ổ khẩu nước da ngón tay cái cơ h ổ muốn bị xe toang máu tươi tuân ra hai mảnh tản da vô hạn sinh cơ lá xanh từ kỉnh thiên trên cây rơi xuống một mảnh rơi vào đồ lòng đào bên trên Thế là một trận g t xiềng h í c h n hoành c g nhậm mỹ đột nhiên băng lên trùng điệp mặt ngoài có khắc không biết minh văn xiềng xích màu đen chống rông xuất hiện tựa như giống mạng nghệ đem đại lực ma tay chân cái cổ heo toàn bộ quấn quanh phong tỏa số ba tranh tuyển cực hạn võ vương tôn tuấn hy đứng tại cách đó không xa xa xa điều khiển phong ấn xiềng xích đại lực ma quay đầu nhìn thoáng qua tôn tuấn hy nết i miệng lộ ra n h e răng cười bắp thịt c u ộ n c u ộ n trong hai tay thù vậy mà kéo lấy tôn tuấn hy hướng phía chính mình không ngừng di động triệu phương tôn tuấn hy quát lạnh một tiếng hắn vừa dứt lời một người hai tay nắm tay tựa như thiên lôi bay xuống hướng phía đại lực ma đầu đập mạnh xuống vê anh chương năm trăm mười hai chiến lực ma t r ư ơ n g năm trăm mười hai chiến lực ma h ê anh tựa như tại thỏi s ắ t bên trên truy nệch g a n g thiên lôi truy mang theo bọc lấy c u ộ n c u ộ n lôi chạy đập vào đại lực ma trên đầu k h u ấ y động ra sán lạn lôi lưu tinh lửa nhưng như thế, thế chìm lực đột nhiên một ích thậm chí không có thể làm c h o đại lực ma thoáng túi thất đầu nhưng nơi xa điều khiển phong ấn siềng xích tôn tuấn hy lại là vui mừng hữu dụng thiên lôi truy năng lực lớn nhất chính là tê liệt phổ thông võ vương chịu được một í c hơi h yếu điểm sẽ trực tiếp hôn mê cho dù là kim tuyển đ ỉ n h phong võ vương cũng sẽ lâm vào hai đến ba giây cứng ngắc tê liệt trạng thái mà đại lực ma mặc dù bất quá vẹn vẹn duy trì nửa hơi không đến cứng ngắc tê liệt nhưng đối với cực hạn võ vương mà nói cho dù là nửa hơi không đến cũng có thể không ngừng mở rộng ưu thế quả nhiên nghe được tôn tuấn hy phản hồi sau số bốn tranh tuyển cực h ạ n võ vương triệu phương nết miệng cười một tiếng thôi động quần quận chân nguyên đem đại lực ma tr vung lên t i ê n lôi truy lốt bốt một trận đ ậ p l o ạ n tại phong ấn xiềng xích cùng t i ê n lôi truy áp chế xuống đại lực ma ngốc đứng nguyên đ ị a không thể động đậy số năm tranh tuyển cực hạn võ vương n ô thiếu kiệt nhân cơ hội này tiến lên công kích hắn vô danh cổ kiếm cảnh ý tạo vật có thể không ngừng điệp ra cảnh khí phách tượng vị năng chỉ cần công kích không gián đoạn mấy bạn lần huy kiếm sau tất nhiên có thể chạm ra đại lực ma thân thể mấy bạn lần huy kiếm n g h e nhiều nhưng đối với n ô thiếu kiệt dạng này kiếm đạo thiên tài mà nói cũng bất quá ba bốn hơi thở thời gian. Hư hư hư. trong lúc nhất thời kiếm cương hóa thành vô số hắc quang vung chạm vào đại lực ma trên thân thời gian ba cái hô hấp tại bình thường bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở mà tôi h nhưng bây giờ lại giống như là ba ngày giống như dài dàn giặc tôn tuấn hy dẫn đầu cảm giác được không thích hợp triệu phương g i a hỏa này tê liệt thời gian càng lúc càng ngắn s i ê n g xích lại lần nữa bị đại lực ma chống đỡ gấp lại trong nháy mắt liền đ ạ t đến thực hạ đại lực ma dùng hai con ngươi huyết hồng t r e o tức châm chọc nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt triệu phương cùng n ô thiếu kiệt bắp thịt cả người bạo lòng chu thân bột phát ra quần quận ma năng hán hắn thích h ư n g t i ê n lôi truy tê liệt hiệu quả triệu phương một chút liền nhìn ra vấn đề làm sao có thể Gia hỏa này lại có thể trong thời gian ngắn ứng cùng cường lại thời miễn loại hỏa hóa thể như thích dịch, nhục thể trình này đến đến nào. vậy có độ phong ấn siềng xích lần nữa phát ra một tiếng chống đỡ gấp thanh âm tôn tuấn hy có thể tin h tưởng cảm giác được phong ấn siềng xích cực hạn đã đến nô thiếu kiệt xuất kiếm thời khắc số còn hắn quả quyết rút về phong ấn siềng xích cơ hồ là lấy gầm thép thanh âm n h ấ p nhở hô đã điệp ra một vạn lần công kích uy năng nô thiếu kiệt khẽ nhả một ngụm kéo dài cho khí ánh mắt có chút ngưng tụ cả người khí thế bỗng nhiên thu nạp ngưng tụ tàn mát ra một loại để cho người ta ra đầu tê dại sắc bén cảm ra đến hắn nhìn trước mắt đại lực ma không chút do dự một kiếm đưa ra vâng、anh. kinh khủng kiếm cương màu đen hóa thành một đạo cực hạn đồng đậm kiếm quang đen kịt mang theo t h í thần giống như vi năng kinh khủng thẳng đến đại lực ma mặt、Kết. đại lực ma cái chán trong nháy mắt ra chóc thịt bong xương đầu phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm bị kiếm quang xuyên qua một sợi đỏ trắng hỗn hợp ố c từ sau đầu bắn ra một kiếm đưa tôi nô thiếu kiệt cả người giống như là hư thoát giống như é m chút từ hư không phi rơi xuống thân hình lảo đảo lắc lắc không nói cái chán còn dịn ra một tầng mồ hôi lạnh c ũ may đại địch đã trừ ngô thiếu kiệt q u a y đầu hướng về phía triệu phương cùng tôn tuấn hy lộ ra ý cười chỉ là triệu phương cùng tôn tuấn hy lại giống như là gặp quỷ giống như sắc mặt hoảng sợ tái nhuận coi chừng không đợi ngô thiếu kiệt kịp phản ứng trung điệp dây leo màu xanh liền từ kỉnh thiên trên cây bay vút mà đến trong nháy mắt c u ố n lấy e o thân của hắn đem hắn hướng về sau bay túng cùng lúc đó còn có vô số c ả n h cây tạo thành trung điệp tường gỗ ngăn tại trước người hắn và n g chỉ là một giây sau tường gỗ liền bị hát sắc ma năng quyển c ư n g gặp nát đại lực ma từ vô số phá thoái cành cây bên trong bay tung mà ra đại thủ hướng phía ngô thiếu kiệt ôm bàn tay hắn mang theo một cố vô hình uy năng chưa bắt lấy ngô thiếu kiệt thân thể liền có một cố áp lực kinh khủng giáng lâm tại ngô thiếu kiệt quanh thân tạch, tạch, tạch. trong lúc nhất thời ngô thiếu kiệt thể nội xương cốt tựa như miếng băng mỏng giống như băng liệt vỡ nát cả người bị vô hình cự lực cầm nắm n g h n ép giống như là xương q u a i xanh giống như thân hình càng ngày càng nhỏ xương cốt nội tạng đồng thời nhận để ép ngô thiếu kiệt tất h khiếu máu tuân ra sắc mặt vô cùng thống khổ hết lần này tới lần khác lại không tránh thoát n g ì n cân treo sợi tóc một đạo ngân quang trường tiễn từ kình thiên cây tán cây chỗ cao kích xả xuống、vâng. Trường tiễn chính giữa đại lúc ự lực ma cánh tay, ngân quang trưởng tiễn lực lực c cánh càng chỉ chuyển ma đem ma ma tay, quang tay tay. giáp nát, ngân trường tiễn xuyên thấu kinh người, bắn không dung thấu thể chuyển đại đại là l bàn tay. Tạch tạch tạch. Lúc này ngô thiếu kiệt thân thể đã ngưng x ú c thành to bằng nửa người nhỏ toàn thân thấm máu trên tán cây số sáu tranh tuyển cực hạn võ vương lưu t h ô n nhìn xem suốt ruột làm sao trong tay cảnh ý tạo vật thiên chu pháo cần khôi phục một chút thời gian mới có thể bắn ra mũi tên thứ hai ngô thiếu kiệt bên ngoài thân hiện hiện màu xanh lá kình thiên cây khải chỉ là cây này khải chỉ duy tục ngắn ngủi nửa hơi thời gian liền phá t o a i ra mắt thấy ngô thiếu kiệt sắp chết một đạo sĩ quan g đột nhiên tại đại lực ma trước người bùng lên mà ra chính là hàn trần không có chút nào lưu thủ hàn trần triệu hồi r a quy khư liệt nhật phần tiên quân thần tam đại tinh đồ cảnh ý ngưng hình cũng mở ra khư ánh sáng thần hoàn mặt trời trói trang trên không đem hồn tam đại tinh đồ thức tỉnh năng lực đón đại lực ma vung ra một đao ngày sinh đem hồn rực long luân c h ả m ra một đao hàn trần lúc này liền cảm nhận được to lớn lực c ả n cùng áp lực loại này to lớn lực c à n cùng áp lực không chỉ có áp chế hàn trần khí huyết cùng tinh thần lực còn cắt giảm rực long luân uy lực c ú may mặt trời chói trang trên không áp chế lực phát huy tác dụng đại lực ma làn da màu đỏ ngỏm rõ ràng nhạt nhẹo mấy phần lực phòng ngự giảm mất một chút giống sĩ quang đầu dòng đao cương kéo lấy tráng kiện thân thể hóa thành sĩ quang long luân đao cương h u n g h ă n g bủ vào đại lực ma trên c h á n chi chi chi long luân đao cương trong nháy mắt liền đem đại lực ma trên c h á n làn da đốt nhăn t ố i giữa n ế n long đao khanh một tiếng khảm vào đại lực ma xương đầu nửa t ứ c ân đại lực ma kỷ quái mà liếc nhìn hàn trần sau lưng treo cao liệt nhật hữ ảnh hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực một đao có hiệu quả hàn trần rút đao lùi gấp v ề phấn ngô thiếu kiệt đã sớm bị đằng mạn quấn quanh lấy kéo vào kỉnh thiên tây trên tắng cây v â anh hàng c h â n lui ra phía sau lúc từ đầu đến cuối mặt hướng đại lực ma đúng vậy nơi xa đại lực ma rõ ràng còn đứng ở chỗ cũ phía sau hắn đột nhiên đánh tới một trận c u n g phong mãnh liệt sát ý cùng ác ý tựa như nước đá trực tiếp rót vào sau cái cổ giống như để cả người hắn không khỏi có chút phát run lúc này lại nhìn cái kia đại lực ma vị trí cũ lúc mới phát hiện cái kia đại lực ma vậy mà như là mây khói giống như chậm rãi tiêu tán đúng là tan ảnh h ắ h ắ h ắ hắc n trước một đạo món ăn khai vị đại lực ma nhai răng cười một tiếng hai tay đầu tiên là hướng hai bên triển khai, lập tức hướng phía hàn trần hung hăng vô tới. t á c h t á c h t á c h theo hai trường khoảng cách càng lúc càng ngắn, hàn trần trợt cảm thấy cả người giống như là bị đặt ở cái gì vô hình trong thùng nghiền ép giống như xương cốt lốp bốp địa bạo vang. n o ngong ngong. nếu không phải sau、so、lưng khư ánh sáng thần hoàn không ngừng phát ra gợn sóng hấp thu nghiền ép lực lượng, chỉ sợ hắn cả người sẽ ở trong nháy mắt bị đè ép thành một hạt thịt người đại dược. đại lực ma hiển nhiên cũng nhận nhất định lực cản, cũng xác thực không nghĩ tới một cái ngay cả đình phong võ vương cũng chưa tới nhân loại vậy mà gánh vác được hắn tạo ra chi lực. chỉ là điểm ấy lực cản đối với hắn mà nói. căn bản là chín châu mất sợi l ô n g chết đại lực ma nhét miệng cười một tiếng đáy mắt tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn lập tức hai tay cơ bắp một lòng dùng sức hướng phía hàn trần hai tay h ợ p phách không có gì sánh kịp cự lực trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến ao ngong ngong khư ánh sáng thần hoàn đ i ê n c u ồ n g lấp lóe hàn trần gắt gao cắn răng phát lực chống c ự loại này áp s ú c tạo ra chi lực lại tại khư ánh sáng thần hoàn sắp đạt tới cực hạn chịu đựng thời điểm một đầu to lớn đẳng m ạ n lục lòng từ trên cao bay vút xuống gầm thép đem đại lực ma một n g nuốt vào trong bụng chương năm trăm mười ba phong hỏa thương một giống. một đàng m ạ n lục long đem đại lực ma một ngụm nuốt vào trong bụng sau đó thẳng rơi dưới núi trong lúc đó hàn trần còn chứng kiến đại lực ma sẽ mở đàng m ạ n lục long phần bụng muốn đi ra lại bị vô số dây leo quấn quanh lấy một lần nữa lôi trở lại phần bụng vì để phòng đại lực ma lao ra lại thi triển loại biến thái kia tạo ra chi lực hàn trần lập tức l ư ớ t lên kỉnh thiên cây tán cây bên trong cành cây và anh đàng m ạ n lục long rơi tại chân núi hát nham mặt đất thân thể hóa thành vô số dây leo một đầu cắm sâu hát nham đại địa một đầu quấn chặt lại tại đại lực ma trên thân đại lực ma r ã r ù a tứ chi thay vào đó chút dây leo tính bền d ẻ o viễn siêu trước đó còn có bộ dễ xâm nhập đại điện càng đem hắn gắt gao vây ở trên mặt đất không thể động đậy cùng lúc đó hình thiên cây tán cây chỗ sâu nào đó dễ nhanh c h í n h đột nhiên mọc ra một cái màu xanh lá nụ hoa đến tại năng lượng nhanh chóng thôi hóa bên dưới nụ hoa thoáng qua liền dáng dấp như là to bằng c h ậ u rửa mặt cuối cùng chậm rãi mở ra hoa tâm đúng là một viên hạt dưa giống như hạt giống số sáu cam suối cực hạn võ vương lưu thâm hiển nhiên đạt được thụ ý cướp đến kình thiên kỳ hoa trước lấy xuống hạt giống làm tiến đầu kéo cung nhắm chuẩn ha ha ha theo không lưng u ốn lượn biên độ càng lúc càng lớn từng luồng từng luồng bành trướng kinh khủng cảnh ý năng lượng tại dây cùng châu ngưng tụ ra một cây sáng trói ánh sáng sáng tỏ mũi tên đầu mũi tên mang theo bao lấy chính là kình t i ê n k ỳ h ò a hạt giống đi liệu thâm dùng hết toàn lực thậm chí kéo cung nếp dây hai tay đều tại run nhẹ nhẹ hắn nhắm chuẩn đại lực m a tim đột nhiên thùng dây h i u trường t i ê n t ự a n h ư một đạo tật quang hướng phía dưới núi lao đi chính giữa đại lực mang ngực、vâng. kinh cùng lực xuyên tấu h cùng lực ba đập làm cho đại lực ma toàn bộ thân hình đều hám sâu hát nha mặt đất nó giáp n g ư ợ c tức thì bị trưởng tiện trực tiếp xuyên thủng đầu mũi tên mang theo bao lấy hạt giống xâm nhập đại lực ma huyết đ ụ c bên trong vừa mới tiếp xúc đến huyết đ ụ c hạt giống liền cấp tốc phá sắc mọc dễ nảy mầm bắt đầu điên cùng hấp thu đại lực ma huyết đ ụ c chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành b ấ t quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian cũng đã dáng dấp cao hơn một mét cây nhỏ toàn thân bít vánh linh quang trong vắt có loại khó mà nói hết thần diệu khí tượng đại lực ma hiển nhiên bị thương nặng thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được h chỉ bất quá tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu liền gặp đại lực ma đột nhiên nắm tay ra sức khẽ chống thân thể nguyên bản h ề ệ mãi suy sụp khí thế bỗng nhiên như là nổ tung núi lở giống như bắt đầu tăng gọn hình thể không chỉ có khôi phục năm mét mà lại tiếp tục tăng gọn trên người xương vỏ ngoài h ắ t giáp theo hình thể biến lớn vỡ nát n ứ t ra trần trụi ra làn da màu đỏ ngọm lại ngay tại theo âm họa xạ từ từ cứng hóa cũng không chỉ là cứng hóa đơn giản như vậy thậm chí đã biểu hiện ra vật chất kim loại đặc thù con chạch càng khiến người ta khó có thể tin chính là đại lực ma toàn thân trên dưới làn da còn ra hiện các loại bén nhọn góc cạnh tựa như v Ba ba ba ba. nguyên bản một mực giam cầm đại lực ma dây leo đi qua đại lực ma hơi lắc người toàn bộ đứt gãy chờ hắn từ dưới đất đứng lên lúc thân hình đã tăng vọt đến gần tám mét toàn thân làn da lóe ra sáng lắc lư ánh kim loại tựa như hát rượu thạch giống như dọa người các loại bén nhọn góc cạnh cũng là lóng lánh làm người sợ hai hàn quang hắn nâng lên sừng trâu đầu lâu ngước mắt nhìn về phía hát n h a m hỏa sơn đỉnh núi khoe miệng một phát lộ ra un tùm r ă n g nanh lúc này trên núi dưới núi tất cả võ vương cũng đều thấy rõ cái này đại lực ma cường hành vô địch thể p h á c chính là chính hắn cảnh ý tạo vật có trong h ể lúc tháng qua đại lực ma đã cướp đến đỉnh núi muốn đối với diệp thần xuất thủ k ì n h thiên cây vô số cành cây tựa như g n một triệu giống như hướng phía đại lực ma nghiêm đóng chấn áp đại lực ma thử nha cười một tiếng lấy trưởng làm đao đem c u ộ n c u ộ n c ả n h cây t r i ề u dâng cắt đến thất linh bắt lạc có người từ vô số c ả n h cây một xào bên trong đống nhiên xuất thủ một cái tròn đao bộc phát ra mạnh mẽ như h ồ n g c h ó i mắt đao quang khe n h kép đao quang đánh rớt đại lực ma nhấc cánh tay ngăn cản cứng d ắ n huyết nhận làn r a trực tiếp bị đao quang chặt phá liên quan toàn bộ cánh tay đều kém chút bị chặn rơi m u ố n chết đại lực ma hai mắt hung ác nhìn về phía suất đao đồ hổ long bàn chân ầ m vang đạm mạnh hư không x ô phá trùng điệp cành cây dây leo tạo thành từ gỗ đổi tới đồ đổ hổ long trước người không nói nhảm một cái đồ hổ long nhấc đ a u đó nữa đồ long đ a u trong nháy mắt vỡ nát thành cặp bã、Phúc. đồ hổ long khẩu nôn m h u tươi hai mắt trong nháy mắt ả m đạm thất thần cả người một đường ngủi gấp đại lực ma theo sát phía sau chạm vỡ trùng điệp cành cây dây leo đại thủ hướng phía đồ hổ long ra sức b ù một cái tạch tạch tạch vô hình tạo ra chi lực đem đồ hổ long cả người ngưng tụ n g h i ề n ép nghe được đồ hổ long thể nội xương cốt không ngừng phá toái thanh âm bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt đồ hổ long vậy mà biến thành một viên lớn chừng quả đấm huyết n ụ c đại đan đúng đại lực ma một thanh nắm chặt cái này huyết n ụ c đại đan há miệm m tê thấy cảnh này đông đảo cực hạn võ vương đầu tiên là kinh hãi sau đó chính là phẫn nộ nhưng có một người so đông đảo cực hạn võ vương còn muốn phẫn nộ chính là từ hắc nham hỏa sơn bên trong hiện thân xâm đỉnh võ thánh hắn treo cao tại kình thiên cây trên tàn cây nhìn xuống đại lực ma t ă n g thương trong hai con ngươi tràn đầy quần quần l ử a giận lao phu sẽ dốc sức đem lực ma sinh mệnh tinh nguyên tiêu hao đến thấp nhất đằng sau liền giao cho các ngươi ha ha ha ha ha chỉ bằng ngươi đại lực ma q u ầ tiếu không chỉ chỉ là sau một khắc tiếng cười của hắn liền im bặt mà rừng phân p h ậ kinh thiên cự thụ sâm màu xanh lá tán cây đột nhiên nổi lên ngọn lửa rừng rực kinh thiên cổ thụ quả nhiên có được đã lâu thọ nguyên cùng đồng bộ sinh cơ tại chữa trị thủ hộ dây dưa các phương diện tuy có kỳ hiệu nhưng đối mặt lực ma loại này danh sách xếp hạng thứ năm siêu cường hoàng trùng thủ đoạn công kích cũng có chút không đáng chú ý muốn đem kinh thiên cổ thụ ẩn chứa lực lượng cường đại toàn bộ khám phá ra chỉ có thiêu đốt bản thân dù sao chỉ có h ỏ a diễm mới có thể hấp thu khai quật đầu gỗ bên trong tích lũy tháng ngày năng lượng thân là đ i ệ mạch g i ế n sâu thủ hộ giả hán sâm đỉnh có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ chết tại tiểu bối trước đó chỉ có như vậy mới có thể làm nổi cổ thụ t h á n h b á c h tường xương hào như vậy xâm đỉnh tiền bối đông đảo võ vương thay thế đều là cái mũi chua chua hốc mắt hơi đỏ lên tự bị cảnh ý tạo vật giống như là tự sát xâm đỉnh trên mặt hoàn toàn không có bi thương tiết v ố i ngược lại bình tĩnh thản nhiên tùy ý tóc đen đ ầ y đầu từ từ hóa thành tuyết trắng t ơ bạc chỉ chờ cả k h ỏ a kình thiên cổ thụ đều g i ấ y lên lửa lớn rừng rực mới nô ra đại thủ hướng phía đại lực ma lung lay một chỉ khoe miệng rơ lên ý cười phong hỏa thương mục như rơi viêm long đi k h a n khách ken két ba ba ba h ắ c nhang hỏa sơn chỗ sâu truyền đến to lớn chờ m u ộ n bộ dễ băng liệt thanh â m sau một khắc cả k h ỏ a kinh thiên cổ thụ liền hóa thành một đầu thiêu đốt lên hỏa d i ễ m cổ thụ cự long từ núi l ử a t r o n g sơn động sôi trào m à lên to lớn tán cây tựa như sư tử trên cổ một vòng lông bầm giống như quay chung quanh tại cự long trên cổ cái kia thiêu đốt hỏa diễm tựa như thu được về lá phong bình thường sôi trào bừng bừng chương năm trăm mười bốn dễ không tha chương năm trăm mười bốn dễ không tha kinh khủng hỏa diễm nhiệt năng đem đ i ệ mạch g i ế n sâu toàn bộ màn trời đều nương đến nhiệt lưu quần quận cổ thụ cự long từ không trung đắc xuống lửa đường mở ra miệng lớn. hướng phía đại lực ma phun ra một đạo xích hồng như nham tương giống như hỏa trụ thổ tức đến vâng đại lực ma hai tay giao nhau bảo hộ ở mặt trước cả người từ sơn điên hư không bị hỏa trụ thổ tức gáp chế tới mặt đất không thể động đậy tại hừng hực trong thổ tức h á n toàn thân huyết tinh giống như là già vậy m à như là khoáng thạch tiến vào lò luyện giống như bắt đầu chậm rãi hòa tan dung luyện thống cổ dù là thiên huyết cũng khó có thể chịu đ ư ợ c đại lực ma tiếng kêu trên liên hồi không ngừng bừng, bừng phân chấn ma năng chống cự hỏa trụ thổ tức dung luyện bất quá đại lực ma thân thể rất nhanh liền lần nữa phát sinh biến hóa dần dần thích thứ hỏa ngươi không tiếp tự đốt cảnh ý tạo vật cũng muốn ngăn cản ta có thể ngươi xem một chút ngươi liệu mình bảo vệ đỉnh cấp t h i ê n t i ê u bây giờ lại là cái gì bộ dáng đại lực ma lệnh giọng trào phúng đám người lúc này mới chú ý tới ngay tại cường hóa dung luyện cảnh ý tạo vật d i ệ p thần toàn thân làn da đã hiện đầy màu đen tiêu văn đây là tâm ma nhập thể sắp mất khống chế đề báo bây giờ tình huống đã đầy đủ ác liệt nếu là lại thêm một cái nhập ma võ thánh d i ệ p thần địa mạch giếng sâu tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết t u ệ t mắt thấy diệp thần tình h u ố n h ỏ n mét sâm đỉnh không thể không phân tâm từ phong hỏa thương một viêm lòng trên thân lấy xuống một mảnh thiêu đốt lên hỏa di nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này phân tâm đại lực ma liền mới thừa cơ bỗng nhiên phản công ma năng chấn tháo hai tay của hắn nắm chắc thành quyền chất to hướng xuống đất hung hăng rất mạnh trong nháy mắt đem thể nội tất cả ma năng tích xúc bộc phát tách ra hỏa trụ thổ tước tránh thoát áp chế hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất lại xuất hiện lúc đã cướp đến s â m đỉnh trước mặt sắc mặt g i ữ tợn tàn nhẫn đại thủ mang theo bọc lấy tạo ra chi lực hướng phía s â m đỉnh hung hăng trộm tới đột nhiên xuất hiện đọc sát xâm đỉnh lại không hề sợ hãi mặt mo vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở trong hư không sau một khắc cường quang bùng lên một đạo toàn thân trắng l ân g cứ bước. Anh. Một cái Vâng. Một đại á thoái ngang mang người khủng không hình cùng cản, hung hăng giam làm hàm theo hãi hư doi vào lực sợ bố ý, vô cầm đập đ lực ma t r ê nghiêng cánh lực Ấn. n tay. ma Đại mắt nhìn về phía hàn trần hàn trần hai mắt ấu trầm lần nữa hét to phá t h a n h âm chưa dứt đá ngang điểm rơi hư không đ ỗ n g nhiên sụp ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình v ế t rách cuối cùng trực tiếp bắn phá liền như là bể bơi phía dưới đột nhiên mở ra dỉ nước ránh miệng t r u n g quanh hư không trong nháy mắt vận mẹo hướng phía vết nứt hư không chảy ngược đại lực ma cánh tay theo vận mẹo hư không cùng nhau vận mẹo trong nháy mắt liền bị đèn kịt hư vô nước hết Mắt hắn thấy cả người đại ề u muốn nhau mi mà thêm, vặn hư không bị vết nước cùng nhau hút vào hư vô. trong lúc mi cấp thân bành trúng tăng theo vết hút thể vậy mà tiếp tục thêm. thế hư hư khí bẹo vào vô, vậy bị lúc cấp n h n xinh đang vặn trong hư không khôi phục bình thường thân hình, dùng tráng kiện hai chân chống tại vết nước hư không hai bên. h hư khôi phục hai hư hai tại Đại A. vết bẹo lực ma bắp thịt cả người bành trướng dưới da cầu lên từng đầu ống nước giống như tráng kiện gân sinh đến quả thực là đứng bước vết nước hư không thôn vệ chi lực trong lúc tháng qua vết nước hư không liền khôi phục bình thường đại lực ma còn không có chậm cầu khí quay đầu liền bị một cái to lớn thương một vớt dòng gắt gao nắm hướng sườn núi nhẫn tới cái tia to lớn không gì so sánh được phong hỏa thương một viêm long vông xuống đầu lâu lần nữa phun ra hỏa trụ thổ tức chỉ là lần này hỏa trụ thổ tức rõ ràng so vừa mới còn muốn h ư n g hực màu sắc do màu da cam biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ha ha ha tại hỏa trụ trong thổ tức đại lực ma toàn thân huyết n ụ c nhăn co lại t ố i giữa giống như là muốn sinh sinh hòa tan ta dư lực đã hết không cách nào là diệp thần che chắn vo thánh lôi phạt hắn bên kia liền dựa vào ngươi ngắn ngủi bất quá vài phút mà thôi xâm định đã hiển thị rõ vẻ g i à mua trên mặt xuất hiện trùng điệp nham n h è o đôi mắt tựa như minh châu mông trần giống như không thấy hàng trần nắm tay chắc tay lập tức hóa thành một đạo sĩ quan g thẳng đến diệp thần đỉnh đầu mặt trời bây giờ nơi đó đã là mây đen trung điệp một đầu mắt trần có thể thấy lôi đ ỉ n h cự long tại trong biển mây quần quận không chỉ mặt khác võ vương thấy thế không ít người đều cố ý đến đây hỗ trợ chỉ là không đợi những người khác tiếp cận hàng trần liền rút ra c h ú c long trường đ ạ o trong mắt quét ngang bùi phía bất luận kẻ nào không được tiếp cận nơi đây phàm có người dị tâm giết không tha đang khi nói chuyện phía sau hắn treo cao cự nhật hư ảnh liền lần nữa bành trướng kinh khủng chấn áp cảnh ý chi lực phạm vi tùy theo mở rộng đông đảo tiếp giáp phạm vi năng lực võ vương đều là sắc mặt hoảng sợ lui lại trăm mét hàng c h â n bá đạo như vậy lại không người dám có chỉ trích đến một lần lấy bây giờ tình thế đến xem sâm đỉnh võ thánh vẫn lạc tại tức đằng sau có thể gánh chịu chặn đánh đại lực ma chỉ có thành thánh diệp thần cho nên chỉ có cam đoan diệp thần nhập thánh mới có lật bản hy vọng mà đại lực ma có thể tìm tới nơi này còn hoàn toàn tuyệt tại diệp thần sắp nhập thánh thời khắc mấu chốt tất nhiên là điệu mạch giếng sâu bên trong có thiên ma kẻ gian diệp thần muốn là bị tâm ma c h ỗ loạn nếu là người kia gian lấy chống cự lôi kiếp cớ có ý định tiếp cận lại thừa dịp loạn xuất thủ tập sát diệp thần thần tiên khó phòng cho nên do xâm đ ỉ n h võ thánh tuyển định tín nhiệm nhất người ra tay giúp đỡ mới là ổn thỏa nhất biện pháp thứ hai ngày càng hưng ơ thịnh trạng thái giới hàn trần hp đã tiêu thăng đến một trăm linh sáu nói là võ thánh thực lực cũng kém không nhiều lại thêm trước đó hắn cùng diệp thần một trận chiến mặc dù không biết thắng bại nhưng lại ổn thỏa số mười c a m s u ố i đủ thấy thực lực không thể tầm thường so sánh mà lại hắn dám nói ra vừa mới lời nói kia đến nhất định là chịu xâm đ ỉ n h võ thánh thụ ý bất quá người thông minh này có người hồ đồ tự nhiên cũng có thí dụ như trước đó liền đối với hàn trần có rất nhiều dị nghị kim tuyển định phong nữ võ vương nam tĩnh thu mọi m ộ i nam tiểu trừng hắn dựa vào cái gì bá đạo như vậy diệp thần nhập thánh quan hệ tới đất mạch giếng sâu sinh tử của tất cả mọi người hắn một cái định phong võ vương đều không phải là lời còn chưa dứt nam tiểu trừng miệng liền bị tỷ tỷ nam tĩnh thu đưa tay c h e ô ô ô nam tiểu trừng mở to mắt to không h i ể u dùng ánh mắt chất vấn thời khắc phi thường dù ngươi không được nói hiệu nói v ư ợ nam tĩnh thu ánh mắt như dao không chút nào giống bình thường như vậy dễ thân nam tiểu chừng mặc dù không biết tỉ tỉ vì sao nghiêm túc như thế nhưng lập tức im lặng không dám nhiều lời diệp thần nhập thánh việc quan hệ địa mạch giếng sâu sinh tử của tất cả mọi người n g ư ờ i dựa vào cái gì như vậy đọc đoán là ai đưa cho n g ư ờ i quyền lực vì để phong bắn nhất tất cả mọi người hẳn là là diệp thần ngăn cản lối tiếp lại tại lúc này có người đứng dậy người này chính là chút thời gian trước muốn tranh đoạt hàn trần chỗ kim tuyển người mới vệ đồng cùng đ ị n h phong vo vương thực lực lúc này đứng ra nói loại lời này cái này vệ đồng cùng đánh cho chính là lộ mặt dựng nên uy nghiêm chú ý dù sao hắn đã sớm muốn khiêu chiến hàn trần tranh đoạt số mười c a m suối cảm nhận được chung quanh chú ý ánh mắt hắn sát mặt ở n g ư n g một bộ là lớn nghĩa nói chuyện dáng vẻ hai tay đặt sau lưng đứng ở không trung trong lòng m ừ n g thầm có thể mừng thầm bất quá nửa hơi thở hắn trợt cảm thấy cường quang một hơi thể nội khí huyết tượng như nước sôi sôi trào điên cuồng hướng ra phía ngoài bốc hơi pha loãng thật muốn hỗ trợ liền đi đối phó lượm a mở miệng ở đây x ố i r ụ n g quản ngươi cái gì có chủ tâm đều được chết cho ta hàn trần hai mắt sát ý tuôn ra bùng lên đến vệ đồng cùng trước người lấy mặt trời trói trang trên không năng lực ng ngay cả ép v lập tức một đao chạm xuống ngày càng hưng thịnh đem hồn bùng cháy mạnh long luân giống to lớn không bằng hữu xí quang đầu dòng đao cương lôi kéo ra quần c u ộ n xí quang thân rồng đầu đôi tương liên hóa thành một vòng đường kính ngàn mét mâm tròn đao cương chạm về phía vệ đồng cung cái kia vệ đồng cung sắc mặt trắng bệnh mặc dù đội vàng gọi ra tinh đồ cảnh ý ngưng hình toàn lực ngăn cản vẫn như cũng bị một đao chạm thành hai đoạn chết không còn chết vừa mới i miệng m thiếu nữ nam tiểu trường dọa đến trận lên đôi mắt đẹp phía sau l ư n g kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người đỉnh phong võ vương một đao tức chạm vệ đồng cung mất quá v diệp thần hướng trên đỉnh đầu quần c u ộ n mây đen liền đột nhiên sáng lên cái kia lôi đỉnh cự long phát ra điên c u ồ n g g á o thét phun một đạo tiếp sáng chói vô địch lôi đỉnh thổ tức đến t r ư ơ n g năm trăm mười lăm một người một viên t r ư ơ n g năm trăm mười lăm một người một viên đ ỉ n h phong võ vương một đao tất chạm thiếu nữ nam tiểu t r ừ n g nghẹn họng nhìn chân chối lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nếu là vừa mới nàng hầu ngôn loạn ngữ bị hàn chân nghe được e là cho dù là tỷ tỷ nam tĩnh thu cũng cứu không được nàng gia hỏa này đến chỗ này mạch giếng sâu mới bao lâu vậy mà đã phát triển đến bây giờ loại trình độ này không chỉ là nam tiểu t r ư n g Cùng、vệ đồng cùng một dạng thân là đỉnh phong võ vương nam tính thu cùng với các đỉnh phong võ vương đều là mồ hôi đồng đ ị a nhất là cái kia trước đây không lâu mới từ núi l ử a chỗ sâu khỏi hẳn mà ra tưởng hồng bân tận mắt thấy hàn trần một đao chạm giết vệ đồng cùng sau trong lòng còn sót lại một kia bán giận cùng trả thù suy nghĩ đột nhiên tan thành m â y khói thư gừ t a tưởng hồng bân dù gì cũng cùng cái kia hàn trần đánh cho có qua có lại cùng là số mười bảy kim tuyển số chủ vệ đồng cùng lại ngay cả hàn trần một đao đều đánh không được nếu là hàn trần ngày sau nhập thánh vậy hắn tưởng hồng bân chính là cùng võ thánh giao thủ qua trong lúc bất chi bất giác tưởng hồng bân vậy mà hất c ầ m lên k h ắ p khuôn mặt là kiệt ngạo vẻ đắc ý chúng võ vương còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy đỉnh đầu màn trời lại là đ ố n g nhiên sáng lên chỉ mỗi ngày màn bên trong quần c u ộ n mây đen chẳng biết lúc nào đã biến thành dạng vòng xoáy vòng xoáy trung tâm nổi lên một cỗ nồng như nước ao giống như lôi tương không đợi chúng vương kịp phản ứng mây đen kia trung tâm vòng xoáy lôi tương trong ao liền ẩn nấp xuống một đầu sáng chói vô đ ị n h tựa như bạch lòng giống như lôi chạy đến cả p ư ơ n g thiên đ i ệ đều là một mảnh sáng như tuyết lôi chạy thẳng đến treo cao màn trời phía dưới diệt t h n bây giờ diệp thần mặc dù được một mảnh phong hỏa rõ ràng thần diệp trên người tâm ma hát tuyến nhạt n h a o rất nhiều nhưng vẫn cũ đóng chặt hai con ngươi s á t mặt thống khổ h i ệ n nhiên còn tại trong ác mộng lúc này nếu là nhận lôi kếp i c h ọ n kích trong ngoài giác ông nói không chừng sẽ trực tiếp vào ma biến thành tâm ma bài bố khôi lỗi xong lòng của mọi người tất cả đều treo đến cổ họng lại tại nguy cấp này thời khắc một đạo sĩ quan đột nhiên tại diệp thần đỉnh đầu lấp lóe mà ra hàng chân hai con ngươi trắng loá tỏa sáng ngầm đầu nhìn chằm chằm bay xuống xuống khủng bố lôi chảy cái mũi có chút hướng lên ngăn lại hai tay cầm đao đón lôi chảy hung h d i ệ p thần ngươi như bà ma ta nhất định chẳng ngươi giống đao cương hóa thành xí quang cự long một đường gầm thép phóng tới bay xuống xuống lôi chạy với anh đao cương cùng lôi chạy tại màn trời chạm vào nhau tựa như thịnh đại pháo đông khuấy động ra vô số hồ quang điện cùng chân nguyên lưu ánh sáng mạn thiên phi vũ một đạo thiên lôi bay xuống đằng sau cái tia lôi tương thiên chỉ liền rớt xuống vô số luyện không bình thường thiên lôi ngắn ngủi trong khoảnh khắc v â y xem chúng vương khuôn mặt cũng bị phản chiếu lúc sáng lúc tối lúc sáng lúc tối thiên lôi bi năng cường đại số lượng nhiều cho dù là tranh tuyển cực hạn võ vương cũng là sắc mặt hãi nhiên ấm ấm ấm ấm. có thể đối mặt quần c u ộ n tiên lôi hàn trần một người một đ a o đứng ngạo nghệ phía trên màn trời mỗi một lần xuất đ a o đều là dòng ngâm hổ gầm như là đêm lạnh bên trong biểu diễn rèn s ắ t hoa nghệ nhân giống như ở trên màn trời c h ả m vỡ một đạo lại một đạo sáng chói lôi quang chỉ thấy vô số lôi h ồ tựa như pháo hoa văng khắp nơi tại màn trời âm ú bên trên không ngừng nở rộ bay ra hàn trần một lòng đều tại ứng phó lôi tiếp cũng không phát giáp được đến l o n g đ a o tại một lần lại một lần nên kích trong tiên lôi trở nên càng phát ra sáng chói càng phát ra thông t ấ u hàn trần cuộc chiến bên này trọng thể hoa lệ xâm đỉnh võ thánh cùng đại lực ma ở giữa kịch chi to lớn phong hỏa thương một viêm long đem lạnh thấu xương hàn phong nướng thành sóng nhiệt của cuộn ngọn lửa màu xanh lam thổ tức tựa như kích quang giống như thuần túy tập trung đại lực ma gắt gao ngăn cản dưới chân h ắ t nham đã hóa thành x ô i trào nham tường nước tựa theo kinh khủng sinh mệnh cùng tinh nguyên cùng vô hạn thích chứng công kích cảnh ý tạo vật độc thần da của hắn đã biến thành cùng loại như lưu ly chất liệu tại hỏa trụ nướng bên dưới đỏ bừng đỏ bừng như muốn h ò a tan lao giả ta chịu được, được người chịu được ca đại lực ma n h a răng cười một tiếng hai tay hóa thành nặng nghề lưu ly cự thuẫn đẻ vào trước người hỏa trụ thổ tức ph khuấy động mở một mặt to lớn hỏa d i ễ m rủ tiếp tục thời gian dài như vậy phong hỏa thương một viêm long toàn thân đều đã hóa thành xích hồng than lửa theo thời gian trôi qua phong hỏa thương một viêm long xích hồng hỏa d i ễ m thân thể dần dần tái đi quang trạch càng phát ra đỏ sợm xâm đ ỉ n h võ thánh cùng cái này sắp đốt hết c h â n ý phong hỏa thương một viêm long một dạng càng phát r i n mua suy yếu trên mặt thậm chí xuất hiện cây già vỏ cây da bị nẻ đường v â n mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau ra tay giúp xâm định tiền bối tiêu hao cái này đại lực mà sinh mệnh tây nguyên có người vung tay hô to trong lúc nhất thời địa mạch giếng sâu tất cả mọi người ra tay giúp đỡ các loại cảnh ý tạo vật cùng các t h ứ c tinh đồ thần kỹ thay nhau ra trận m u ố n chết đại lực ma chắp lên lưng cả người đầy cơ bắp dưới da bạo khởi từng đầu ống nước giống như tráng kiện gân xanh a hắn gầm t h é t một tiếng lần nữa phát lực lưng lần nữa cao l o n g theo một trận làm cho người r a đầu tê dại khớp xương băng liệt thanh nhầm phía sau lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi càng thêm tráng kiện hữu lực cánh tay đến hai tên đỉnh phong võ vương vừa vặn tiến lên công kích bị đại lực ma nắm lấy cơ hội dùng lưng đại thủ một tay một cái trực tiếp tạo ra thành thịt người máu hoản một ngụm hai viên máu hoản đại lực ma giữa răng lâm ly máu tươi b ố n là mặt mũi g i ữ t ậ n càng lộ vẻ tàn bạo có hai viên thịt người máu hoàn tăng thêm đại lực ma toàn thân thiêu đốt thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ ngăn cản hòa trụ phun hơi thở lưu ly cự thuẫn càng thêm dày hơn nặng mấy phần mọi người không cần chính mình mạo hiểm đi theo cảnh giới của chúng ta ý tạo vật từng nhóm có thứ tự tiến công tô n tuấn hy đứng ra chủ trì đại cục chỉ huy đông đảo võ vương đi theo từng cái cực hạn võ vương phân lửa tiến công đại lực ma muốn lập lại chiêu cũ thời khắc cực hạn võ vương liền dùng cảnh y tạo vật đẻ vào phía trước còn kiến nhiều căn chết voi lớn thúng chi có thể đến chỗ này mạch giếng sâu tu luyện đều là hoa hạ tinh trong đó không thiếu có khắc chế đại lực ma nhục thân cảnh ý tạo v ậ t người cũng tỷ như cái kia dương tiên hoán mỗi công kích một lần liền có thể để đại lực ma bộ phận tế bào thân thể vào đ ê m ngủ say kể từ đó đại lực ma liền không cách nào điều động bộ phận kia tế bào sinh mệnh t i n h nguyên cái này nhưng so sánh bất luận cái gì t h ư ơ n g thế đều có tính uy hiếp mặc dù lấy dương t i ê n hoán công kích tổn thương lại đến mười không không không kiếm cũng không giết được hắn đại lực ma nhưng bây giờ hắn còn đ ỉ n h lấy phong hỏa thương một viêm long áp chế cùng đông đảo võ vương công kích một tới hai đi dương t i ê n hoán nguyên bản không đáng chú ý thế công liền như là cái kia thiên lý chi đê tổ kiến nếu như chờ đến cái k i a diệp thần n h ậ p thánh vậy hắn tình trạng nói không chừng sẽ trở nên trở nên nguy hiểm kế sách hiện nay đại lực ma mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng nhưng vẫn là ngựa đầu hũ dài tốt tốt tốt tốt nơi đây đỉnh cấp đại d ư ợ c ngươi ta một người một viên ta muốn cái k i a diệp thần ngươi muốn cái k i a hàn trần còn lại những đại dược này ngươi có thể cướp được bao nhiêu liền ăn bao nhiêu đại lực ma vừa d ấ t lời một tòa đen kịp nhúc ních ngọn núi liền t ừ hư không ngưng n h ệ n ra độ cao cùng h ắ t nham hỏa sơn lại cũng không kém bao nhiêu hắc sơn đỉnh n ú i đứng đấy một ngọn gió độ nhẹ nhàng thất ảnh chính là trước đó cùng hàn lượn nhân mã a lục người tốt g a n xâm định trông thấy lương sương trong mắt tức giận c u ộ n c u ộ n